Coi như ngươi nói ngươi sẽ không luyện khí luyện đan, người khác cũng sẽ không tin tưởng. Lại nói, đến lúc đó ta dạy cho ngươi một chút luyện đan luyện khí cao thâm bí pháp, tùy tiện một đôi lời liền ứng phó được, người khác cũng sẽ không hoài nghi ngươi. Lại nói, liền xem như hoài nghi ngươi, cũng phải ở trên thần nghiệm lực mặt siêu việt ngươi về sau mới có tư cách. Long Thỏ khinh bỉ nhìn Vân Thần một chút, mở miệng không nhanh không chậm nói ra. Thậm chí có chút xem thường Vân Thần, đường đường cường đại thần nghiệm sư, nói không biết luyện đan luyện khí, người khác sẽ tin à? Đáp án đương nhiên là không tin. Long Trọng đề cử một bản huyền huyễn tác phẩm đế diệt chư thiên, tác giả, điên cười ngớ ngần ta. Mọi người thư hoang có thể đi nhìn xem. Trường 234, Kiếm đạo chân giải. Quyết định ra đến, Vân Thần tiếp tục tham ngộ kiếm ý, tăng lên tu vi võ đạo. Tu luyện kiểu trọng huyễn ảnh cùng võ chi quan dực, trọng yếu hơn chính là không ngừng ôn dưỡng trường sinh kiếm. Trường sinh kiếm mới là hắn cường đại nhất binh khí. Long thỏ một mực trong phòng nội vàng. Vân Thần đương nhiên biết Long Thỏ là ở chuẩn bị luyện chế không gian bảo bối vật liệu danh sách. Ngày thứ hai, Long Thỏ đem một trương vật liệu danh sách đưa cho Vân Thần. Nhìn vật liệu trên danh sách vật liệu cùng giá cả, Vân Thần trong lòng chỉ có thể chấn kinh. Những tài liệu này, động một chút thì là mấy trăm vạn mấy ngàn vạn, thậm chí vai ức, hơn nữa mọi thứ đều là vô cùng chân quý, có thể ngộ nhưng không thể cầu, muốn toàn bộ tìm tới, cũng không phải trong thời gian ngắn sự tình. Thu hồi vật liệu danh sách Đang muốn rời đi Sích Dương Phong tiến về huyền thiên thương minh, cung điện bên ngoài truyền đến một thanh âm. Đệ tử Long Xanh, bái kiến Vân Thần Sư Minh. Thanh âm cung kính tại cung điện bên ngoài vang lên, truyền đến Vân Thần trong thai. Nghe được cái này thanh âm, Vân Thần sững sờ, Bản thân cũng không nhận ra cái này Long Xanh, không biết là lai lịch gì, tại Sích Dương Phong tới làm cái gì. Tiến đến. Vân Thần mở miệng, ngữ khí bình thản. Đứng thẳng ở trong đỉnh, ánh mắt nhìn về phía cung điện Chi Môn. Ở cái này xích dương phong đỉnh núi, cũng chỉ có như thế một tòa cung điện, trừ phía ngoài cung điện, những địa phương khác diện tích rất nhỏ. Hơn nữa, xích dương phong phía trên linh khí là những địa phương khác gấp 2, bình thường người muốn đến lại không có tư cách. Cung điện Chi Môn mở ra, một cái thiếu niên áo trắng đi đến. Thiếu niên áo trắng tiêu sái nhẹ nhàng, nhưng là sau khi đi tới nơi này lại câu nệ vô cùng. Vân thần không biết, hắn bây giờ đang ở thánh võ học cung thân phận địa vị, coi như là bình thường trưởng lão cũng không cách nào so sánh tựa như đại sư huynh cùng khanh vân phong bọn hắn một dạng long xanh gặp qua vân sư huynh Lăng kiếm phó cung chủ để vân sư huynh đi một chuyến thánh võ điện long xanh cung kính hướng trong đỉnh vân thần thi lễ một cái cung kính nói lúc nói chuyện liền đầu cũng không dám ngẩng lên đã biết vân thần gật gật đầu mặc dù không biết lăng kiếm tìm hắn có chuyện gì nhưng lăng kiếm phó cung chủ là thánh võ học cung phó cung chủ địa vị cao cả là các đệ tử đều dài hơn bối phận bây giờ tìm hắn hẳn là có gì phân phó mới được Hơn nữa, căn cứ cùng ngày lăng thiên ngạo cùng diêm liệt vẫn lạc tình hình, hẳn là lăng kiếm xuất thủ. Nói chuyện thời điểm, Vân Thần liền từng bước một hướng cửa cung đi đến. Long Xanh tại phía trước dẫn đường, bộ dáng câu nệ. Vân Thần cũng không có đi để ý tới những cái này, nếu là bản thân mở miệng nói chuyện, ngược lại càng làm cho đối phương câu nệ. Rất nhanh, Long Xanh mang theo Vân Thần rời đi xích dương phòng, đi vào thánh võ học cung nội môn chỗ sâu một tòa cung điện phía trước, vở tờ 2H0B4 tòa cung điện này vân thần tới qua một lần Còn có một chút tấn tượng. Đi vào cung điện trước mặt, Long Xanh liền cung kính hành lễ cáo lui. Đệ tử Vân Thần, bái kiến lăng kiếm cung chủ. Vân Thần mở miệng hướng về phía cung điện hô. Giờ phút này lại tới đây, không còn có lần trước như thế câu thúc. Càng nhiều hơn là đối với cái này phó cung chủ rất hiếu kỳ. Không biết cái này phó cung chủ thực lực tu vi đạt đến loại trình độ nào. Vậy mà phất tay miểu sát hai cái thiên vũ cảnh. Tiến đến. Lăng kiếm thanh âm vang lên, cửa cung điện cũng từ từ mở ra. Một đạo mãnh liệt kiếm ý hướng Vân Thần vọt tới, kiếm ý tàn phá bừa bãi không khí. Vân Thần cảm nhận được kiếm ý tiến đến, trong cơ thể kiếm ý triển khai theo bản năng, kiếm ý đối với kiếm ý, trong không khí bắt đầu vặn mèo, nhưng là, lăng kiếm cường đại kiếm ý để Vân Thần một thành kiếm ý trong nháy mắt liền hủy diệt. Bạch bạch bạch. Lui ra phía sau mấy bước, Vân Thần sắc mặt không thay đổi, nhưng là trong lòng lại chấn kinh hâm mộ. Chỉ là kiếm ý liền có thể đánh bại hắn, Thánh Võ học phó công phó cung chủ quả nhiên danh bất hư truyền. Không sai. Thánh võ học cung bên trong, tu luyện ra kiếm ý, ngươi là thứ chín. Lăng kiếm thanh âm vang lên lần nữa, trong đại điện uy áp cùng kiếm ý cũng trong nháy mắt biến mất. Trong thanh âm mang theo một tia tán dương. Có thể tu luyện ra kiếm ý thiên tài, cũng không phải bình thường người có thể so sánh được. Hơn nữa, cái này đệ tử có thể ở trong địa ngục ma quật mặt sắt tiến sát xuất còn có thể sống sót. Điều không vinh dự này là thực lực, còn có cái này cơ duyên lớn lao. Mời lăng kiếm cung chủ chỉ giáo. Vân thần hướng đại điện đi đến. Nhìn lấy trên đại điện cái kia dâu tóc bạc hết lão giả, cùng kính thi lễ một cái. Lần này tại địa ngục ma quật biểu hiện không tệ. Thân nghiệm lực cũng đạt tới 41 giai, nếu là tu luyện luyện đan luyện khí cùng trận đạo, khẳng định tiền đồ bất khả hạn lượng, bất quá, lựa chọn thế nào là quyền tự do của ngươi, hơn nữa tu vi võ đạo của ngươi cũng rất khủng bố. Cái khác, học cung sẽ không tả hữu ngươi tu luyện đường tắt, ngươi đã trải qua tu luyện ra kiếm ý, có tư cách tu luyện kiếm đạo bảo điển kiếm đạo chân giải, cầm lấy đi. Lăng Kiếm quay người, ánh mắt nhìn lấy Vân Thần. Đối trước mắt cái này, Địa Vũ cảnh đệ tử biểu hiện hài lòng vô cùng. Thánh Võ học cung tên thiên tài này đệ tử, con đường tu luyện liền hắn đều cảm thấy đau đầu, không biết như thế nào đi đề nghị Vân Thần, bởi vì Vân Thần hiện tại đã là thần niệm lực cường giả, một cái 17, 18 tuổi 41 giai thần niệm lực cường giả, đừng nói tại Thiên Cực Sơn, liền xem như toàn bộ huyền thiên giới đều là đứng đầu yêu nghiệt. Nhưng, Vân Thần võ đạo thiên phú cũng yêu nghiệt đến cực điểm. Huyền Vũ cảnh tu luyện ra cửu truyền bá thể đệ nhị truyền, bây giờ còn nắm trong tay kiếm ý, tốc độ tu luyện nhanh vô cùng. Bất kể là tại võ đạo, vẫn là tại thần nhiệm lực, vân thần đều là siêu cấp yêu nghiệt. Muốn để hắn lựa chọn một trong số đó, ai cũng quyết không ổn định. bất kỳ một cái nào võ giả, nếu là có được vân thần bất luận một loại nào thiên phú, đều có thể tung hoành thiên hạ. Hiện tại, Thánh võ học cung cũng chỉ có thể để vân thần bản thân tuyển chọn. Kiếm đạo chân giải, đây là thiên hạ cửu đại thần cấp một trong những công pháp. Vân Thần nhìn lấy hướng hắn trôi nổi tới được một khối thẻ ngọc màu vàng óng, trên mặt lộ ra kinh hãi thần sắc. Một tay một chảo, liền đem thẻ ngọc màu vàng óng nắm trong tay. Trên thẻ ngọc kim sắc quang mang mang theo kiếm ý bén nhọn, thần niệm lực vừa mới tới gần liền nhận mảnh liệt phản kích, Vân Thần nhanh lên đem thần niệm lực thu hồi, ánh mắt nhìn về phía lang kiếm. Đối với Huyền Thiên giới Cửu Đại Thần cấp công pháp, hắn cũng coi như biết một chút. Cửu truyền bá thể là thần cấp công pháp, hiện tại cái này kiếm đạo chân giải lại là thần cấp công pháp. Kỳ thật Huyền thiên giới cũng không phải là chỉ có 9 loại thần cấp công pháp, chỉ là cái này cựu Đại thần cấp công pháp tương đối cường đại, cũng là nổi danh nhất, càng là lưu truyền rộng nhất 9 loại thần cấp công pháp, còn có vô số nghịch thiên công pháp ít làm người biết. Không sai, kiếm đạo chân giải là cựu Đại thần cấp công pháp, càng là Thiên hạ thất đại kiếm pháp đứng đầu. Đương nhiên, cái này kiếm đạo chân giải, chỉ có tu vi đạt tới Địa Vũ cảnh đệ tử mới có tư cách lĩnh hội tu luyện, về phần thành thủ, liền muốn nhìn cá nhân tạo hóa. Kiếm đạo chân giải, là thiên hạ kiếm tu trong mắt cường giả thánh điển, mỗi 10 năm một lần luận kiếm đại điển, chính là kiếm tu cường giả dương danh thiên hạ thời điểm. Lăng kiếm nói ra luận kiếm đại điển thời điểm, trên mặt lộ ra màu nhiệt huyết, khí thế toàn thân cũng tăng vọt. Có thể tưởng tượng đối với lăng kiếm dụ hoặc lại bao lớn. Cũng có thể tưởng tượng luận kiếm đại điển thời điểm, sẽ xuất hiện bao nhiêu kiếm đạo tu vi kinh thiên yêu nghiệt. Đó là một cái kiếm khí tung hành, kiếm quang tàn phá bởi bãi thế giới Chỉ có kiếm tu cường giả mới có tư cách phía trước cái chỗ kia tham gia luận kiếm đại điển. Luận kiếm đại điển. Vân Thần nghe được Lăng Kiếm lời nói, nhìn thấy Lăng Kiếm thần sắc trên mặt, không khỏi tò mò. Mở miệng hướng Lăng Kiếm vấn đạo, Lăng Kiếm chủ tu kiếm đạo, khẳng định biết những chuyện này. Huyền Thiên giới phía trên còn có rất nhiều sự tình hắn không biết, coi như Huyền Thiên ghi chép phía trên cũng không có ghi chép. Chương 235, lại đến Huyền Thiên thương Minh. Luận kiếm đại điển, 10 năm một lần. Là cả nam thiên vực kiếm tu cường giả lớn nhất buổi lễ long trọng. Những chuyện này, ngươi biết vẫn là sớm, chờ ngươi đem kiếm đạo chân giải lĩnh hội về sau, có một ít chuyện ngươi một cách tự nhiên sẽ biết, tại không có tham gia ngộ ra kiếm đạo chân giải trước đó, ngươi biết những cái này cũng vô dụng." Lăng Kiếm cười cười. Hắn biết Vân Thần tu luyện ra kiếm ý, nhưng là, muốn tu luyện ra kiếm đạo chân giải, quá mức khó khăn. Kiếm đạo chân giải tu luyện độ khó, không kém hơn cửu truyền bá thể. Cửu truyền bá thể dựa vào là đại cơ duyên, Đại trí tuệ, đại nghị lực, kiếm đạo chân giải cũng là dựa vào đại cơ duyên, đại trí tuệ, đại nghị lực càng quan trọng hơn dựa vào tuyệt luân tại thế thiên phú. Tu luyện kiếm đạo chân giải cùng cựu chuyển bá thể những cái này thần cấp công pháp cũng không phải là mỗi cái thiên tài cùng yêu nghiệt đều có thể thành công, vạn thiên tài có lẽ có một cái có thể tu luyện được. Giống như là kiếm ý một dạng, cái thế giới này vô số thiên tài cùng yêu nghiệt, nhưng là khống chế kiếm ý thiếu khuyết. Võ chi quang vực cũng giống như vậy, một vạn thiên vũ cảnh cường giả. Đều chưa chắc có một khống chế võ chi quang dực, mà vân thần một cái huyền vũ cảnh liền được võ chi quang dực thiên phú. Loại ý này bên ngoài, ai có thể đoán trước? Tổng quát mà nói, trên cái thế giới này tràn đầy bất ngờ sự tình, tràn ngập vô số không xác định. Biến số, dù sao cũng là so định số muốn thần bí thần kỳ. Đệ tử rõ ràng. Vân thần cung kính gật đầu hành lễ, đem ngọc giản thu vào trong túi. Ngươi đã đạt đến địa vũ cảnh, chờ ngươi từ thiên không chi thành sau khi đi ra, ta mang ngươi tiến về Nam Thiên V Vừa vặn có thể cho ngươi mở mang kiến thức một chút năm năm sau luận kiếm đại điển Điều kiện tiên quyết là ngươi nếu có thể từ thiên không chi thành đi tới, trong khoảng thời gian này, tận lực đem tu vi tăng lên, thiên không chi thành bên trong, tràn ngập vô số không biết cùng vô số cơ duyên. Lăng kiếm nói xong, phất phất tay, ra hiệu vân thần lui ra. Hắn nên nói đã trải qua nói, nên làm đã trải qua làm, còn dư lại tất cả liền dựa vào vân thần tạo hóa của mình. Đệ tử cáo lui. Vân thần mang theo rất nhiều nghi vấn cùng tò mò cung kính hành lễ rời đi cung điện. Luận kiếm đại điển, thiên không chi thành, nam thiên vực, những cái này, đều để người tốt kỳ cùng hướng tới a. Bất quá, lang kiếm không có muốn nói cho hắn biết, coi như hắn hỏi lang kiếm, lang kiếm cũng sẽ không nói, lại nói, mình bây giờ tu vi quả thực quá thấp, nếu là không có thực lực cường đại, đã biết những cái này cũng vô dụng. Bất quá, bản thân chiếm được kiếm đạo chân giải công pháp, lại là một dạng thần cấp công pháp, hơn nữa còn là cường hãn nhất một loại võ kỹ công kích rời đi thánh võ điện, Vân Thần cũng không trở về Sích Dương Phong, mà là hướng thánh võ học cung đi ra bên ngoài, lúc đầu hắn liền muốn dự định đi ra ngoài một chuyến, đem trên người mình tài phú xử lý một chút, còn muốn mua sắm luyện chế không gian bảo bối vật liệu. Vân sư huynh, Vân sư huynh, cùng nhau đi tới, vô số học cung đệ tử nhìn thấy Vân Thần, đều là cung kính hành lễ chào hỏi. Lúc này Vân Thần đã không phải mấy năm trước cái kia mặc cho người khi dễ kẻ yếu, mà là một cái siêu cấp yêu nghiệt để vô số cường giả đều sợ hãi tồn tại. Vân Thần mặt mỉm cười, gật đầu xem như đáp lễ. Rất nhanh, Vân Thần liền rời đi Thánh Võ Học cùng, hướng phía Tử Vân Thành phương hướng gấp rút chạy tới. Bất quá, lần này hắn không phải tiến về cửa hàng, mà là bay thẳng đến Huyền Thiên Thương Minh mà đến. Cái khác cửa hàng, không cách nào mua được hắn hiện tại cần vật liệu, hơn nữa, hắn còn muốn xử lý sạch trên người một chút tài phú, chỉ có Huyền Thiên Thương Minh có thể làm được. Hoan nên Quang Lâm Huyền Thiên Thương Minh Tử Vân Thành phân hội không biết có thể có cái gì là các hạ cống hiến sức lực chỗ. Mới vừa đến huyền thiên thương minh phía trước, một người phục vụ viên liền đi tới, cung kính hướng vân thần hành lễ, để thanh xương tới gặp ta. Vân thần đưa tay xuất ra huyền thiên tinh tạp, lung lay thẻ vàng, mở miệng nói với phục vụ viên. Hắn phải xử lý vật phẩm đều là thiên ma điện thiên tài võ giả lưu lại, xử lý thời điểm, tự nhiên không thể để cho người biết nhiều hơn, cái này thanh xương, hắn xem như quen thuộc một chút. Xin các hạ. Ta đây liền đi mời Thanh Sương chủ sự. Phục vụ viên nhìn thấy vân thần trong tay thẻ vàng, trên mặt lộ ra thần sắc khiếp sợ. Dưới cái nhìn của nàng, vân thần dạng này một thiếu niên, có một chương thông thường huyền thiên tinh tạp cũng không tệ rồi, đến huyền thiên thương minh, cũng chính là một chút tiểu giao dịch, nàng tới xử lý là được rồi. Nơi nào nghĩ đến vân thần lấy ra lại là thẻ vàng. Thẻ vàng, là dạng gì khái niệm, nàng không rõ ràng. Nhưng là nàng cũng hiểu được, có được thẻ vàng, thân ra chỉ ít đều là vài tỷ. Thân phận siêu nhiên vô cùng. Lập tức, nghe được vân thần mở miệng liền muốn gặp huyền thiên thương minh tam đại chủ sự một trong thanh sương, không khỏi ngây cả người, thanh sương chủ sự tại tử vân thành huyền thiên thương minh thân phận cao quý, thân phận thần bí, có rất ít người có thể thấy được nàng. Người thanh niên này có thể xuất ra thẻ vàng, mới mở miệng chính là tìm thanh sương, xem ra người này thực sự không đơn giản. Tranh thủ thời gian mời vân thần đi nhã gian, thu xếp tốt vân thần về sau, rời đi nhã gian đi tìm thanh sương. Vân Thần ngồi tại trong gian phòng trang nhã nhàn nhã thưởng thức trà thơm. Không đến một lát, bên ngoài nhã gian mặt liền truyền đến một loạt tiếng bước chân. Lập tức một trận nhàn nhạt làn gió thơm từ bên ngoài truyền đến, truyền đến Vân Thần trong lỗ mũi, Vân Thần trên mặt lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt, mũi ngửi một cái, động tác này ngả ngớn vô cùng, ánh mắt của nhưng hắn lại thanh tịnh, không một chút tạp chất. Tình hình này, bị tiến vào thanh xương để ở trong mắt, trên mặt không khỏi xuất hiện một vòng đỏ ửng, vẻ tức giận dâng lên. Nhưng là Nhìn thấy vân thần thanh tịnh ánh mắt của vô tả, nội ý không khỏi tiêu tan. Trong lòng đối trước mắt người thanh niên này hiếu kỳ vô cùng, không biết đây là một hạng người gì. Cho cảm giác của nàng chính là thân bí, tiêu sái phiêu dật để cho người ta có một loại hiếu kỳ phải đi hiểu xúc động. Vân thần các hạ. Chúc mừng vân thần các hạ đạt tới địa vũ cảnh, trở thành trong cường giả một viên. Thanh xương mở miệng, thanh âm thanh thú vang lên. đa tạ cô nương. Cường giả kém quá xa. Vân thần cười cười. Ánh mắt nhìn về phía Thanh Sương. Hôm nay, Thanh Sương thân mang quần áo màu tím, tuyết trắng như ngọc da thịt, gương mặt tuyệt đẹp mang theo vẻ tươi cười. Cả người khí chất cao quý, hào phóng vượt vạn. Mỹ nhân như vậy, tuyệt đối là ngàn rằm mới tìm được một, hơn nữa, tu vi cũng đã đạt đến Huyền Vũ cảnh thập trọng đỉnh phong, tăng thêm lại là Huyền Thiên Thương Minh thành viên, có tài có mạo, quả thật có thể để nam nhân thiên hạ điên cuồng. Không biết Vân Thần các hạ có bảo bối gì muốn bán ra? Thanh Sương gặp Vân Thần dáng vẻ Nàng cũng là một cái biết điều người, nói sang chuyện khác, ánh mắt cũng lộ ra vẻ mong đợi thần sắc. Lần này ngược lại là không có cái gì muốn bán ra. Ta được đến một chút huyền thiên tinh tạm, muốn cô nương giúp ta chuyển xuống. Vân thần lúc nói chuyện, liền từ bản thân trong túi lấy ra một chút cái túi. Những cái này cái túi tự nhiên là từ thiên ma điện cường giả trên người lấy được, trong túi có một ít chân quý vật liệu, còn có một số công pháp võ kỹ cùng linh khí, đối với Vân thần hữu dụng, hắn sớm đã lấy ra. Lần này tới huyền thiên thương minh. Chủ yếu chính là xử lý những cái này trong túi tài phú. Ở trên người hắn, gần 100 võ giả cái túi. a vân thần cắt hạ chờ một lát. Thanh xương trong giọng nói lộ ra vẻ thất vọng, bất quá rất nhanh liền khôi phục lại. Giống vân thần lần trước như thế bán ra kinh lôi thú cùng tử điện thú vật liệu, cũng đều là cơ duyên xảo hợp mà thôi. Vân thần chỉ là một cái vừa mới đạt tới địa vũ cảnh thiên tài, khẳng định không có khả năng mỗi lần đều sẽ có nhiều tài liệu như vậy bán ra. Đang khi nói chuyện, Liên bắt đầu thanh lý trước mắt cái túi. Một giờ, Thanh Sương đem tất cả trong túi tài phú kiểm kê hoàn tất, trừ 93 chương huyền thiên tinh tạp bên ngoài, những tài liệu khác cùng công pháp đan dược những cái này, hết thể giá trị 27 ức. Vân thần đối với những chiến lợi phẩm này đổi lấy kim tệ, cũng không có để ý, chỉ cần không qua an thiệt thòi là được. Tiếp theo, Thanh Sương trợ giúp vân thần đem 93 chương huyền thiên tinh tạp bên trong tài phú chuyển đổi, toàn bộ chuyển đổi đến vân thần huyền thiên tinh tạp bên trong, huyền thiên tinh huy Mặt ngoài là nhìn không ra bên trong có bao nhiêu tài phú, chỉ có thông qua thủy tinh ký ức thạch mới có thể thấy được bên trong tài phú, hơn nữa còn muốn lấy được Huyền Thiên Thương Minh thừa nhận thế lực cùng cửa hàng mới có công năng như vậy. Chương 236: Vân Thần thân ra. Lần này chuyển khoản, Vân Thần không nhìn còn không chấn kinh. Đợi đến Thanh Sương đem tất cả Huyền Thiên tinh tạp tài phú kiếm được Vân Thần Huyền Thiên tinh tạp về sau, Vân Thần nhìn thấy bản thân Huyền Thiên tinh tạp phía trên số liệu, để Vân Thần lộ ra vẻ chấn động. Bởi vì Khi hắn huyền thiên tinh tạp phía trên, biểu hiện ra, 326 vạn linh tinh. 326 vạn linh tinh, cũng chính là 326 ước kim tệ, nhiều như vậy kim tệ, còn là lần đầu tiên nhìn thấy, cũng là hắn lần thứ nhất có nhiều như vậy kim tệ. Trong lòng đối với thiên ma điện những thiên tài kia cường giả thân gia cảm thấy chấn kinh, mặc dù là gần 100 siêu cấp thiên tài địa vũ cảnh cường giả tất cả thân gia nhưng tính được, mỗi người cũng có ba bốn ước kim tệ à. Tụ tập cùng một chỗ trở thành của cải của hắn, lập tức thì đến được 326 ức. Nói cách khác, hắn thời khắc này thân gia đạt đến 326 ức kim tệ. Không biết Vân Thần các hạ còn có gì cần. Thanh xương chuyển khoản hoàn tất, mở miệng hướng Vân Thần hỏi. Đối với Vân Thần có được 326 ức kim tệ, cũng là chấn động vô cùng, bất quá nhưng không có biểu lộ ra. Một cái siêu cấp yêu nghiệt, có được những tài phú này thoạt nhìn mặc dù rung động, nhưng chân chính sử dụng Những cái này kim tệ sắc thực không đủ để chèo chống một thiên tài trưởng thành, một thiên tài muốn trở thành cường giả chân chính, cần tài nguyên không cách nào hình dung. Thanh sương cô nương, ta chỗ này có một phần vật liệu danh sách. Người giúp ta nhìn xem, huyền thiên thương minh có thể hay không tìm đủ. Vân thần đem một chương vật liệu danh sách đem ra, đưa tới thanh sương trước mặt. Ánh mắt bình tĩnh nhìn thanh sương, mở miệng nói ra. Ta xem một chút. Thanh sương mặt nở nụ cười, tiếp nhận vân thần đưa tới vật liệu danh sách. Mang trên mặt hiếu kỳ thân sắc, bình thường mà nói, Huyền Thiên Thương Minh đều là thu mua vật liệu, sau đó đưa đến đan sư công hội cùng luyện khí công hội hoặc là trận đạo công hội đi, để luyện đan sư cùng luyện khí sư bọn hắn luyện chế thành phẩm bảo bối. Có rất ít người đến Huyền Thiên Thương Minh mua sắm vật liệu, trừ phi đối phương là luyện khí sư cùng trận đạo sư hoặc là luyện đan sư. Trước mắt người thanh niên này, chỉ có 17, 18 tuổi. Mặc dù thần nghiệm lực cường đại thâm hậu, nhưng vẫn chưa nghe nói Vân Thần tại Đan Đạo Trận Đạo Cùng Luyện Khí Nhất Đạo có cái gì kì tác. Khi nàng nhìn thấy vân thần vật liệu danh sách thời điểm trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì vân thần vật liệu trong danh sách tất cả đều là chân quý thưa thất quý giá vật liệu, những tài liệu này chung vào một chỗ, chí ít đều có trăm ức nhiều. Huyền Thiên Thương Minh tại tử vân thành nơi này cho tới bây giờ gặp được khổng lồ như vậy giao dịch thế nào? Không biết thanh xương cô nương có thể tìm đủ. Vân thần mang theo nụ cười lạnh nhạt nhìn lấy thanh xương, mở miệng hỏi: những tài liệu này nếu là liền Huyền Thiên Thương Minh đều không thể Cái kia hắn có gì khác ý nghĩ muốn tìm tới những tài liệu này khó khăn, chế tạo không gian bảo bối kế hoạch tạm thời liền xem như phao thang. Có thể tìm đủ. Bất quá, đến từ địa phương khác điều tới. Cho ta thời gian 10 ngày, thời gian 10 ngày đem tất cả vật liệu cùng một chỗ đưa đến Thánh Võ Học Cung. Thanh xương trầm ngâm một chút, mở miệng cho vân thần trả lời chắc chắn. Nhiều như vậy chân quý vật liệu, tử vân thành huyền thiên thương minh cũng vô pháp tìm đủ. Bất quá, huyền thiên thương minh có bản thân thương nghiệp liên. Vật phẩm có thể toàn bộ địa điều động, chỉ cần có thể giao ra được giá tiền, huyền thiên thương minh liền có thể trong thời gian ngắn nhất đem cần vật phẩm đưa đến khách hàng trong tay. Không có vấn đề. Những tài liệu này cần bao nhiêu kim tệ? Vân thần nghe được thanh xương có thể tìm đủ những tài liệu này, thần sắc trên mặt bình tĩnh, nhưng là trong lòng lại hưng phấn vô cùng. Hắn cũng không quan tâm cái này thời gian 10 ngày, chỉ cần có thể tìm tới là được. Những tài liệu này hết thể cần 107 ức. Vân thần cắt hạ cầm thẻ vàng có thể 10%. Thanh Sương có một chút hiếu kỳ, không biết vân thần các hạ là có danh hay không tiết lộ, nếu là không thuận tiện, Thanh Sương cũng sẽ không miễn cưỡng, coi như Thanh Sương không có nói qua. Thanh Sương nói ra giá cả về sau, trên mặt lập tức lộ ra hiếu kỳ thần sắc. Linh động đôi mắt đẹp cũng nhìn về phía vân thần, bộ dáng vô cùng mong đợi. Cái dạng này, để vân thần cảm thấy không hiểu, không biết là chuyện gì đáng giá huyền thiên thương minh cái này chủ sự hiếu kỳ như vậy. Nếu là cái khác nam tử nhìn thấy Thanh Sương cái dạng này, không điên cuồng mới là lạ, đáng tiếc thời khắc này Vân Thần lại không hiểu phong tình, lực chú ý căn bản cũng không có đặt ở Thanh Sương trên người. Thanh Sương cô nương mời nói. Vân Thần mở miệng, hắn tất nhiên là sẽ không đem lời nói đầy. Nếu là Thanh Sương biết đến sự tình liên quan đến bí mật của hắn, như vậy, hắn chắc chắn sẽ không nói. Vân Thần các hạ cần bên trong những vật liệu này, rất nhiều đều là cùng không gian có quan hệ. Mọi người đều biết, Vân thần các hạ là một cái cường đại thần kỳ thần nhiệm sư, chẳng lẽ vân thần các hạ dùng những tài liệu này chế tạo cái gì không gian bảo bối không thành, đây chính là Thanh Sương muốn biết, nếu là vân thần các hạ không tiện cáo chi, Thanh Sương trước ở trong này bồi tội. Thanh Sương lúc nói chuyện, đôi mắt đẹp đều không có từ trên người vân thần rời đi, giống như là muốn nhìn thấu vân thần đồng dạng, chỉ là để cho nàng thất vọng rồi. Vân thần thần sắc trên mặt bình thản vô cùng, không có chút nào biểu lộ ba đậu. Thậm chí ngay cả phản ứng đều không có một chút biến hóa, giống như là Thanh Xương lời nói không có quan hệ gì với hắn. Thanh Xương cô nương hảo nhã lực, mong rằng Thanh Xương cô nương thay ta giữ bí mật. Vân Thần trên mặt lộ ra một tia nụ cười thản nhiên, lúc nói chuyện, đem trong tay thẻ vàng tới. Mặc dù vật liệu còn không có đạt được, nhưng là tiền đặt cọc trước tiên cần phải thanh toán cho đối phương. Đây cũng là cái thế giới này giao dịch quy tắc. Nhất định, nhất định. Trước thu lấy Vân Thần các hạ 2 tỷ tiền đặt cọc. Trong vòng 10 ngày, vật liệu đủ số đưa đến Thánh võ học cùng, đến lúc đó lại thanh toán còn lại kim tệ. Thanh Xương giờ phút này hoàn toàn rung động. Nàng chỉ là một cái đùa giỡn suy đoán, nhưng là không nghĩ tới nàng đùa giỡn lời nói, tại Vân Thần nơi này lại là thực sự. Lúc đầu, nàng nhìn thấy Vân Thần những tài liệu này đều là chế tạo bảo bối, hơn nữa còn có mấy loại là cùng không gian có quan hệ, những tài liệu này bình thường đều là trận đạo sư cùng luyện khí sư chế tạo phi thuyền cùng trận đạo sử dụng. Chế tạo không gian bảo bối Đó là một cái liền tưởng tượng cũng không dám tưởng tượng truyền thuyết. Nàng đương nhiên sẽ không tin tưởng Vân Thần muốn rèn đúc không gian bảo bối. Nếu là Vân Thần đều có thể chế tạo không gian bảo bối, vậy thế giới này bên trên nhiều như vậy siêu cấp trận đạo sư cùng luyện khí sư, vì sao lại chưa từng xuất hiện không gian bảo bối, tất cả mọi người là dùng kém cỏi nhất cái túi. Nghe được Vân Thần lời nói, nàng cơ hồ là phụ. Bất quá rất nhanh liền kịp phản ứng, tận lực bình phục tâm tình của mình. Vân Thần là thần nhậm sư Vọng tưởng chế tạo không gian bảo bối cũng là bình thường, nàng không cần thiết lại hỏi nhiều hơn, bởi vì cái này là chuyện không thể nào, liền trận đạo công hội cùng luyện khí công hội đều chế tạo không ra, vân thần liền càng không được. Tiếp theo, liền từ vân thần huyền thiên tinh tạp bên trong khấu trừ 2 tỷ kim tệ, xem như những tài liệu này tiền đặt cọc. Mặc kệ vân thần chế tạo chính là không phải không gian bảo bối, mặc kệ vân thần chế tạo là vật gì, thân là huyền thiên thương minh một viên, giao dịch mới là chuyện trọng yếu nhất. Rất nhanh, giao dịch xong. Vân Thần hài lòng rời đi Huyền Thiên Thương Minh, rời đi Huyền Thiên Thương Minh về sau, Vân Thần liền nhanh chóng Thánh võ học cùng. Khoảng cách tiến về vô biên hải vực trung tâm Phật Hải Sơn, thời gian cũng bất quá hơn một năm một điểm. Thiên Không Chi Thành ngay tại Phật bên trong Hải Sơn, muốn đi vào Thiên Không Chi Thành, vẫn phải đuổi rất lâu đường mới được. Hắn nhất định phải trong khoảng thời gian này, đem thực lực tu vi tăng lên một đoạn, tranh thủ lấy trạng thái tốt nhất cùng thực lực tiến về Thiên Không Chi Thành. Chương 237, thời gian nửa năm. Trở lại Thánh Võ Học Cung, Vân Thần cũng bắt đầu quy hoạch tu luyện của mình. Thiên phú cao, đủ cố gắng, tu vi cảnh giới tăng lên không nói chơi. Nhưng là, không có một cái nào tốt quy hoạch, chậm chẽ chính là thời gian của mình. Một bước trưởng, từng bước trưởng, con đường tu luyện, không riêng gì cùng cường giả cạnh tranh, vẫn phải cùng thời gian thi chạy. Rất nhanh, trong lòng thì có một cái tu luyện quy hoạch. Một bộ phận thời gian tu luyện trường sinh quyết tăng lên thần nghiệm lực cùng tăng lên tu vi võ đạo một bộ phận thời gian tu luyện cửu truyền bản thể, một bộ phận thời gian tu luyện tam tuyệt kiếm pháp, một bộ phận thời gian tu luyện kiếm ý lĩnh hội kiếm đạo chân giải, một bộ phận thời gian tu luyện cửu trọng huyễn ảnh cùng tăng lên võ chi quan dược, đạo thuật tự nhiên không thể buông lỏng. Những cái này đều là hắn cơ bản, không thể thư giản chút nào. Những chuyện khác, lúc tình huống mà biến hóa, luyện chế không gian bảo bối sự tình, liền từ long thỏ đi dày vò, hắn không cần đi để ý tới, bất quá. Hắn cũng phải bất thời gian học tập một chút luyện đan luyện khí, miễn cho lộ ra trật tướng. Kế hoạch xong về sau, liền bắt đầu áp dụng, tiến vào trong tu luyện. Tu luyện, thời gian trôi qua rất nhanh. Bất chi bất giác, thời gian trôi qua 3 tháng. Thời gian 3 tháng, vân thần địa vũ cảnh nhị trọng cũng đạt tới đỉnh phong, khoảng cách địa vũ cảnh tam trọng chỉ có cách xa một bước, thần niệm lực cũng đạt tới 41 giai đỉnh phong, khoảng cách 42 giai cũng không xa. Những thời giờ này bên trong... Hắn đem Tam Tuyệt Kiếm Pháp chiêu thứ 2 địa sát tu luyện đến tiểu thành, tương đương với trung phẩm địa cấp võ kỹ. Hắn tại Huyền Thiên Thương Minh bên trong mua vật liệu, Thanh Xương cũng phải người đưa đến Xích Dương Phong. Trừ giao dịch vật liệu, hắn liền không hề rời đi qua Xích Dương Phong một bước. Cái này ngày, hắn dừng lại tu luyện, cũng là bởi vì Long Thỏ đã đem không gian bảo bối luyện chế thành công. Ngũ giai linh khí cấp bậc không gian giới chỉ 20 mai, thất giai linh khí cấp bậc không gian giới chỉ 8 cái, bát giai linh khí cấp bậc không gian giới chỉ 5 cái. Cửu giai linh khí cấp bậc không gian vòng tay hai cái, nhất giai vương khí cấp bậc không gian vòng tay một cái. Chế tạo những bảo bối này, Long Thỏ đem tất cả vật liệu dùng đến còn thừa không có mấy, hơn nữa cũng đem nó mệt mỏi sức cùng lực kiện, thoạt nhìn suy yếu không thôi, bất quá tại huyết hồng của nó đã quý đồng dạng trong mắt, lại tản ra vẻ hưng phấn. Bởi vì, đây là hắn vô số vạn năm về sau, lần thứ nhất chế tạo không gian bảo bối. Đem những bảo bối này giao cho Vân Thần về sau, liền tiến vào đến bên trong nghỉ ngơi. Bất quả nó thông báo, về sau đừng nghĩ để nó luyện chế những cái này không gian bảo bối, nó muốn đem tất cả tinh lực đều đặt ở khôi phục trên thực lực, như vậy thì có thể trợ giúp vân thần chế tạo kinh thiên thần nghiệm chi binh cùng tìm kiếm tăng lên những kiểu truyền bá thể phương pháp. Vân thần không có chút nào dị nghị, dù sao, hắn cũng không cần bao nhiêu không gian bảo bối. Long thỏ giúp hắn nhiều lắm, mình cũng không thể một mực để long thỏ giúp hắn, miễn cho về sau sẽ đối với long thỏ sinh ra ủy lại tư tưởng. Muốn trở thành cường giả. Phải trả phải dựa vào chính mình mới được. Cất kỹ long thỏ luyện chế không gian bạo bối, hắn liền đem linh khí nhất Giai vương khí cấp bậc không gian vòng tay dùng tới. Cái này không gian vòng tay, bên trong có thể buông xuống 200 thước khối vật phẩm. Hắn đem 300 năm trở xuống linh quả toàn bộ làm tới. Trừ cái không gian này vòng tay, hắn còn dùng một cái thất giai linh khí cấp bậc không gian giới chỉ. Cái này trong không gian giới chỉ có thể trang 20 lập phương. Tại cái này trong không gian giới chỉ, tất cả đều là thường xuyên sử dụng binh khí cùng linh phủ Những không gian khác bảo bối, đều cất vào linh lung đạo giới bên trong. Làm xong tất cả, vân thần tiếp tục tu luyện. Đói thì ăn linh quả, trên cơ bản hắn đều không rời đi xích dương phong cung điện một bước, toàn tâm toàn lực thả về mặt tu luyện mặt, thời gian dần trôi qua, để hắn tiến vào một loại tu luyện không minh chi cảnh bên trong. Loại tu luyện này trạng thái, có thể để võ giả tu luyện làm ít công to. Bất chi bất giác, lại là nửa năm trôi qua. Thời gian nửa năm, vân thần tu vi đạt tới địa vũ cảnh đỉnh cao tầng đỉ Thân nghiệm lực cũng đạt tới 42 giai, tam tuyệt kiếm pháp chiêu thứ 2 địa sắt đạt đến đại thành chi cảnh. Võ chi quang dực, cũng đạt tới ba thành. Kiếm đạo chân giải không một chút tiến bộ, bất quá lại làm cho hắn tìm được một ít quy luật, chỉ cần cho hắn thời gian, liền có thể tu luyện ra kiếm đạo chân giải tầng thứ nhất. Kiếm ý, đạt tới một thành đỉnh phong, khoảng cách kiếm ý mà thành không xa. Vốn đang tại tu luyện hắn, xích dương phong phía trên lại nên đón mấy cái người quen. Vân Sư Minh, yếu điệu thanh âm vang lên. Nghe được cái này thanh âm, không cần hắn muốn liền biết người tới là ai, trừ thanh minh quốc thanh la còn có ai hơn nữa đi theo nàng cùng nhau còn có băng lam quốc tiếu thu nguyệt các nàng. Nhìn thấy mấy cái này nha đầu đến, vân thần chỉ có thể lắc đầu, từ trong tu luyện lui ra. Thoáng sửa sang một chút quần áo liền ra khỏi phòng. Chờ hắn rời phòng thời điểm, thanh la các nàng đã tại trong cung điện trong đỉnh, mấy người các nàng, tại xích dương phong trong cung điện, giống như là trở lại trong nhà mình một dạng tự do. Nghĩ như thế nào phải chạy đến xích dương phong đến Vân thần mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, nhạt Hướng phía đỉnh đi đến Vừa đi vừa nói chuyện Ở nơi này mấy cái nha đầu trước mặt Hắn cảm thấy rất nhẹ nhàng Đặc biệt là Thanh La cùng Tiếu Thu Nguyệt Còn có Công Tôn Yến Các nàng ba cái nhất là Hoạt Bát, Nói chuyện làm việc hoàn toàn chính là tiểu cô gái phong cách Bất quá dạng này Vân thần cùng với các nàng Cảm thấy trước nay chưa có nhẹ nhõm Mấy cái nữ hài tử Liền Công Tôn tĩnh điểm đạm nho nhã xuống Vân Sư Minh, Ngươi thật đúng là cố gắng a Đều trở lại học cung nhanh thời gian một năm, nhưng vẫn tại tu luyện. Chúng ta không có quấy giày tu luyện của ngươi đi. Tiếu Thu Nguyệt hiểu điệu nói, lúc nói chuyện, đã trải qua tiến lên lôi kéo vân thần cánh tay, đem vân thần dẹp đi trong đình ngồi xuống, nói chuyện mặc dù coi như cẩn thận, nhưng là ở trên mặt nàng lại nhìn không ra một điểm cẩn thận bộ dáng Đối với Tiếu Thu Nguyệt các nàng, hắn cũng chỉ có thể im lặng lắc đầu. Lần trước mạo hiểm, chịu một chút tổn thương trong khoảng thời gian này một mực tại xích dương phong chưa thương tu luyện tu vi của các ngươi tiến bộ rất nhanh a khoảng cách địa vũ cảnh không xa vân thần cười cười ánh mắt hướng tất cả mọi người quét một vòng ánh mắt đảo qua phát hiện trừ tiêu thu nguyệt bốn người còn có không nhận ra người nào hết sư muội hơn một năm không gặp tiêu thu nguyệt các nàng đều đạt đến địa vũ cảnh thập trọng tiếp tục như vậy chỉ cần tài nguyên đầy đủ đạt tới địa vũ cảnh cũng chỉ là vấn đề thời gian vân thần ca ca là thánh võ học cung bên trong người lợi hại nhất Thánh võ học cung trừ Vân Thần ca ca, liền không có người thứ hai dám một mình vào nhập địa ngục ma quật, còn đem thiên ma điện nhiều thiên tài như vậy cường giả chém giết. Toàn bộ thánh võ học cung đều chấn động, liền Thiên Cực Sơn vô số gia tộc thế lực đều chấn động vô cùng. Thanh La hưng phấn nói, linh động trong đôi mắt đẹp, chớp động lên ánh mắt sùng bái. Tiểu nữ Hải Tử sùng bái anh hùng tinh tiết, một thu mặc kệ từ lúc nào địa phương nào đều là như thế. Các ngươi có chuyện tìm ta đi. Vân Thần nhìn một chút mấy cái nữ Hải Tử, cười cười nói, Dựa vào kinh nghiệm của hắn cùng kiến thức, tự nhiên có thể nhìn ra một ít chuyện, những cái này tiểu nha đầu sớm không tới trễ không đến, hết lần này tới lần khác ở thời điểm này tới tìm hắn, nhất định là có chuyện gì. Vân thần sư đệ, chúng ta muốn đi một cái bí cảnh mạo hiểm. Nhưng là, tu vi quá thấp của chúng ta, không dám tùy tiện tiến vào, muốn tìm ngươi dẫn chúng ta đi vào. Nhìn thấy vân thần hỏi như vậy các nàng, đều biết không thể gạt được vân thần. Công tôn tinh thận trọng đem chính mình mấy người đến xích dương phong mục đích nói ra, Cái này bí cảnh là huyền vũ cảnh địa phương lịch luyện, bất quá rất nguy hiểm, bình thường địa vũ cảnh không cẩn thận cũng phải vỡ lạc. Cho nên bọn họ muốn tìm một cái thực lực cường đại người dẫn đội, nhưng lại không có người tốt chọn, tu vi cao, đến lúc đó biết khi dễ các nàng, tu vi thấp đi, nhưng không có thực lực cường đại ngăn cản nguy hiểm. Cuối cùng nghĩ tới vân thần, các nàng biết vân thần nhân phẩm, nếu là vân thần có thể dẫn các nàng đi mạo hiểm, tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất, thương lượng thật lâu mới cùng đi xích dương phong tìm vân thần. Công tôn tĩnh sau khi nói xong, trên mặt lộ ra thần sắc mong đợi. Cái khác mấy cái nữ hải tử, cũng là nhìn lấy vân thần, không biết vân thần có đáp ứng hay không các nàng, dù sao vân thần từ địa ngục ma quật đi ra bị thương, hiện tại lại tại tu luyện, bình thường mà nói chắc là sẽ không vì chuyện của người khác tình chậm trễ tu luyện của mình. Trưng 238, biển xanh địa hạ thành. Cung điện trong đỉnh, trong lúc nhất thời vô cùng an tĩnh. Mấy cái nữ hải tử đôi mắt đẹp đều nhìn chầm chầm vân thần. Chờ đợi vân thần trả lời chắc chắn. Tại trong lòng các nàng, liền xem như vân thần không đáp ứng, các nàng cũng sẽ không có chút nào trách móc, dù sao vân thần tu luyện quan trọng, hơn nữa còn nghe được vân thần trên người bị thương. Ở nơi nào? Vân thần sững sờ, không nghĩ tới mấy cái tiểu nữ hài tử tới tìm hắn, lại là vì những chuyện này. Hiện tại, hắn vừa vặn tu luyện hoàn tất, nếu là chậm trễ không mất bao nhiêu thời gian lời nói, hắn đến không ngại đi ra ngoài một chuyến. hơn nữa Cái này đem gần một năm thời gian tu luyện, để hắn cũng cảm thấy có chút buồn vẻ, cũng nghĩ ra đi vừa đi. Thiên phong quốc, biển xanh địa hạ thành. Nói chuyện là mặt khác một cái nữ hài tử, trải qua công tôn tịnh giới thiệu, nàng này cũng là thánh võ học cung nội môn đệ tử Mộc Tâm, là thiên phong quốc quốc tướng tôn nữ, một cái thiên phú không tệ thiên chi tiểu nữ. Cái kiêu biển xanh địa hạ thành, cũng là thiên phong quốc quốc tướng phủ phát hiện. Người biết cũng không nhiều, hơn nữa, chỉ có thể địa vũ cảnh phía dưới võ giả tiến vào bên trong. Một tâm chiếm được tin tức này, liền bốn phía tìm người tổ đội, dự định tiến vào biển xanh địa hạ thành mạo hiểm, từ bên trong đạt được bảo bối cùng tài nguyên tu luyện. Đây là một cái mới bí cảnh đi. Vân thần nghe được một tâm lời nói, ánh mắt nhìn lấy một tâm. Thiên phong quốc khoảng cách thánh võ học cung cũng không tính xa, thiên cực sơn vùng thế giới này lớn nhỏ bí cảnh, mọi người đều biết, có thể cái này biển xanh địa hạ thành lại là lần đầu tiên nghe nói, hẳn là mới xuất hiện bí cảnh. Nếu là tân bí cảnh, bên trong đều là không biết nguy hiểm tràn đầy vô số không chừng biến số. Vân Sư Huynh nói không sai. Cái này bí cảnh tại mấy tháng trước xuất hiện, rất ít người biết. Quốc tướng Phủ có không ít thiên tài từng tiến vào bên trong, sinh tử đều chiếm một nửa. mục tâm nhìn thấy Vân Thần hỏi nàng, không có một chút do dự nói cho Vân Thần. Tại Vân Thần trước mặt, nàng tự nhiên không dám giấu giếm cái gì. Nếu là Vân Thần không biết rõ ràng, nhất định là sẽ không đáp ứng. Bất kể là Vân Thần vẫn là những người khác, tại không có biết rõ ràng trước đó khẳng định sẽ không dễ dàng đi mạo hiểm, hướng chi lần này đi mạo hiểm cũng không phải là vân thần, mà là các nàng. để vân thần đi chính là dẫn đội đưa đến bảo hộ các nàng tác dụng. các ngươi dự định lúc nào lên đường? vân thần trầm ngâm trong chốc lát, ánh mắt nhìn mấy cái nữ hài tử xuống. hắn đã trải qua quyết định đi theo tiến về một chuyến, dựa vào hắn tu vi hiện tại thực lực, chỉ cần không gặp được địa vũ cảnh lục thất trọng cường giả, liền sẽ không có nguy hiểm gì. vân thần ca ca đáp ứng mang chúng ta đi. quá tốt rồi. Quá tốt rồi. Thanh la nghe được vân thần lời nói, rõ ràng vân thần đã trải qua đáp ứng các nàng, lập tức không khỏi hưng phấn hoan hô lên. Nếu là có vân thần dẫn các nàng đi, tại biển xanh địa hạ thành hy vọng càng lớn hơn. Vậy ngày mai liền lên đường. Chúng ta còn muốn đi chuẩn bị một chút. Mục tâm trên mặt lộ ra thần sắc cao hứng, mở miệng nói ra. Các nàng cũng không nghĩ tới vân thần biết đáp ứng các nàng. Hôm nay tới đây, chỉ là ôm một tia kỳ vọng, không muốn bỏ qua hy vọng như thế mới tới. Kết quả chính là thắng lợi trở về. Tiếp đó, Vân Thần liền dặn dò Tiếu Thu Nguyệt các nàng phải chuẩn bị một ít gì đó. Kỳ thật, coi như không cần hắn dặn dò, Tiếu Thu Nguyệt các nàng cũng biết. Các nàng theo Vân Thần không chênh lệ nhiều, thậm chí so Vân Thần lớn một chút, hắn Vân Thần hiện tại đã trải qua 18 tuổi, Tiếu Thu Nguyệt các nàng tự nhiên cũng sẽ không là tuổi nhỏ vô chi thiếu nữ, mà là từng cái đỉnh đỉnh ngọc lập mỹ nữ. Tu vi đều đã đạt tới Huyền Vũ cảnh thập trọng, đặt ở bất kỳ địa phương nào đều là một cái không sai cao thủ. Quyết định hảo về sau, Tiếu thu nguyệt đám người cao hứng rời đi xích dương phong. Vân thần cũng từ trong miệng các nàng đã biết Vân Hàm Hy hướng đi, quả nhiên như hắn suy nghĩ, Vân Hàm Hy về tới Vân Thủy Quốc, chỉ là hắn không nghĩ tới Vân Hàm Hy trở về lâu như vậy còn không có. Tại tiếu thu nguyệt đám người rời đi về sau, Long Thỏ từ trong linh lung đạo giới mặt đi ra. Ngươi luyện khí cùng luyện đan thế nào? Long Thỏ sau khi đi ra, mở miệng hỏi Vân thần. Trong khoảng thời gian này, nó một mực ở trong linh lung đạo giới mặt nghỉ ngơi, đang nghỉ ngơi trước đó đem một chút luyện đan luyện khí cùng trận đạo bí pháp nói cho Vân Thần. Những bí pháp này đều là thời kỳ viễn cổ, tại thời kỳ thượng cổ cũng đã thất truyền. Bản lĩnh của nó đều là tới từ những cái này thất truyền bí pháp. Long Thỏ nói qua, coi như tu luyện bất thành công, nhưng là muốn đem những bí pháp này thuộc nằm lòng, không thể nào quên cùng mất đi. Bởi vì những bí pháp này đối với trận đạo sư cùng luyện khí sư cùng luyện đan sư mà nói, đó là trí cao vô thượng thánh điển. đã đem luyện khí bí pháp đều nhớ kỹ. Trận đạo bí pháp cũng nhớ kỹ một chút, luyện đàn bí pháp còn chưa có bắt đầu. Muốn tu luyện, ta hiện tại nhất định là không có thời gian, bất quá, ta có thể tìm hiểu ra đến một bộ phận, lý giải một bộ A6K7X6N phận, đợi đến có thời gian rảnh lại đi chân chính thực tiễn. Vân thần nghiêm túc gật đầu, hắn thân là một cái thần nhậm sư, lại không biết luyện đàn luyện khí bày trận, để cho người ta cảm thấy là lãng phí thiên phú. Trong khoảng thời gian này, Long Thỏ cho bí pháp của hắn, hắn mặc dù không có đi tu luyện, nhưng lại đem một bộ phận ghi tạc trong đầu, chỉ cần hắn không chết, những bí pháp này liền sẽ không quên. Hơn nữa, hắn còn chuyên môn tìm hiểu một chút luyện khí bí pháp, chủ yếu là liên quan tới không gian bảo bối luyện chế thủ pháp và điều kiện. Bởi vì hắn trên người bây giờ có không gian bảo bối, muốn cái khắc cường giả không nghi ngờ hắn, hắn cũng chỉ có thể đem luyện chế không gian bảo bối bí pháp thuộc nằm lòng, thậm chí tìm hiểu ra một chút. Vậy là tốt rồi. Người bây giờ tu vi quá thấp, tuổi thọ cũng rất ngắn. Chính là tu luyện thời kỳ mấu chốt nhất. Không thể lãng phí một chút thời gian nào, đợi đến có một ngày ngươi trở thành siêu cấp cường giả về sau, đứng thẳng ở cái thế giới này chi đỉnh thời điểm, liền có nhiều thời gian hơn đến lĩnh hội những thứ này. Long thỏ hồng ngọc đồng dạng con mắt nhìn lấy vân thần. Hiện tại nó cũng cưỡng cầu vân thần đi tìm hiểu tu luyện trận đạo đan đạo cùng luyện khí nhất đạo. Chỉ cần vân thần có thể đem những bí pháp này nhớ kỹ là được rồi. Long thỏ cùng vân thần trao đổi một phen về sau lại nhớ tới linh lung đạo giới không gian trong thế giới. Vân thần nghĩ đến Thạch Minh Đông cùng Trung Linh Tú bọn hắn, hơn một năm chưa từng gặp qua bọn họ, không biết bọn hắn hiện tại là cái dạng gì. Ở trong thánh võ học cung mặt, người hắn quen không nhiều. Bằng hưu tốt nhất cũng chính là Thạch Minh Đông, Trung Linh Tú cũng coi như được một cái. Hắn gặp nạn thời điểm, bọn hắn toàn lực giúp hắn, hắn bây giờ thời gian được cho rất dễ chịu, nếu là Thạch Minh Đông bọn hắn gặp nạn đề, hắn tự nhiên muốn xuất thủ tương trợ mới được. Nhưng là, hắn tìm Trung Linh Tú cùng Thạch Minh Đông thời điểm, hai người đều không tại. Những đệ tử khác nói cho hắn biết, Thạch Minh Đông cùng Trung Linh Tú, còn có 7, 8 cái Huyền Vũ cảnh thập trọng đỉnh phong võ giả cùng đi ra lịch luyện đi, tính toán thời gian, ít nhất cũng phải 3, 4 tháng mới có thể trở về. Không có tìm được hai người, Vân Thần cảm thấy một trận thất vọng. Bất quá, hai người muốn đi lịch luyện, đối với trưởng thành có trợ giúp rất lớn. Trở lại Xích Dương Phong, Vân Thần liền tiến vào trong tu luyện, đem trạng thái tinh thần điều chỉnh đến đỉnh phong nhất, chuẩn bị mang Tiếu Thu Nguyệt mấy cái này tiểu nha đầu đi Thiên Phong Quốc biển xanh địa hạ thành. Nếu đáp ứng các nàng, liền muốn toàn lực bảo hộ an toàn của các nàng, tận lực bảo hộ các nàng từ biển xanh địa hạ thành trở lại Thánh Võ Học Cung. Trưng 239, Sơ Cấp Tam Giai, Hỏa Long Khí Diễm. Ngày thứ hai, Vân Thần rời đi xích dương phong. Đi vào Thánh Võ Học Cung bên ngoài, khi hắn đến thời điểm, tiêu Thu Nguyệt cùng công tôn yến tỷ muội còn có thanh la cùng một tâm, các nàng đã trải qua ở chỗ này chờ hắn. Nhìn thấy Vân Thần thân ảnh xuất hiện, đều là cao hứng không thôi. Vân Thần ca ca. Thanh la rất xa nhìn thấy vân thần, nũng nịu hô. Nhạy cấm vui sướng bộ dáng thoạt nhìn càng là đáng yêu, nàng hiện tại, cũng đã là 17 tuổi thiếu nữ. Các ngươi như thế sớm a? Vân thần đi vào chúng nữ trước mặt, mở miệng nói ra. Tiếu thu nguyệt các nàng, trong tay ôm trường kiếm, trên người không có vật gì, tất cả vật phẩm đều tại trong túi. Vân thần trên người liền cái túi đều không có, bởi vì hắn hiện tại có những không gian khác giới chỉ cùng không gian vòng tay, cũng không cần lo lắng bại lộ linh lung đạo giới cho dù có người hoài nghi hắn có không gian bảo vật, hắn cũng có thể trực tiếp thừa nhận. Chúng ta cũng vừa vừa tới." Công Tôn Tĩnh mở miệng ạt sáu ở giờ nói ra, kỳ thật các nàng tới nơi này không sai biệt lắm một giờ. Ngày hôm qua thời điểm, tại Xích Dương Phong theo Vân Thần ước định ở chỗ này gặp mặt, thời gian cũng định xong, nhưng là kích động các nàng, sớm đã sớm đi vào chờ ở nơi này. Một mực lo lắng Vân Thần không đến, nhưng lại khó mà nói đi ra. Nhìn thấy Vân Thần thời điểm, lúc này mới tùng hạ thở ra một hơi. Đi thôi. Vân thần cũng không có nhiều lời, mở miệng liền hướng tử vân thành phương hướng gấp rút chạy tới. Thánh võ học cung sẽ không cho phía dưới đệ tử phi hành yêu thú, muốn đi xa, chỉ có thể ở tử vân thành thuê phi hành yêu thú mới được, loại này phi hành yêu thú, giá cả đắt vô cùng. Hơn nữa, công kích của bọn nó phòng ngự cơ hồ có thể xem nhẹ. Nửa canh giờ công phu, vân thần sẽ dùng 30 triệu giá cả thuê một đầu bát dài phi hành yêu thú, cái này một đầu phi hành yêu thú cũng chỉ có thể đưa bọn hắn tiến về thiên phong quốc biển xanh bên giới. Chúng nữ nhìn lấy vân thần gia kim tệ, đều là cảm thấy không có ý tứ. Vốn là để vân thần dẫn đội trợ giúp các nàng, bây giờ lại để vân thần gia kim tệ thuê yêu thú. Tại trên người các nàng, đã không có gì tài nguyên tu luyện, bằng không cũng sẽ không tiến về biển xanh địa hạ thành đi mạo hiểm. Ở cái thế giới này, liền xem như thân là công chúa, thất thế về sau theo người bình thường không có cái gì hai loại. Phi hành yêu thú khổng lồ phía trên, vân thần nhắm mắt dưỡng thần. Tiếu thu nguyệt chúng nữ liễu ra liễu diễu nói không ngừng. Yêu thú, ở trong tầng mây xuyên qua, một mực hướng phía thiên phong quốc phương hướng bay đi. Thiên phong quốc khoảng cách thiên cực sơn mấy vạn dặm, liền xem như phi hành yêu thú, cũng cần thời gian mấy ngày mới có thể vượt qua. Vân thần đám người, ban ngày để yêu thú phi hành, mỗi qua một canh giờ cho phi hành yêu thú một cái trăm năm linh quả. Có linh quả treo trống, yêu thú cũng có thể thời gian giải trống đỡ tiếp. Ban ngày phi hành, ban đêm liền lựa chọn sơn động hoặc là địa phương an toàn nghỉ ngơi. HTTP, chẻ nụ ạ toải. Mấy cái tiểu nha đầu, không có tim không có phổi, mỗi lần đến buổi tối đều ngủ đến như bé heo, Vân Thần liền thành thủ hộ chi nhân, cũng may hắn tu luyện liền có thể khôi phục tinh thần. Trường Sinh quyết vận chuyển, luyện hóa thanh linh đan, luyện hóa chân khí đan, tăng lên tu vi võ đạo của mình cùng thần niệm lực. Tại tu luyện đồng thời, tinh thần cũng mau nhanh khôi phục. Tu vi đạt tới địa vũ cảnh, coi như 10 ngày nửa tháng không ngủ được cũng không có một chút vấn đề. Hơn nữa, Giống hắn cường giả như vậy, đến rồi ban đêm, không có một cái nào mười phần địa phương an toàn chắc là sẽ không ngủ, miễn cho bị cường giả tính toán. Ban đêm, vân thần làm được nhiều nhất chính là lĩnh hội kiếm ý cùng kiếm đạo chân giải, còn có tu luyện sơ cấp tam giai đạo thuật. Thân niệm lực đạt tới 42 giai sau lưng, là hắn có thể đủ tu luyện càng thêm lợi hại đạo thuật. Sơ cấp tam giai đạo thuật, hỏa long khí diễm. Một chiêu này, là cuồng long liệt diễm thăng cấp bản, uy lực so với địa ngục lôi quang còn kinh khủng hơn. Một kích phía dưới, một đầu hỏa long khí diễm từ trên trời giáng xuống, liền thoải mái là tảng đá cứng rắn cũng có thể trong nháy mắt hóa thành dung nham, bát giai trở xuống linh khí cũng sẽ bị hòa tan, khủng bố như vậy uy lực, địa vũ cảnh ngũ trọng trở xuống, trực tiếp hóa thành cho tàn, liền xem như địa vũ cảnh lục trọng cũng không có thể đủ tất cả thân trở ra. Trọng yếu hơn chính là, vân thần hiện tại tử phủ trong thế giới, thân nghiệm lực toàn bộ biến thành thất thải chi sắc, thân nghiệm lực so với 41 giai càng thêm tinh thuần cường đại, càng thêm khủng lồ. Sử dụng sơ cấp tam giai đạo thuật, cũng có thể liên tục thi triển 4 lần, thi triển sơ cấp nhị giai trở xuống đạo thuật, có thể thi triển 10 lần. Có một chiêu này đạo thuật, Vân Thần lòng tin càng lớn hơn. Nếu là hiện tại lần nữa gặp được tuyệt mệnh tế đàn cái kia hạ hầu liệt, hắn cũng có lòng tin chính diện đem đánh bại. Ngày thứ 9, Vân Thần đám người rốt cuộc đã tới ở vào Thiên Phong quốc biển xanh. Biển xanh, vô biên vô hạ, kinh thiên sóng biển, điếc tai vang minh, để cho người ta cảm nhận được tự nhiên thiên địa uy lực. Đây chính là biển xanh các ngươi ở chỗ này chờ ta xuống. Vân thần nhìn lấy mênh mông biển xanh, cả người cảm thấy tâm tình bành trướng. Sau một lát, Vân thần đối với Tiếu Thu Nguyệt đám người nói, nói xong liền hướng bờ biển bến tàu địa phương đi đến. Muốn ra biển, liền xem như cường đại Thiên Vũ cảnh võ đạo đại tông sư cũng không thể rời bỏ thuyền biển. Thiên Vũ cảnh phía dưới võ giả tự nhiên cũng không cần nói, hiện tại hắn muốn đi tìm một thủ thuyền biển. Vân thần các hạ, thật là khéo a. Ngay tại Vân thần đi vào bến tàu thời điểm. Một đạo thanh âm quen thuộc vang lên. Nghe được cái này thanh âm, Vân Thần không khỏi ngây ra một lúc, cái thanh âm này xác thực quen thuộc, nhưng chính là trong lúc nhất thời nghĩ không ra rốt cuộc là ai, chủ yếu là bản thân người quen biết không nhiều, hơn nữa còn là nữ tử thanh âm. Theo thanh âm đầu nguồn nhìn lại, chỉ thấy bến tàu nước biển bên trên một thủ trên hải thuyền khổng lồ, đứng vững một cái tuyệt thế phong hoa nữ tử, nữ tử chính hướng phía hắn chào hỏi. Nhìn thấy nữ tử này, Vân Thần mới biết được, gọi hắn người là Huyền Thiên Thương Minh Tam Đại Chủ sự một trong. Thanh sương. Thanh sương một thân trắng như tuyết lụa mỏng, lộ ra phiêu miểu tuyệt mỹ, đi theo huyền thiên thương minh bên trong loại kia giả dặn so ra, hiện tại nhiều hơn một phần ô nu, một loại có thể cho thiên hạ nam tử điên cuồng ô nu. Trong lòng, cảm thấy không hiểu. Không biết cái này thanh sương vì sao xuất hiện ở đây. Sắc thực rất khéo. Thanh sương cô nương cũng phải ra biển. Vân thần đứng thẳng ở trên bờ biển mặt, cũng không có muốn lên tuyển ý tứ. Hắn không muốn cùng cái này huyền thiên thương minh nữ tử tiếp cận. Bởi vì cái này nữ tử mang đến cho hắn một cảm giác chính là thần bí Thủy Trung mang theo một tấm khăn che mặt bí ẩn để cho người ta thấy không rõ nhìn không thấu Vân thần các hạ chẳng lẽ không ra biển Nói không chừng chúng ta phải đi là cùng một nơi Thế nào, cùng một chỗ đi Thanh xương nhìn lấy vân thần cũng không có muốn lên thuyền cũng rõ ràng vân thần không muốn cùng nàng có càng nhiều tiếp xúc Bất quá nàng lại không có chút nào để ý mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, nhạt mở miệng mời vân thần Nếu là đồng hành Vân thần sẽ không khách khí. Bất quá tại hạ còn có mấy cái đồng môn, không biết thanh xương cô nương phải trang để ý. Vân thần thần niệm lực quét qua, phương viên 2.000 ngàn mét bên trong tất cả đều khắc sâu vào đến trong ốc. Ở trên bến tàu này mặt, trừ không ít võ giả bên ngoài, thuyền biển một cái đều không có. Nhìn những võ giả này dáng vẻ, cũng hẳn là ở chỗ này chờ hải thuyền. Trong lòng nhanh quay ngược trở lại, qua nét mặt của thanh xương xem ra, biển xanh địa hạ thành sự tình hẳn là đã sớm truyền ra, coi như không có truyền ra. Chỉ ít huyền thiên thương minh biết. Tại huyền thiên giới, huyền thiên thương minh tin tức linh thống nhất, tin tức gì có thể giấu giếm được bọn hắn. Nói chuyện thời điểm, vân thần hướng xa xa tiếu thu nguyệt đám người chỉ xuống. Cùng người phương tiện, chính là cùng mình thuận tiện. Thả chính cái này một thủ thuyền biển cũng không quan tâm nhiều mấy người. Thanh sương không có một chút do dự, mang trên mặt tuyệt mỹ tiếu dung khiến người ta say mê. Xác thực, cái này một thủ thuyền biển, khoảng chừng 200 mét trường, 100 mét rộng, lớn như vậy thuyền biển. Trình độ chắc chắn không bố, gặp được lớn hơn nữa phong bạo đều không có vấn đề. La Minh chủ Kelvin tăng thêm, cảm tạ Kelvin khen thưởng. Chương 240: khiếp sợ thanh xương. Thuyền biển khổng lồ, tại sóng cả mãnh liệt hải vực bên trên đi tới. Hải vực là thần bí nhất kinh khủng nhất địa phương, chỉ có thuyền biển khổng lồ mới có thể trợ giúp nhân loại tiến vào chỗ xa hơn. Cái này một thủ thuyền biển, biểu thị lấy Huyền Thiên Thương Minh bốn chữ lớn. Nói cách khác, cái này thuyền biển là Huyền Thiên Thương Minh ở trên biển chiến thuyền vận chuyển hàng hóa. Cái khác võ giả cường giả coi như muốn ra biển, nhưng là không dám tìm Huyền Thiên Thương Minh thuyền biển, Huyền Thiên Thương Minh quyền uy không người nào dám khiêu khích. Vân Thần cùng Tiếu Thu Nguyệt đám người, tại trên hải thuyền tìm mấy cái gian phòng ở lại. Không lộn như vậy thuyền biển, coi như lại đến vài trăm người đều có thể ở lại. Vân Thần các hạ, ngươi là dẫn các nàng tiến về địa hạ thành đi. Thu xếp tốt về sau, Tiếu Thu Nguyệt cùng Thanh La các nàng thì là trên thuyền thưởng thức hải vực bên trên trời xanh mây trắng. Một bên khác Vân thần cùng Thanh Sương ngồi đối diện trước khay trà mặt. Trên bàn trà, trưng bày không ít linh quả cùng điểm tâm, còn có thoang thoảng rượu trái cây. Thanh Sương giờ phút này, không còn là huyền thiên thương minh cái kia chủ sự, mà là một cái ôn nhu tuyệt thế giai nhân, thon dài ngọc thủ là vân thần rót một chén rượu trái cây, lại rót cho mình một ly, trên mặt thủy chung mang theo nụ cười ôn nhu. Thanh Sương cô nương, biết rõ còn cố hỏi. Xem ra, lần này tiến về địa hạ thành không ít người a. Vân thần nhìn thoáng qua Thanh Sương Bưng lên trên bàn uống trà rượu trái cây, hướng về phía thanh sương làm một cái mời chi thế, nhẹ nhàng nhâm nhi thưởng thức, khó được nhẹ nhõm, tự nhiên không thể bỏ qua. Quốc tướng phủ tại thánh võ học cung đệ tử đều có thể biết cái này bí cảnh, những thế lực khác, khẳng định cũng có thể biết. Không cần nghĩ, lần này đi vào dưới lòng đất thành thiên tài võ giả không ít. Bất quá, may ở nơi này trong bí cảnh mặt chỉ có thể tiến vào địa vũ cảnh phía dưới võ giả. Hơn nữa, hơn phân nửa đều là huyền vũ cảnh, chỉ có số ít địa vũ cảnh Cứ như vậy, vân thần áp lực liền giảm bớt rất nhiều. Đạt được có thể tin tin tức. Lần này đi vào dưới lòng đất thành, đều là thập bát quốc hoàng thất đệ tử, còn có ba mươi tam đại gia tộc, ba mươi sáu đại tông môn, tiến vào bên trong đều là thiên chi tiêu tử. Hơn nữa, còn có một số cường đại tán tu tiến vào bên trong. Thanh xương cũng không có giấu giếm cái gì, những tin tức này là huyền thiên thương minh lấy được. Liền xem như vân thần không biết tin tức, đoan cũng có thể mới ra ngoài. Tin tưởng Thanh Xương cô nương hẳn phải biết đây là một cái cái gì bí cảnh đi. Chẳng lẽ Thanh Xương cô nương thật muốn tiến vào bên trong? Vân Thần nhìn lấy Thanh Xương, cái này trên hải thuyền còn có vô số cường giả. Khi hắn thần nghiệm lực liếc nhìn phía dưới, chí ít có 6 cái thiên vũ cảnh võ đạo đại tông sư, 3-40 địa vũ cảnh cường giả, về phần huyền vũ cảnh thì càng nhiều, nhiều như vậy cường giả cũng hẳn là tiến về địa hạ thành. Coi như không phải toàn bộ đều đi, nhưng ít ra có mấy cái thiên tài địa vũ cảnh bảo hộ Thanh Xương. Dựa vào huyền thiên thương minh địa vị, Thanh Sương hẳn không có tất yếu tiến về địa hạ thành mới là, nàng cuối cùng không có thể là vì lịch luyện mà lại địa hạ thành, càng không khả năng vì tài nguyên đi địa hạ thành. Mặc kệ cái kia một lý do đều nói không thông. Tiện đường mà thôi. Thanh Sương trên mặt lộ ra một tia thần bí, cười cười nói ra. Nghe được Thanh Sương nói như vậy, vân thần cũng không dễ hỏi nữa, lại nói, hắn cũng không phải loại kia ưa thích nghe ngóng người khác bí mật bắt quái chi nhân, biết đến sự tình càng nhiều bị gây phiền toái thì càng nhiều. Bưng chén rượu lên, nhàn nhã nhum nháp. Ánh mắt nhìn lên bầu trời trời xanh mây trắng, tại Huyền Thiên Thương Minh trên hải thuyền, an toàn tự nhiên là không có vấn đề. Vân Thần các hạ, ngươi lần trước luyện chế bảo bối thế nào? Qua thật lâu, Thanh Sương mở miệng lần nữa. Phá vỡ không khí ngột ngạt, ánh mắt bên trong chớp động lên vẻ mặt kỳ lạ. May mắn, đưa cho ngươi. Vân Thần sững sờ, để ly rượu trong tay xuống, đưa tay ở giữa trong lòng bàn tay xuất hiện một cái cực kỳ tinh xảo giới chỉ trên mặt nhẫn tản ra khí tức thần bí càng nhiều thì là tuyệt mỹ xinh đẹp đợi tại nữ hải tử trên tay cái kia chính là càng thêm nâng đỡ chiếc nhẫn xinh đẹp ngoại nhân căn bản cũng không biết đây là một mai không gian giới chỉ bởi vì tại huyền thiên giới không gian bảo bối thưa thớt đến cực điểm xuất ra không gian giới chỉ vân thần đưa tay đem thanh xương ngọc thủ kéo qua mang tại thanh xương ngón tay ngọc nhỏ dài phía trên làm xong tất cả đứng lên Quay người hướng tiếu thu nguyệt phương hướng của các nàng đi đến. Lưu lại thanh xương một người tại bàn trà trước mặt chấn kinh một người, trên mặt lộ ra một vòng đỏ ửng. Thanh xương trên ngón tay của nhìn lấy mặt giới chỉ, đến hiện tại còn chưa phản ứng kịp. Giờ phút này, nàng cảm nhận được vân thần bá khí cùng bá đạo, mặc kệ nàng có đáp ứng hay không liền trực tiếp đem giới chỉ mang ở tại trên tay nàng. Càng khiếp sợ chính là, vân thần đáp ứng nàng nói không gian bảo bối luyện chế thành công. Chẳng lẽ... Chẳng lẽ Vân Thần cho nàng mang chiếc nhẫn này chính là một cái không gian bảo bối không thành? Nghĩ tới đây, Thanh Xương trên mặt càng là kinh ngạc, tranh thủ thời gian dùng thần thức trên ngón tay của cảm ứng mặt cái kia một chiếc nhẫn, thần thức vừa mới tới gần giới chỉ, liền đụng phải một cỗ phản kháng mãnh liệt. Nhìn thấy như thế, Thanh Xương càng thêm khẳng định Vân Thần lời nói không giả. Muốn nếu như đây chỉ là một mai thông thường giới chỉ, tuyệt đối sẽ không đối với thần thức có sức phản kháng. Lập tức, một giọt tinh huyết xuất hiện, tinh huyết rơi tại trên mặt nhẫn. Trên mặt nhẫn long lánh một đạo quang mang chói mắt, quang mang qua đi, giới chỉ liền cùng Thanh Xương Tâm Linh liên hệ với nhau, Thanh Xương thần thức tiến vào trong giới chỉ, nhìn thấy bên trong là một cái thập lập mới lớn nhỏ không gian. Giờ phút này, Thanh Xương chân chính rung động. Rung động đồng thời càng là hưng phấn. Đây chính là không gian giới chỉ. Thanh Xương thần thức rời khỏi, đôi mắt đẹp trên ngón tay của nhìn chằm chằm mặt giới chỉ, lẩm bẩm lầu bầu nói: "Chiếc nhẫn này, không gian bên trong so tự sử dụng cái túi càng lớn hơn gấp ba." Hơn nữa sử dụng càng thêm thuận tiện, còn có chính là mang tại trên ngón tay xinh đẹp để cho người ta ưa thích không thôi. Huyền thiên thương minh, có vô số trận đạo sư cùng luyện khí sư, nhưng đều không thể luyện chế ra không gian bảo bối. Không nghĩ tới một thanh niên vậy mà dễ dàng đem một mai không gian giới chỉ đưa cho hắn, hơn nữa cái mai không gian giới chỉ này vẫn là hắn luyện chế được, cái này, làm sao không khiến người ta chấn kinh rung động. Trong đôi mắt đẹp, chớp động lên hào quang kỳ dị nhìn về phía nơi xa vân thần bóng lưng. giờ phút này cái kia nhìn như mở nhạt bóng lưng, lại cảm giác cao lớn vĩ ngạ, tiêu sái phiêu dở, khí chất cao quý thần bí, không gian thần niệm sư, thanh xương chấn kinh hương phấn sau khi không khỏi đối với vân thần luyện chế không gian bảo bối phân tích ra. Mọi người đều biết vân thần là thần niệm lực thiên tài, chỉ bất quá có rất ít người biết vân thần biết luyện đan luyện khí. Lần trước từ Huyền Thiên Thương Minh lập tức mua trên 10 tỷ vật liệu, phần tài liệu này danh sách cũng bị trận đạo công hội cùng luyện khí công hội đại sư nhìn qua, hạch hai giờ vừa đúng là luyện chế không gian bảo bối vật liệu nhưng cũng không tin có người sẽ đi luyện chế không gian bảo bối. Bởi vì, huyền thiên giới còn không có một cái nào trận đạo sư cùng luyện khí sư có thể luyện chế không gian bảo bối. Nghe được trận đạo công hội cùng luyện khí công hội những đại sư này lời nói, Thanh Sương cũng xác định vân thần chỉ là vọng tưởng mà thôi, vậy được nghĩ đến vân thần lại đem không gian giới chỉ luyện chế ra, còn đưa cho nàng một cái. Thoáng trầm ngâm một chút, đứng dậy hướng thuyền biển đi nghỉ đi đến. Nàng muốn đem cái này rung động sự tình nói cho huyền thiên thương minh cao tầng. Nàng khẳng định rõ ràng, Vân Thần Tại xuất ra không gian giới chỉ một khắc này, sẽ không sợ người khác biết bí mật của hắn, bởi vì hắn bản thân liền là một cái cường đại thần niệm sư. Luyện chế bảo bối, luyện chế đan dược, bố trí trận đạo, đó là thần niệm sư độc quyền. Hắn, so với cái khác thần niệm sư càng thêm thần kỳ cường đại. Chương 241, Tần Trường Lão Huyền Thiên Thương Minh thuyền biển vô cùng to lớn, hết thảy tầng 4. Tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai đều là trang bị hàng hóa. Tầng thứ ba cùng tầng thứ tư là người ở địa phương. Vân thần bọn hắn ngay tại tầng thứ tư, tầng thứ tư một nửa là ngắm cảnh cùng hưu nhàn khu vực, một nửa là ở lại. Thanh Sương mang theo tâm tình kích động hướng tầng thứ ba đi đến. Nơi này là ở lại huyền thiên thương minh bên trên Lão cùng cường giả địa phương, cũng là bảo hộ cái này một thủ khổng lồ hải thuyền thành viên trọng yếu, nàng mặc dù là huyền thiên thương minh tử vân thành phân hội chủ sự một trong. Nhưng là tại toàn bộ huyền thiên thương minh bên trong, kỳ thật cái gì cũng không bằng. Giống như là Thiên Cực Sơn Thánh Võ Học Cung cùng Huyền Thiên Giới Thánh Võ Học Cung so ra một dạng. Bất kể là Huyền Thiên Thương Minh nội bộ, vẫn là Thánh Võ Học Cung nội bộ, đều có mảnh liệt cạnh tranh, sự cạnh tranh này là nhân tài cạnh tranh, là công trạng cạnh tranh. Tân Trưởng lão, Thanh Sương có việc cầu kiến. Đi vào một hoàn cảnh đủ tĩnh gian phòng trước mặt, Thanh Sương mở miệng hô. Cái này Tân Trưởng lão, cũng không phải là Thiên Cực Sơn Huyền Thiên Thương Minh phân hội người, mà là Nam Thiên vực một cái Huyền Thiên Thương Minh phân hội trưởng lão. Lần này chính là vì đến thiên cực sơn tiếp một nhóm vật liệu, vân thần muốn vật liệu cũng là hắn điều tới được. Tiến đến. Trong phòng, một giọng rán mua vang lên. Thanh âm vang lên đồng thời, cửa phòng tự động mở ra. Chỉ thấy trong phòng một cái lão giả râu bạc trắng ngồi xếp bằng đang tu luyện, trên người lão giả tản ra khí tức cường đại, xem xét cũng không phải là bình thường thông thường thiên vũ cảnh, mà là loại kia đứng đầu tồn tại. Tần trường lão, ngươi xem cái này. Thanh xương đi vào trước mặt lão giả, mang trên mặt nghịch ngợm tiểu dung Đang khi nói chuyện, liền đưa tay ra ngoài, lộ ra ngay trên ngón tay của tay phải mặt không gian giới chỉ. Thanh sương nha đầu, ngươi quấy rối nữa cái gì? Không có trông thấy ta đang tu luyện sao? Tần trưởng lão nhìn sang thanh sương trên tay giới chỉ, lập tức rời lên mặt nói ra. Ngoại nhân tự nhiên không biết, cái này tần trưởng lão là ông ngoại của thanh sương, thực lực tu vi thông thiên. Thanh sương ở trước mặt hắn, cho tới bây giờ đều không lớn không nhỏ, bị làm hư Ông ngoại, ta nhưng không có hổ nháo. Đây là một mai không gian giới chỉ. Thanh xương mở miệng, chu cái miệng nhỏ nhắn vừa nói, bộ dáng đáng yêu nghịch ngợm, không có chút nào chủ sự già dặn. Lúc này, nàng chính là một cái tiểu nữ nhi ra, tại chính mình trưởng bối trước mặt nũng nịu. Lúc nói chuyện, nhẹ nhàng trên ngón tay của vớt ve mặt không gian giới chỉ. Nhìn thấy không gian giới chỉ, liền nghĩ đến cái kia bá đạo đến làm cho người ngay cả cự tuyệt phản kháng cũng không kịp người. Trên mặt không khỏi lộ ra một vòng đỏ ửng. Không gian giới chỉ. Tần thiên ngạo nhìn lấy thanh sương trên mặt đỏ ửng, không khỏi sức sờ, Hắn dạng này lao hồ ly, tự nhiên biết mình đứa cháu ngoại này trưởng thành, nhưng là nhớ tới thanh sương nói cái gì không gian giới chỉ, ánh mắt nghiêm túc nhìn về phía thanh sương. Tưởng rằng mình nghe lầm, hoặc là thanh sương nói sai rồi. Đúng vậy a, Ngài đưa tới một nhóm kia vật liệu, bị người luyện chế thành không gian giới chỉ. Đây là hắn đưa một cái của ta, ngài xem nha. Thanh sương trên mặt đỏ ửng biến mất, đưa tay ngả vào tần thiên ngạo trước mặt. Đồng thời thần thức khẽ động, không gian giới chỉ phía trên hiện lên một kêu biến hóa rất nhỏ, một thanh trường kiếm xuất hiện ở thanh xương trong tay. Không gian giới chỉ phía trên biến hóa rất nhỏ, nếu là không chú ý đi xem, căn bản là không phát hiện được, nhưng là, thanh xương cố ý để tần thiên ngạo nhìn, thân là cường đại thiên vũ cảnh võ đạo đại tông sư, tần thiên ngạo tự nhiên là phát hiện trên mặt nhận biến hóa. Không gian ba động, thực sự không gian giới chỉ, tần thiên ngạo thân sắc trên mặt kinh biến, giống như là gặp được cái gì ngạc nhiên sự tình một dạ Đường đường thiên vũ cảnh võ đạo đại tông sư, kiến thức rộng khắp, có thể làm cho hắn khiếp sợ sự tình dĩ nhiên không nhiều, nhưng là, trước mắt cái này một chiếc nhẫn lại làm cho hắn chấn kinh đến tổ đỉnh. Ngay cả hắn sống 6 mươi năm, cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua không gian giới chỉ. Không nghĩ tới một thanh niên lại có thể chế tạo ra không gian giới chỉ, còn có cái gì so với cái này càng thêm thần kỳ khiếp sợ. t e r u i e n n e t Bắt đầu ta cũng không nghĩ tới. Hắn tại huyền thiên thương minh tìm ta mua giá trị trăm ức vật liệu, cái này vật liệu danh sách, ta cho trận đạo công hội cùng luyện khí công hội người nhìn qua, đúng là luyện chế không gian vật phẩm vật liệu. Ông ngoại ngươi nên cũng biết, từ mua sắm vật liệu, đến bây giờ không qua nửa năm công phu, hắn liền đem không gian giới chỉ chế tạo ra đến, đến rồi, ta bắt đầu hỏi hắn, hắn nói chỉ là một cái may mắn, liền đem cái không gian này giới chỉ tặng cho ta. Thanh Sương đem vân thần tại huyền thiên thương minh mua sắm tài liệu sự tình nói ra. Sau đó nói đến vừa mới vân thần đưa cho nàng không gian giới chỉ. Từ vân thần cái kia vân đạm phong khinh biểu lộ có thể thấy được, hắn tuyệt đối không chỉ một mai không gian giới chỉ, muốn thực sự là chỉ có một cái, hắn cũng không khả năng đưa cho nàng. Hơn nữa, nàng cũng có thể nghĩ đến, vân thần luyện chế không gian giới chỉ cũng không phải là gian nan như vậy. Một đoạn thời gian trước, nhận được tin tức, thiên ma điện sáu cái địa vũ cảnh bị người một chiêu pháp thuật hủy diệt. Một chiêu này pháp thuật, chí ít đều là sơ cấp 3-4 giai uy lực. Sử dụng một chiêu này người, chính là thánh võ học cung mới xuất hiện đệ tử thiên tài vân thần. Nói cách khác, hắn chí ít đã đạt đến 42 giai thần nhiệm lực, không nghĩ tới lại còn có thể chế tạo ra không gian giới chỉ. Cái này một mai không gian giới chỉ, đúng là vừa hoàn thành không lâu. Tần thiên Nạo trầm ngâm một chút, mở miệng đem hắn lấy được tin tức nói ra. Tin tức này, người biết quá ít, huyền thiên thương minh bên trong, tin tức truyền đến hắn nơi này liền dừng lại. Nói cách khác, tin tức này trừ truyền tin tức chi nhân, cũng chỉ có hắn đã biết. Liên tưởng đến một đoạn thời gian trước phát sinh sự tình, trong lòng đối với cái này thánh võ học cung thiên tài sinh ra lòng hiếu kỷ. 42 giai thần nghiệp lực cường giả. Như thế ngụy thiên. Hắn bất quá 17-18 tuổi mà thôi a Thanh xương, bị tần thiên kiêu ngạo lời nói cho triệt để chấn kinh rồi. Nàng không quan tâm vân thần luyện chế như thế nào luyện chế không gian giới chỉ. Đơn giản là nàng biết vân thần thần nghiệp lực cường đại là một cái mới quật khởi thiên tài, hơn nữa còn là một cái từ tầng dưới chốt từng bước một bỏ dậy thiên tài. Đối với lai lịch của vân thần cùng thân phận, nàng sớm đã nghe được thanh thanh sở sở. Vân thần trưởng thành, còn có vân thần chịu khổ, nàng đều quá là rõ ràng. Hiện tại, nghe được vân thần khả năng đã trở thành 42 giai thần nghiệp lực cường giả thời điểm, tâm thần càng thêm chấn kinh rung động, 17-18 tuổi thanh niên, lại là một cái 42 giai thần nghiệp lực cường giả, thiên phú như vậy cùng yêu nghiệt, tại huyền thiên giới còn chưa có xuất hiện qua. Chỉ ít nàng không có nghe nói ai có thể tại trước 20 tuổi trở thành thần nghiệp lực cường giả. Cái này, đúng là một cái siêu cấp yêu nghiệt. Hắn không phải thánh thể, nhưng lại không thể so với thánh thể kém một phân một hào. Nghe nói, hắn tại chân an chín dị ở vũ cảnh thời điểm, đã từng đem thiên cực sơn vô cực thánh cung thánh thể thiên nhất cho đánh bại. Chuyện này nguyên nên so với ta rõ ràng, đủ để chứng minh hắn yêu nghiệt trình độ. Tân thiên nạo, rất ít đối với một tên tiểu bối đánh giá cao như vậy. Lần này, đối với cái kia chưa từng gặp mặt trước tiểu bối, nhưng lại có đánh giá rất cao. chương thanh xương biến hóa. Đánh bại thiên nhất thời điểm, hắn mới 32 giai thần niệm lực. Không nghĩ tới ngắn ngủi thời gian 3, 4 năm hắn liền vượt qua một cái đại cảnh giới. Thanh Sương tại tử vân thành huyền thiên thương minh có thời gian mấy năm, đối với thánh võ học cung sự tình tự nhiên biết một chút. Lại nói, hắn là huyền thiên thương minh tử vân thành phân hội chủ sự một trong, quyền lợi rất lớn, biết đến sự tình tự nhiên rất nhiều, hơn nữa vân thần sự tình cũng không phải là cái gì bí mật, sớm đã truyền đi son sao Thanh Sương nha đầu nhìn ngươi đối với tiểu gia hỏa này có hảo cảm a? Thần Thiên Nạo nhìn về phía Thanh Sương, ánh mắt lộ ra vẻ tươi cười, mở miệng trêu ghẹo chính mình cái này ngoại tôn. Khi hắn tiểu bối bên trong, liền thích nhất Thanh Sương. Hắn là tới chi nhân, một chút liền có thể nhìn ra bản thân ngoại tôn nữ tâm tư. Trước kia chưa từng có nhìn thấy nàng nhắc lên bất kỳ một cái nào nam tử, duy chỉ có cái này Thánh võ học cung yêu nghiệt ngoại lệ. Tư nàng tiến đến đến bây giờ, không đến chốc lát công phu, liền tán dương nhiều lần. Ông ngoại. Ngươi nói cái gì a? Vi tôn không tuân theo, không để ý tới ngươi. Thanh xương lúc đầu không có cái gì, nhưng là bị Tần Thiên Ngạo vừa nói như vậy, lập tức xấu hổ. Vốn chỉ là một chút xíu hảo cảm, nhưng là bây giờ lại nhiều một chút sợ hãi cùng chờ mong, loại cảm giác này để cho người ta không nói được say mê, lời còn chưa nói hết liền tranh thủ thời gian chạy ra ngoài. Dạng này yêu nghiệt, không kéo vào Huyền Thiên thương Minh, thật là đáng tiếc. Tại Thanh xương rời đi về sau, Tần Thiên Ngạo lẩm bẩm lầu bầu nói ra. Thanh âm rơi xuống, lần nữa tiến vào trong tu luyện. Thuyền biển tại vô biên vô tận hải vực phía trên đi tới. Thanh la các nàng đối với hải vực phía trên phong quang cũng xem chán rồi, trở lại gian phòng của mình tu luyện, dưỡng đủ tinh thần chuẩn bị toàn bộ sẽ vở thể xác tinh thần vùi đầu vào lịch luyện bên trong đi. Dạng này mạo hiểm, sơ ý một chút liền vạn kiếp bất phục, cũng không dám chút nào chủ quan. Hơn nữa, dạng này mạo hiểm sự tình, cũng là các nàng lần thứ nhất. Vân thần tại trên hải thuyền cũng là lĩnh hội kiếm ý cùng kiếm đạo chân giải, hoặc là lĩnh hội tu luyện đạo thuật. Bất quá, trong khoảng thời gian này, Thanh sương cơ hồ mỗi ngày tìm hắn giao lưu tâm đắc tu luyện, thời gian dần trôi qua hai người cũng không lại giống như kiểu trước đây không thạo, tựa như đồng dạng bằng hữu. Thời gian trôi qua rất nhanh, thời gian 10 ngày, thuyền biển đã trải qua tiến vào biển xanh chỗ sâu nhất. Biển xanh coi là Thiên Phong quốc nội hải, liên tiếp vô biên hải vực. Thời gian 10 ngày, thuyền biển liền dựa vào ở tại trên một hòn đảo mặt, ở tại bọn hắn đến thời điểm Hòn đảo này phía trên đã trải qua tụ tập mấy trăm huyền vũ cảnh cùng địa vũ cảnh. Những cường giả này võ giả, đều là tụ ba tụ năm cùng một chỗ. Nói như vậy, đều là mấy cái huyền vũ cảnh bên trong có một cái địa vũ cảnh. Từ những võ giả này phục sức đó có thể thấy được thân phận của bọn hắn, hoặc là hoàng thất hoàng tử thế tử, hoặc là chính là mọi người tộc thiên tài, hoặc là tông môn đệ tử ưu tú. Có thể tụ tập ở chỗ này, có thể nói đều là thiên cực sơn vùng thế giới này bên trong ưu tú nhất huyền vũ cảnh. Địa vũ cảnh cường giả, trên cơ bản đều là dẫn đội chi nhân. Vân thần đi ra thuyền biển, nhìn lấy trên đảo võ giả, thần niệm lực liếc nhìn mà đến. Một chút địa vũ cảnh cường giả khắc sâu vào đến trong đầu. Những cái này địa vũ cảnh, bình thường đều là địa vũ cảnh tam tứ trọng, cao nhất có địa vũ cảnh bát trọng, thậm chí còn có ba cái địa vũ cảnh cửu trọng cường giả. Phát hiện những cái này địa vũ cảnh cường giả, vân thần rất nhanh liền đem bọn hắn ghi ở trong lòng miễn cho về sau gặp được bị giả heo ăn thịt hổ cho an toàn Hắn bây giờ thần nghiệp lực có thể dọc theo 2,200 mét, hòn đảo này rất lớn, thần nghiệp lực căn bản là không cách nào toàn bộ lướt nhìn, chỉ là hắn nhìn thấy cường giả liền có nhiều như vậy, nếu là toàn bộ trên đảo cường giả tính cùng một chỗ, số lượng không cách nào đoan chừng. Nhìn lấy nhiều như vậy cường giả, thanh la chúng nữ đều là cảm thấy có chút câu thúc. Dù sao, nơi này không phải thánh võ học cung. Tại thánh võ học cung là an toàn cái nôi, mà ở trong đó lại là cường giả sinh tồn kẻ yếu tử vong thế giới muốn ở chỗ này sống sót phải có thực lực cường đại các ngươi ngay ở chỗ này ta đi lên xem một chút vân thần dặn dò một tiếng công tôn yến tỉ mui nói xong cũng đi ra ngoài chuẩn bị muốn rời khỏi trên tàu biển hòn đảo nhìn xem thuận tiện hỏi thăm một chút tình huống nơi này vân thần cắt hạ các loại ta cũng tới hòn đảo đi dạo vân thần vừa mới muốn cách trên thuyền đảo thanh xương thanh âm vang lên tiếp lấy chính là một trận làn gió thơm đánh tới Đối với trên người cô gái làn gió thơm, vân thần đã trải qua rất quen thuộc, mỗi cái trên người cô gái mùi thơm cũng không giống nhau, mỗi người ưa thích không giống nhau. Tại vân thần cùng thanh sương thời điểm, lập tức gây nên vô số võ giả cùng cường giả hiếu kỳ. Lúc đầu huyền thiên thương minh thuyền biển liền vô cùng to lớn, huyền thiên thương minh bốn chữ bản thân liền làm người khác chú ý, đội thủ vô số võ giả chú ý, hiện tại vân thần cùng thanh sương ra ngoài, càng làm cho người suy đoán nhau nhau. Nam tiêu sái phiêu giận, phong thần tuấn l Nữ cao quý tuyệt mỹ, xinh đẹp vô cùng. Hai người cùng một chỗ chính là ngày làm địa hợp, để cho người ta hâm mộ vô cùng. Huyền thiên thương minh người chẳng lẽ cũng phải đi vào dưới lòng đất thành. Hẳn là sẽ không đi. Nữ tử kia tựa như là tử vân thành huyền thiên thương minh chủ sự một trong. Đúng là tử vân thành chủ sự một trong, quả nhiên là tuyệt thế khuynh thành mỹ nữ, tại thiên cực sơn, tuyệt đối là mười vị trí đầu mỹ nữ. Người thanh niên kia là ai làm sao theo huyền thiên thương minh chủ sự cùng một chỗ. Quan hệ của hai người không tầm thường à, nhìn trên người của hắn phục sức hẳn là thánh võ học cung người. Thực sự là vô chi, liền thánh võ học cung yêu nghiệt nhất thiên tài cũng không nhận ra, nói cho các ngươi biết, người thanh niên kia chính là tại địa ngục ma quật sát tiến sát xuất, chém giết thiên ma điện 200 địa vũ cảnh cường giả vân thần. Vân thần, chính là cái kia đánh bại thiên nhất thiên tài. Không nghĩ tới hai người vậy mà tại cùng một chỗ, xem ra quan hệ thật đúng là không tầm thường. Trên đảo nghị luận âm ý, mặc dù thanh niêm rất nhỏ, nhưng là tại chỗ đều là lợi hại thiên tài võ giả đều nghe thanh thanh sở sở biết được vân thần cùng thanh xương thân phận cùng lai lịch về sau những võ giả này càng thêm chấn kinh nhìn về phía vân thần cùng thanh xương thời điểm ánh mắt cũng biến thành không giống nhau phần lớn huyền vũ cảnh cùng địa vũ cảnh đều là mang theo hâm mộ và ánh mắt sùng bái nhưng cũng không thiếu địa vũ cảnh cường giả ánh mắt bên trong tràn đầy chiến ý muốn đánh bại vân thần để thiên cực sơn người biết hắn mới là yêu nghiệt nhất người thanh xương nhìn thấy trên đảo người nghị luận đôi mắt đẹp lặng lẽ nhìn thoáng qua vân thần, nhưng là vân thần áp vũ bì trên mặt không một chút biểu tình biến hóa, vẫn là vân đạm phong khinh tiểu dung, lấy dũng khí, rồi da trắng như tuyết ngọc thủ kéo lại vân thần cánh tay, lập tức cả người tim đập rộn lên, trên mặt lộ ra một vòng đỏ ửng, không dám nhìn vân thần, nhưng là lại muốn nhìn vân thần phản ứng, trong lúc nhất thời để thanh xương xoắn xuýt vô cùng, vân thần bị thanh xương kéo lại cũng không khỏi sưng sở, bất quá rất nhanh liền bình tĩnh trở lại. Hắn đem tình hình này xem như nữ hải tử ưa thích động tác, bởi vì Vân Hàm Hi còn có Thanh La, Tiếu Thu Nguyệt các nàng đều thích dạng này kéo hắn. Có xinh đẹp như vậy một mỹ nữ kéo, đúng là một loại hưởng thụ. Bất quá hắn hiểu được phân tức, sẽ không đi treo chọc Thanh Sương. Một lần bị gian cắn, 10 năm sợ dây thừng. Thanh Sương nhìn thấy Vân Thần không có cự tuyệt, trong lòng cuối cùng yên tâm một chút, nếu như bị Vân Thần cự tuyệt, nàng thực sự không biết rõ làm sao xử lý. Hai người động tác, không thạo vô cùng. Cũng may thuyền biển khoảng cách hòn đảo còn cách một đoạn, cái khác võ giả cũng không có nhìn ra cái gì. Nhìn thấy hai người cái này động tác thân mật, đều là hâm mộ vô cùng. Vân thần đem loại động tác này xem như cô gái thói quen, mà những người khác lại không cho rằng như vậy, bọn hắn chỉ coi Vân thần cùng Thanh Sương quan hệ không tầm thường, bằng không liền sẽ không như thế thân cận. Sau đó, hai người hướng trên đảo đi đến. Trưng 243, địa hạ thành mở ra. Trên đảo cương giả, nhìn thấy Vân thần cùng Thanh Sương đi lên đều ngừng đối với hai người nghị luận. Rõ ràng, một nhóm người đối với Vân Thần có địch ý, một nhóm người đối với Vân Thần ôm lòng kính sợ, giống Vân Thần dạng này yêu nghiệt, nếu là ở trong bí cảnh mặt gặp được, nhất định là phải thua thiệt. Hòn đảo này, bất quá trong vòng hơn 10 dặm lớn nhỏ, phía trên cỏ xanh nhân nhân. Ở cái này mênh mông vô tận hải vực phía trên, có dạng này một hòn đảo đặt chân, đúng là một cái bảo địa. Vân Thần đại khái hết một lần, đối với trên đảo võ giả cũng có chút hiểu biết, hơn ngàn võ giả Hai phần ba là huyền vũ cảnh cửu trọng thập trọng, một phần ba chính là địa vũ cảnh cường giả. Cũng không thiếu thiên vũ cảnh cường giả tại trên đảo chủ trì nơi này trợ tự. Từ trong này võ giả hiểu được, hiện tại tất cả võ giả chờ ở chỗ này, chính là mấy người thiên phong quốc quốc tướng phủ cường giả tới, chỉ có thiên phong quốc cường giả mới biết được như thế nào mở ra địa hạ thành. Đại khái tìm hiểu một chút về sau, vân thần cùng thanh sương liền trở lại trên hải thuyền chờ lấy. Trở lại trên hải thuyền, vân thần liền tiến vào trong tu luyện. Bây giờ cách đi vào dưới lòng đất thành không xa, nhất định phải đem chính mình trạng thái tinh thần điều chỉnh đến tốt nhất. Thanh xương cùng Tiếu Thu Nguyệt các nàng cũng không có quái dày vân thần, cũng đều bắt đầu chuẩn bị. Nghe ngóng tin tức những chuyện này, liền rơi xuống trên người các nàng, nếu là một tí kẹo như thế việc nhỏ cũng không thể là vân thần phân ưu như vậy tới nơi này lịch luyện căn vốn là không cần như thế. Vân thần trong tu luyện, tu vi một chút xíu tinh tiến, tinh thần cũng khôi phục bách khoa toàn thư chứa đỉnh phong. Bất chi bất giác. Thời gian một lăn lộn chính là sáu ngày đi qua. Cái này ngày, vân thần đang tu luyện, thanh la thanh âm truyền đến trong thai. Cùng lúc đó, thuyền biển cũng nhỏ nhẹ đung đưa, trận trận tiếng oanh minh bạo hưởng, giống như là biển xanh muốn lật trời đồng dạng. Vân thần ca ca, địa hạ thành muốn mở ra. Thanh la thanh âm vang lên thời điểm, vân thần liền đã đình chỉ tu luyện. Coi như thanh la không đến gọi hắn, hắn cũng sẽ thu công. Dù sao động tĩnh lớn như vậy, thiên đại sự tình cũng phải tha hạ. Đã biết, vân thần một bên chỉnh lý Một bên trả lời Thanh La, mấy giây ngắn ngủi công phu liền từ bên trong phòng đi ra, khi hắn lúc đi ra, Thanh Sương các nàng đã tại thuyền biển bên ngoài chờ gặp, nhìn thấy vân thần đi ra, lúc này mới yên tâm. Tại vân thần sau khi đi ra, nhìn thấy là kinh thiên sóng biển, thiên hải nối thành một mảnh. Từng đạo từng đạo ngất trời cột nước khóe động không khí, khiến cho không khí vặn mèo, Hải vực thao thiên cự lãng để thuyền biển cũng đung đưa. Nhìn thấy như thế, mau để cho Thanh La các nàng lên bờ, bằng không đến lúc đó liền không cách nào rời đi. Bởi vì thuyền biển dựa vào hòn đảo quá gần, nhất định phải nhanh rời đi bờ biển, bằng không thuyền biển liền sẽ nhận hủy diệt va chạm. mau tới bờ, vân thần nhắc nhở một tiếng, thanh la đám người tranh thủ thời gian chấp động thân hình, hướng trên đảo chạy như bay. Siêu siêu, siêu siêu, mấy giây công phu, mấy cái nữ hải tử rồi rời đi thuyền biển. Thuyền biển ở thời điểm này, xuất hiện mấy cái địa vũ cảnh cứng giả, đem ván cầu thu hồi, thuyền biển nhanh chóng rời đi hòn đảo, tránh cho tiếp nhận hòn đảo va chạm bằng không Cái này một thủ thuyền biển khổng lồ liền lại ở chỗ này hủy đi. Cùng lúc đó, tới chỗ này 300 thủ thuyền biển cũng tranh thủ thời gian rút lui. Lưu lại trên đảo vô số võ giả cùng cường giả. ầm ầm, ầm ầm. Vừa mới lên hòn đảo, hải vực phía trên sóng lớn càng kinh khủng hơn. Vô số đạo nước biển phóng lên tận trời, thanh thế rung trời, để cho người ta cảm thấy rung động. Không chung, lơ lửng 10 cái thiên vũ cảnh cường giả. Những cái này thiên vũ cảnh, đều là tới từ thiên phong quốc cường giả Nơi này là thiên phong quốc địa bản, bí cảnh cũng là quốc tướng phủ phát hiện, nhưng chuyện này tự nhiên là bọn hắn xuất thủ. Mười cái thiên vũ cảnh cường giả thi triển ra chân khí cường đại, đem vô số trùng thiên cột nước đẩy ra. Thời gian dần trôi qua, khoảng cách hòn đảo 200 mét xa hải vực phía trên, xuất hiện một đạo to lớn của sáng, cột sáng giống như gợn sóng đồng dạng đung đưa, mỗi lần lắc lư, không khí đều run rẩy theo một lần. Theo thời gian trôi qua, đạo này to lớn của sáng, tạo thành một đầu đường hầm không thời gian. Hơn nữa đường hầm không thời gian càng ngày càng ổn định. Đi vào. Tại đường hầm không thời gian ổn định về sau, không chung một cái thiên vũ cảnh cường giả lớn tiếng hô, thanh âm truyền khắp toàn bộ hòn đảo, để vô số ở vào trong lúc khiếp sợ võ giả cường giả bừng tỉnh. Lập tức, vô số huyền vũ cảnh thiên tài mượn địa vũ cảnh lực lượng, hướng đường hầm không thời gian vọt vào, vào. Trên đảo nhân số của đang nhanh chóng giảm bớt. Bất quá, hơn ngàn võ giả muốn toàn bộ tiến vào bên trong, cũng không phải trong thời gian ngắn công phu. Nhìn lấy những cường giả này tiến vào, vân thần cũng không một chút sốt ruột, mà là ở chỗ này chờ, đợi đến nhân số ít một chút sau đó mới tiến vào bên trong, không cần đến theo những võ giả này chen chúc. Trọng yếu hơn chính là 4Q8V là, hắn phải bảo đảm thanh la các nàng không xa rời nhau. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua. Trên đảo từng cái một giảm bớt, vân thần thủy chung không có động tĩnh chút nào. Cả người vân đạm phong kinh, giống như là có vào hay không đi đều không có quan hệ gì với hắn một dạng. Hai tay để sau lưng ở phía sau, mang trên mặt nụ cười thản nhiên. Một bên thanh xương, đối với vân thần dáng vẻ cảm thấy hiếu kỳ. Dưới cái nhìn của nàng, vân thần làm đều có đạo lý của hắn, không có chuyện gì có thể chẳng lẽ hắn. Lần này, tiến về địa hạ thành, chỉ nàng một người, cũng không có đồng bạn của hắn hoặc là bảo hộ chi nhân. Nhìn cái dạng này, hoàn toàn chính là đổ thừa vân thần, đi theo thanh la các nàng cùng một chỗ, dựng một cái đi nhờ xe. Đi! Vân thần nhìn lấy trên đảo lại cũng không có bao nhiêu người. liền mở miệng nhắc nhở Tiếu Thu Nguyệt các nàng, ở bên cạnh hắn, hết thể sáu cái nữ hải tử. Tiếu Thu Nguyệt, Thanh La, Công Tôn Yến Tỉ Mội, Mục Tâm, Thanh Sương. Tại nhắc nhở của hắn phía dưới, Thanh Sương đám người đều đã chuẩn bị kỹ càng, chỉ còn chờ Vân thần đưa các nàng tiến vào đường hầm không thời gian bên trong. Nhưng là, các nàng lại không có chờ được Vân thần trợ giúp các nàng. Chỉ thấy Vân thần lui về phía sau mấy bước, Khoảng cách thanh xương các nàng khoảng chừng cách xa 5 mét, một tay rôi ra, một thanh quyền trượng xuất hiện ở trong tay, quyền trượng ở trong không huy động, vân thần trong miệng lẩm bẩm thần bí khẩu quyết. Ngưng lại thời, không khí bên trong linh khí phun trào, một cỗ lực lượng thần bí hướng thanh la đám người vọt tới. Thanh la đám người bị lực lượng vô hình kéo lên, không có chút ba động nào hướng phía đường hầm không thời gian phía trên mà đến, cả người giống như là đứng thẳng ở trên đám mây mặt một dạng. Tình hình này, đem vô số cường đại võ giả nhìn đến ngây dại. Thanh xương đám người lúc này hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, cũng không nghĩ đến Vân Thần thủ đoạn đạt tới thần kỳ như thế cấp độ. Đây chính là cường đại thần niệm sư uy lực, phất tay núi giao động động, hô phong hoán vũ không gì làm không được. Không chung, 10 cái thiên Vũ cảnh võ đạo đại tông sư, còn có trên đảo võ đạo đại tông sư, đối với Vân Thần lộ ra chiêu này cảm thấy chấn kinh rung động, Vân Thần thi triển ra thủ đoạn, bọn hắn nghe đều chưa nghe nói qua. Đương nhiên, Vân Thần sử dụng là 3000 đạo pháp bên trong một cái tiểu đạo thuật. Những võ giả này cường giả tự nhiên không nhận ra. mắt thấy thanh xương đám người tiến vào đường hầm không thời gian bên trong, vân thần trong tay quyền trượng vung lên, xoáy lên một cơn bão, mượn phong bạo lực lượng, thân thể hóa thành lưu tinh hướng đường hầm không thời gian vọt vào. trong chớp mắt, thanh xương đám người và vân thần liền biến mất ở vô số cường giả ánh mắt bên ngoài. trên hòn đảo, không trung, thiên vũ cảnh cường giả ngốc trệ, bị vân thần thần kỳ thủ đoạn cho triệt để chấn kinh. hiện tại bọn hắn rốt cuộc minh bạch mới gọi là thiên tài, cái gì mới là yêu nghiệt. Chương 244: Đi vào dưới lòng đất thành. Biển xanh địa hạ thành là một tòa đáy biển thành trì. Dưới đáy biển chỗ sâu nhất, nghe nói tại thời kỳ thượng cổ, nơi này vốn là một tòa đại thành, đi qua thương hải tăng điền biến hóa, cái này một tòa thành trì trong vòng một đêm biến thành vô biên vô tận hải vực. Hải vực đem tòa này phồn hoa thành trì biến hóa dưới mặt đất quỷ. Phương viên gần nghìn dặm lớn nhỏ thành trì lún xuống xuống dưới, bị đại địa bao phủ, cuối cùng hải vực đem nơi này vùi lấp, thành trì biến mất tạo thành nhất thời huyễn động. Nhưng đều không có người phát hiện tòa thành trì này đi địa phương nào, bởi vì nơi này trở thành hải vực về sau, đã từng có vô số siêu cấp cường giả lặn xuống qua, cũng không có phát hiện thành trì. Không nghĩ tới, lúc qua trên trăm vạn năm về sau, thành trì tự nhiên bị Thiên Phong quốc quốc tướng phủ người phát hiện. Vân Thần tiến vào đường hầm không thời gian về sau, ngay lập tức bị đường hầm không thời gian lực lượng thần bí lôi kéo xuống dưới, thẳng tắp hướng xuống mặt rơi xuống, ở trong đường hầm không thời gian mặt, liền một tia sức phản kháng đều không có chỉ có thể theo rơi xuống phía dưới. Bất quá, hắn có thể đủ tăng tốc tốc độ rơi xuống. Mấy giây công phu, Vân Thần liền gặp được Thanh Xương đám người thân ảnh. Sáu người thân ảnh đang nhanh chóng rơi xuống, cách hắn không hơn 100 mét, nhìn thấy như thế, toàn lực ra tốc hạ lạc, chốc lát công phu liền đuổi kịp Thanh Xương sáu người, nhìn thấy Vân Thần xuất hiện, chúng nữ đều là cao hứng vô cùng. Chỉ là, ở trong đường hầm không thời gian mặt thanh âm căn bản là không cách nào truyền ra, bởi vì thanh âm mới vừa rời đi bờ môi liền bị thời không cho hủy diệt bất quá mấy người lại có thể dùng ánh mắt giao lưu thanh xương cùng thanh la kéo vân thần cánh tay nhanh chóng hạ lạc hai người ôm vân thần cánh tay càng ngày càng gấp để vân thần có chút huyết mạch bành trướng tiếp tục như vậy nữa tuyệt đối sẽ để hắn bạo tẩu nhưng là hắn lại chỉ có thể nhịn bộ ngực đầy đặn theo cánh tay của hắn chăm chú nhét chung một chỗ có thể nói là cánh tay của hắn rơi vào hai nữ bộ ngực đầy đặn bên trong thời gian một chút xíu đi qua vân thần cưỡng ép chịu đựng trường sinh huyết vận chuyển Bình phục tâm cảnh của mình. Siêu. Không biết qua bao lâu, một tiếng tiếng xé gió vang lên. Mấy người rời đi đường hầm không thời gian, bị vứt ra ngoài. Vân thần đang muốn chuẩn bị đi bắt tiếu thu nguyệt các nàng thời điểm. Phát hiện các nàng đã trải qua rơi ở trên địa. Mặt đất cùng thời không đường ra của đường hầm chỉ có 10 mét không đến. Dạng này độ cao, đối với huyền vũ cảnh cửu trọng các nàng, không có bao nhiêu ảnh hưởng. Nếu là khoảng cách quá cao, vân thần cũng có thể có thời gian đưa các nàng bắt lấy. Ai nha? Tiếu Thu Nguyệt mềm giòn dễ vỡ thanh âm vang lên, chỉ thấy nàng ngồi ở trên mặt đất, một cái tay chính xoa cái mông, xem xét chính là bị ngạ đến, đến rồi, cái tiểu nha đầu này, hoàn toàn không cố kỵ một chút. Cũng may công tôn yến đưa nàng kéo lên, lúc này mới dừng lại động tác bất nhã. Càng làm cho vân thần im lặng là, Tiếu Thu Nguyệt vậy mà hướng về phía vân thần làm một cái quỷ động tác. Lúc này, bọn hắn mới phát hiện, nơi này trừ bọn họ, còn có không ít võ giả cùng cần giả. Những võ giả này, hạ xuống tới về sau. Liền tranh thủ thời gian hướng nơi xa gấp rút chạy tới, không dám ở nơi này lưu lại, miễn cho bị cái khác võ giả cho diệt sát, đây là một cái võ giả bản năng phản ứng. Chúng ta rời khỏi nơi này trước. Vân thần ánh mắt đánh giá trung quanh, thần niệm lực kéo dài mà ra. Cùng lúc đó, Long Thỏ từ trong linh lung đạo giới mặt đi ra, nhìn vân thần một chút. Ở trong bí cảnh mặt, vân thần thần niệm lực cùng Long Thỏ sức cảm ứng chính là lớn nhất đòn sát thủ, có thể nói khai quải, có thần niệm lực cùng siêu cường sức cảm ứng có thể trước tiên đem xa xa huy hiếp phát hiện, có cường đại bảo bối, Long Thỏ cũng có thể trước tiên cảm ứng ra tới. Siêu. Siêu. Long Thỏ tại phía trước dẫn đường, vân thần ở phía sau đoàn hậu. Thanh xương đám người đi theo Long Thỏ nhanh chóng chạy, hướng phía thành trì những địa phương khác chạy vội. Nơi này, mặc dù là địa hạ thành, nhưng là không thiếu tia sáng. Chứ có hay không bầu trời cùng mặt trời bên ngoài, nó tất cả về hắn như trước. Đương nhiên, không có ánh nắng liền không có hoa cỏ thụ mục. Nơi này theo tử thành không có cái gì hai loại, nếu không phải nơi này linh khí nồng đậm, đều sẽ đem nơi này trở thành quỷ thành. Trên một tòa này thời kỳ cổ biến mất mới trong thành trì, hơn một ngàn võ giả tiến đến, tựa như một nắm cát ném vào vô biên vô tận trong vùng biển một dạng, chốc lát công phu liền biến mất không thấy gì nữa. Náo nhiệt nhất thời, tiếp lấy chính là an tĩnh quỷ dị. Ở tại bọn hắn bị truyền tống vào đến sau nửa canh giờ, đường hầm không thời gian giống như là búp hơi đồng dạng biến mất không thấy gì nữa. lạnh quá! Sau nửa canh giờ, Long Thỏ dừng lại. Bởi vì, càng là đến phía trước, thì càng rét lạnh. Cái này địa hạ thành, vốn là ở dưới hải vực mặt, nhiệt độ so bên ngoài thấp hơn rất nhiều, nhưng là như vậy nhiệt độ, thân là võ giả mà nói, còn không một chút ảnh hưởng. Nhưng là Long Thỏ dẫn đường, phía trước càng ngày càng là băng lãnh, giống như là đến rồi trong hầm băng một dạng. Để thanh la các nàng những cái này huyền vũ cảnh thập trọng võ giả đều có chút không chịu nổi. Phía trước, khẳng định có cực kỳ băng hàn vật phẩm. Băng không sẽ không như thế băng hàn, bất quá, nơi này băng hàn chi khí nồng đậm, thích hợp các ngươi tu luyện. Vân thần mở miệng nói ra, điểm ấy hàn khí, đối với hắn không có ảnh hưởng chút nào. Không nói trước cửu chuyển bá thể, chỉ bằng hắn hiện tại địa vũ cảnh tu vi, cũng có thể không nhìn thẳng nơi này hàn khí, nếu là đem triển khai cửu chuyển bá thể, coi như ạ vẹt hàn khí mạnh hơn nơi này liệt gấp trăm lần, hắn cũng có thể tiếp nhận xuống tới. Võ giả, biểu hiện rèn luyện thân thể. Sau đó mới là tu luyện chân khí Nơi này hàn khí nồng đậm, vừa có thể lấy tu luyện thể phách, có năng lực đủ tăng, cao tu vi, dạng này chỗ tu luyện, ở bên ngoài rất ít gặp được. Vậy chúng ta ngay ở chỗ này lịch luyện đi. Công Tôn Yến nhìn lấy cái khác mấy cái nữ hải tử, mở miệng thăm dò nói ra. Cái khác nữ hải tử liếc nhau một cái, gật đầu tán thành. Nơi này, là một cái mới bí cảnh, cũng không có thời gian hạn chế, lần thứ nhất lịch luyện, chỉ có muốn một kia thu hoạch cũng không tệ rồi. Lại nói, vân thần một người chiếu cố các nàng khẳng định chiếu cố không đến. Ở chung với nhau, vân thần còn có thể trông non xuống. Này cũng không cần như thế. Các ngươi có thể ở nơi này một đời tâm bảo, tu luyện, chỉ cần không đi đến quá xa là được. Nếu là gặp được không biết sự tình liền trước tiên nói cho ta biết. Vân thần lúc nói chuyện, liền từ trong không gian giới chỉ lấy ra mấy khối ngọc giản, trên thẻ ngọc lưu lại vân thần khí tức, vân thần đem ngọc giản phân cho thanh la các nàng. Cái thẻ ngọc này, là một loại đơn giản tín hiệu. Chỉ cần gặp được nguy hiểm Chỉ cần bóp nát ngọc giản vân thần liền có thể trước tiên biết. Cứ như vậy, vân thần cũng có thể trước tiên chuẩn xác không có lầm tìm tới phát ra tín hiệu địa phương. Dựa vào hắn tu vi hiện tại thực lực, trong vòng 10 dạm, toàn lực đi đường cũng chính là 4-50 miệng mà thôi. Đây chính là võ chi quang dực thần kỳ. Lại nói, có long thỏ mang theo các nàng, an toàn sự tình vân thần có thể yên tâm. Vậy thì tốt, chúng ta ở nơi này cái phụ cận lịch luyện. Thanh xương mở miệng nói ra. Sau khi nói xong triển khai liền thân hình hướng phía trước gấp rút chạy tới. Những người khác cũng chia nhau rời đi, Long Thỏ cũng đi theo biến mất không thấy gì nữa, liền lưu lại vân thần một người tại nguyên chỗ, dựa vào hắn tu vi hiện tại thực lực, bình thường cường giả không phải là đối thủ của hắn, chỉ cần cẩn thận nơi này không biết uy hiếp là có thể. Bất quá, hiện tại hắn muốn tìm một cái có thể nghỉ ngơi địa phương. Những cái này cô nãi nãi, đều là kim chi ngọc diệp, căn bản cũng không có đơn độc lịch luyện qua, một chút kinh nghiệm đều không có Hắn cũng chỉ có thể làm một cái nam vũ em, hơn nữa hắn vẫn phải cẩn thận quan sát cái này địa hạ thành biến hóa mới được. Hắn không biết, cái này chỉ có Huyền Vũ cảnh cùng Địa Vũ cảnh tiến vào địa hạ thành, chính nổi lên một trận kinh thiên âm ỉ. Không riêng gì hắn không biết, tất cả tiến vào biển xanh địa hạ thành võ giả, cũng không biết nơi này là thập tử vô sinh chi địa, vô tận tử vong chính một chút xíu hướng bọn họ tới gần. Chương 245, tiến về chỗ sâu. Trăm vạn năm trước, thời kỳ thượng cổ. Thiên cực sơn không có quốc gia Nơi này chỉ có một tòa cô thành. Tòa này cô thành gọi Bích Rưu Thành, Bích Rưu trưởng thành 3.000 dặm, rộng 3.000 dặm, thành trì phồn hoa đến cực điểm, cường giả tụ tập, chi phối lấy thiên cực sơn vùng thế giới này, quay chung quanh tại Bích Rưu Thành là vô số bộ lạc. Nổi danh nhất, chính là Bích Rưu Chi Hồ. Bích Rưu Chi Hồ hàng năm băng hàn vô cùng, băng hàn chi khí nồng đậm đến cực điểm, ở trong này tu luyện băng hệ công pháp làm ít công to. Nhưng là... Chỉ có thiên cực sơn phiến thiên địa này bên trong nhất là cường đại võ giả cùng ưu tú nhất võ giả mới có thể ở trong này tu luyện, có thể nói, Bích Rưu thành cực thịnh một thời. Có thể, Bích Rưu chi hồ kinh biến, khiến cho Bích Rưu thành phương viên trăm vạn giảm biến thành vô tận hải vực. Trăm trong vòng vạn giảm, vạn vật sinh linh không ai sống sót. Không có ai biết Bích Rưu thành rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, Bích Rưu thành từ đó trên thế giới này bốc hơi. Thiên cực sơn bên này, vốn chính là lấy ngâu chi địa, những địa phương khác người biết rất ít Theo thời gian trôi qua, Bích U Thành bị thời gian dần trôi qua quên. Đến rồi trước mắt, liên càng không có ai biết Thiên Cực Sơn Bích U Thành sự tình, hết thảy tất cả đều bao phủ ở bên trong thời gian trường hà. Bản tôn đã trải qua thành thánh, ngươi một cái nho nhỏ thanh điểu, tựa như chấn áp bản tôn, vọng tưởng. Bích U Thành chỗ sâu nhất, một đạo hư nhược thanh âm vang lên, thanh âm băng hàn đến cực điểm, giống như là kiểu u địa ngục truyền tới hàn khí một dạng. Nhưng Ở trong cái thanh âm này, mặt tràn đầy âm trầm cùng bệ nghệ thiên hạ chi thế. Toàn bộ Bích Vũ thành chỗ sâu đều ở đây thanh âm trước mặt run rẩy. Thái Minh, ngươi làm hại toàn bộ Bích Vũ thành ức vạn sinh linh còn chưa đủ à? Bích Vũ thành vì ngươi mà hủy diệt, coi như ta Bích Vũ không luân hồi chuyển thế, cũng sẽ không để ngươi tiếp tục làm hại đi xuống." Lại là một đạo thanh âm thanh thú vang lên. Thanh âm thanh thú, giống cô gái thanh âm, nhưng có mang theo loài chim thanh minh. "Bích Vũ, ngươi là không trấn áp được ta. Ngươi xem Nơi này đã tới vô số sinh cơ, đạt được những cái này sinh cơ, ta liền có thể khôi phục một kia pháp lực, đến lúc đó ngươi cũng không làm gì được ta, các cả. Mới bắt đầu cái kia một đạo âm trầm thanh âm vang lên. Cùng vọng, bá đạo, tà ác. Địa hạ thành, vô số huyền vũ cảnh cùng địa vũ cảnh ở trong này lịch luyện tầm bảo. Thanh la các nàng có long thỏ trong non, vân thần cũng dễ dàng không ít. Thời gian, bất chi bất giác trôi qua thời gian nửa tháng, thời gian nửa tháng. Vân thần một mực tại tu luyện kiếm ý của mình cùng thân nhiệm lực, những chuyện khác hắn không cần đi quảng. Thanh xương các nàng đã ở cách hắn trong vòng 10 giảm lực luyện, thời gian nửa tháng bên trong thừa nhận băng hàn chi khí rèn luyện tu vi tăng vụn lên. Tiếp tục như vậy, hai tháng liền có thể đột phá huyền vũ cảnh đến địa vũ cảnh, trở thành một địa vũ cảnh cường giả, đạp vào con đường cường giả. Trừ tu vi tăng lên, các nàng ở trong này cũng đã nhận được không ít bảo bối, linh khí, đan dược, một chút thượng cổ võ giả tu luyện công pháp. Ở chỗ này, hoàn toàn chính là một tòa bảo khố. Các nàng cũng ở nơi đây tìm được quy luật. Mỗi qua 6 canh giờ, nhiệt độ liền xuống đến thấp nhất, 6 canh giờ nhiệt độ hơi tốt một chút. Từ trong này đó có thể thấy được, nhiệt độ thấp nhất thời điểm, bên ngoài hẳn là ban đêm, cái khác 6 canh giờ chính là ban ngày, dạng này dùng đại khái nhiệt độ đến tính toán thời gian. Chúng ta đã đem cái này phạm vi ngàn dặm địa phương tìm khắp tìm một lần. Nếu là đi thêm về phía trước đi vào, các ngươi liền không thể thừa nhận băng hàn chi khí. Cho nên, các ngươi trong khoảng thời gian này ở nơi này cái phụ cận tu luyện, ta muốn xâm nhập bên trong nhìn xem. Vân thần tại chỗ có người sau khi trở về, mở miệng đối với Tiếu Thu Nguyệt đám người nói. Long Thỏ đã trải qua nói cho hắn biết, nơi này có kinh khủng băng hàn bảo bối, thích hợp tu luyện băng hệ đạo thuật cùng kiểu truyền bản thể, có là có thể chịu đựng lấy hoàn cảnh nơi này, nơi này tuyệt đối là một cái tu luyện bảo địa. Hơn nữa, Long Thỏ còn phát hiện, ở nơi này một tòa địa hạ thành chỗ sâu, có uy hiếp rất lớn. đồng dạng. Nơi này cũng có khả năng có băng hệ bảo bối Mang theo thanh la các nàng nhất định là không thích hợp Chủ yếu là các nàng tu vi quá thấp Đi hơn phân nửa chịu chết Ừ Vân thần ca ca ngươi cẩn thận một chút Vân sư đệ ngươi yên tâm đi thôi Chúng ta ở chỗ này chờ ngươi trở về Nghe xong vân thần lời nói Thanh sương gật đầu Cái khác mấy cái nữ hải tử cũng là đáp ứng Mặc dù chỉ có thời gian nửa tháng Nhưng là thu hoạch của các nàng rất lớn cửu giai linh khí Thượng phẩm đan dược Tuyệt phẩm đan dược thậm chí còn có chiếm được hạ phẩm kim đan cùng trung phẩm kim đan, còn có một số địa cấp cùng thiên cấp công pháp, còn có thần kỳ võ kỹ, các loại các dạng tài phú vượt quá các nàng tưởng tượng phạm vi. Những tài phú này, A A hai cờ giờ hờ xuất ra đi tu luyện, chí ít tại tu luyện song địa vũ cảnh không cần lo lắng tài nguyên. Lại nói, những tài phú này đều là thời kỳ thượng cổ lưu lại, so với bây giờ bảo bối chân quý hơn nhiều. Cái này mấy bộ trận pháp mang theo công thủ tác dụng. Nói như vậy. Chỉ cần không gặp được thiên vũ cảnh cường giả, liền không cách nào uy hiếp được các ngươi. Các ngươi tốt nhất đừng rời đi cái này vài tòa cung điện, miễn cho gặp được nguy hiểm. Vân thần xuất ra bốn bộ trận pháp, những trận pháp này đều là long thỏ ở trong này lấy được, còn chiếm được hai kiện vương khí cùng một chút đăng dược, những vật này đều là vô cùng chân quý. Có long thỏ tại, chân quý nhất bảo bối chỗ nào còn đến phiên những người khác. Trận pháp, đều là cao cấp linh trận, có ẩn hình, có huyến trận, còn có công phòng nhất thể liên hoàn trận. Dạng này trận pháp thi triển đi ra, tại lớn như vậy trong thành thị dưới mặt đất, chỉ cần không ra, những cường giả khác liền sẽ không biết. Vân thần, ta muốn đi chung với ngươi. Tại vân thần bố trí trận pháp thời điểm, thanh xương vẫn mím môi trầm tư, không biết đang suy nghĩ gì. Đợi đến vân thần làm xong tất cả, liền mở miệng nhẹ nói nói. Lúc nói chuyện, đôi mắt đẹp mong đợi nhìn lấy vân thần. Ta đi địa phương, rất nguy hiểm. Ngươi không thiếu tài nguyên, hiện tại càng không cần tu luyện, kỳ thật không cần thiết. Vân thần nhìn lấy thanh sương, không biết cái này dáng dấp tuyệt mỹ, xinh đẹp thanh sương rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Bản thân lần này địa phương muốn đi, chính mình cũng không hề có một chút niềm tin. Thanh sương thực lực bây giờ coi như rất mạnh, nhưng từ đầu đến cuối không có đạt tới địa vũ cảnh, liền xem như đạt tới địa vũ cảnh, tiến đến cũng không có thể đủ. Ta chỉ muốn đi nhìn xem. Nếu là vạn nhất không thể thừa nhận liền. Thanh sương đôi mắt đẹp vẫn không có từ trên người Vân thần rời đi. Cái dạng này để thanh la các nàng đều có chút không hiểu. Chuyện không có lợi, căn bản cũng không có tất yếu đi mạo hiểm, chẳng lẽ chính là vì đi xem một chút thỏa mãn lòng hiếu kỳ. Tốt ra, vân thần bất đắc dĩ, chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Khi hắn muốn đến, dựa vào thanh xương tu vi hiện tại thực lực, muốn ngăn cản cường đại hàn khí, căn bản là không thể nào, đợi đến chính nàng không thể thừa nhận thời điểm, liền sẽ biết khó mà lui. Quyết định hảo về sau, long thỏ tại phía trước dẫn đường, vân thần cùng thanh xương hai người nhanh chóng chạy vội, hướng phía địa hạ thành chỗ sâu gấp rút chạy tới Càng là hướng chỗ sâu, băng hàn chi khí càng là khủng bố. 10 dặm, 100 dặm, 200 dặm, 300 dặm, 400 dặm thời điểm, Vân Thần cũng chỉ có thể thi triển cửu chuyển bá thể mới có thể ngăn cản nơi này hàn khí. Nơi này, Long Thỏ cũng không có mang thanh la bọn hắn tới qua. Thanh xương lại tới đây, trên mặt tảm đạm, muốn tiến lên rõ ràng là không thể nào. Nhưng là, để Vân Thần không có nghĩ tới là, Thanh xương đem công pháp vận chuyển. Lập tức một cỗ mãnh liệt hàn khí từ trên người Thanh xương phát ra. Cương đại hàn khí cùng nơi này hàn khí dung hợp lại cùng nhau, khiến cho nàng đối với nơi này băng hàn không cố kỵ nữa. Nhìn thấy tình hình này, vân thần rốt cuộc minh bạch thanh sương mục đích tới nơi này. Nguyên lai thanh sương tu luyện chính là băng hệ công pháp, thể chất của nàng cũng là băng hệ, thiên phú cũng là băng hệ, khó trách sẽ không sợ sệt băng hàn chi khí. Trưng 246, Bíu Chi Hồ Ta là băng huyền thánh thể, cho nên không e ngại băng hàn. Bắt đầu không có nói cho ngươi biết, chỉ là bởi vì quá nhiều người. Ngươi sẽ không trách ta chứ?" Thanh Dương nhìn thấy Vân Thần đang nhìn nàng, lập tức trở nên hơi khẩn trương lên, tình hình này, nàng cũng không biết là chuyện gì xảy ra, vì cái gì bản thân sẽ biết sợ Vân Thần trách nàng. Lúc nói chuyện, dáng vẻ thận trọng, giống như là phạm sai lầm tiểu hài tử một dạng. Đôi mắt đẹp lặng lẽ nhìn lấy Vân Thần, không dám nhìn thẳng. Mỗi người đều có bí mật của mình. Lại nói, ai đều không có tư cách trách ngươi. Vân Thần một mặt vân đạm phong khinh, khoe miệng một phát, thản nhiên nói: Ngự khí rất bình thản. Hắn nói không sai, trên thế giới này, ai không có bí mật của mình. Bí mật của mình cũng rất nhiều, hơn nữa những bí mật này đều là liên quan đến bản thân sinh tử tồn tại. Thanh Sương không đem bản thân thánh thể bày ra, chỉ là không muốn những người khác biết mà thôi. Hiện tại đơn độc ở một bên thời điểm còn không phải phát huy ra, lại nói, hắn cũng không có tư cách đi trách nàng. Hai người chỉ có thể coi là quen thuộc mà thôi, không có bao nhiêu giao tình. Ta liền là muốn mượn nơi này băng hàng chi khí rèn luyện băng huyền thánh thể. Bên trong bà bối, ta cũng như thế cũng đừng. Thanh Sương nghe được vân thần lời nói, trong lòng không rõ cảm thấy một trận thất lạc. Rõ ràng vân thần liền không có trách nàng, vốn nên là cảm thấy cao hưng mới đúng. Thế nhưng là vân thần nói câu nói sau cùng, nghe ở trong tâm có chút khó chịu, bất quá nói đi thì nói lại, nàng cùng vân thần xác thực không có quá nhiều giao tình. Chỉ là, nàng cảm giác vân thần quá lạnh, để cho nàng không cách nào tới gần một phân một hào trong lòng cảm xúc, trong ánh mắt bình tĩnh, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt, đôi mắt đẹp nhìn về phía vân thần. nếu là đem băng huyền thánh thể rèn luyện thành công, ngươi liền có thể trực tiếp đạt tới địa vũ cảnh. bất quá phía trước quả thực quá mức nguy hiểm, ngươi chính là đến cẩn thận một chút. vân thần đối với bảo bối những cái này cũng không nói gì thêm. dù sao hắn cũng không có tính toán ở trong này tìm gì bảo bối, hơn nữa hắn chủ yếu sự tình chính là tiến vào chỗ sâu nhất tu luyện, đợi đến sự tình xử lý tốt về sau tìm kiếm bảo bối sự tình có long thỏ đây là ta từ thanh gia trong tàng bảo các mặt lấy được địa đồ hy vọng có thể trợ giúp cho ngươi thanh xương xoay người sang chỗ khác sau đó từ trong quần áo lấy ra một trương địa đồ bằng da thú mang trên mặt một vòng đỏ bừng đem địa đồ bằng da thú đưa tới vân thần trước mặt vân thần nhìn thấy thanh xương trên mặt biến hóa lại liên tưởng đến thanh xương lấy địa đồ bằng da thú thời điểm quen người liền nghĩ đến cái này địa đồ bằng da thú hẳn là thanh xương tiếp thân cất dấu đưa tay tiếp nhận địa đồ Địa đồ bằng da thú phía trên truyền đến một tia nhàn nhạt mùi thơm cơ thể, không cần phải nói, suy đoán của hắn rất chính xác. Bị một cái nữ hải tử tiếp thân cất giấu đồ vật, khẳng định cực kỳ trọng yếu. Có thể nghĩ cái bản đồ này quan trọng đến cỡ nào. Thanh ra, Bích Vũ Thành. Cái này địa hạ thành nguyên lai gọi Bích Vũ Thành. Ngươi đã sớm biết biển xanh có Bích Vũ Thành. Vân Thần tinh thần đồng dạng đôi mắt nhìn ảm sở tải lấy thanh xương, nguyên bản biết thanh xương là Tử Vân Thành huyền thiên thương minh một viên. Hiện tại xem ra thân phận của nàng cùng lai lịch cũng không phải là đơn giản như vậy, mà là thanh gia siêu cấp yêu nghiệt. Thiên cực sơn phiến thiên địa này, họ xanh không nhiều, xanh họ đại gia tộc lại càng không có. Không cần nghĩ, thanh xương hẳn là đến từ nam thiên vực hoặc là địa phương khác. Mục đích tới nơi này, hẳn là vì bích ru thành, cũng chính là cái này biển xanh địa hạ thành, có thể có được biển xanh địa hạ thành địa đồ, có thể nghĩ thanh gia có khổng lồ cỡ nào. Ừm, cái này bích ru thành địa đồ. Tại thanh gia có vô số năm tháng, thanh sương không có dấu diếm, nhẹ gật đầu. Chỉ là, ở trên mặt nàng lộ ra một tia ít có ưu sầu. Trong không khí bầu không khí, cũng nhận thanh sương cảm nhiễm, trở nên quỷ dị. Cái này khiến vân thần cảm thấy không hiểu, giống thanh sương dạng này thiền chi kiêu nữ, gia tộc siêu cấp yêu nghiệt, hẳn không có cái gì ưu sầu mới được. Muốn tài nguyên có tài nguyên, muốn tài phú có tài phú, chỉ cần nghiêm túc tu luyện là được. Nhưng là, hắn không có đến hỏi thanh sương, bởi vì không cần như thế. Sau đó, vân thần đem địa đồ ghi xuống, giờ phút này, hắn cũng biết mình địa phương muốn đi chính là Bích Rũ trong thành Bích Rũ Chi Hồ, bởi vì cái phương hướng này băng hàn chi khí càng lúc càng nồng nặng. Coi như không có địa đồ, hắn cuối cùng cũng có thể đi đến Bích Rũ Chi Hồ. Vân thần cùng thanh sương hai người không nói gì, yên lặng hướng phía phía trước tiến lên. Thanh sương có băng huyền thánh thể, vân thần có kiểu chuyển bã thể, có thể tạm thời ngăn cản băng hàn chi khí, bất quá, theo xâm nhập, hàn khí càng lúc càng nồng nặng. Muốn ngăn cản liền càng thêm khó khăn Phía trước chính là Bích Rú Chi Hồ Ba ngày, hai người xuyên qua vô số đường đi cùng lầu trọ cắt Đi tới thành trì trung tâm Tại trung tâm thành trì Là một mảnh hơn 10 dặm lớn nhỏ hồ nước màu xanh lam sẫm. Hồ nước đứng im Không có một chút động tĩnh Tản ra khí tức thần bí Đây chính là Bích Rú Chi Hồ Gia tộc cổ tịch phía trên có ghi chép Bích Rú Chi Hồ là dét lạnh nhất địa phương Thích hợp nhất tu luyện băng hệ công pháp Không nghĩ tới hiện tại Bích Ru Chi Hồ trở nên như thế điên tĩnh. Thanh Sương nhìn phía xa Bích Ru Chi Hồ, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn thần sắc. Đối với nàng mà nói, bảo bối gì cùng tài phú đều không chống đỡ được Bích Ru Chi Hồ, bởi vì chỉ cần tại Bích Ru Chi trong hồ rèn luyện băng huyền thánh thể, thiên phú của mình liền đại viên mãn, về sau tu luyện sẽ không bao giờ lại gặp được bình cảnh. Nơi này cũng không có cấm chỉ. Chỉ là, sơ ý một chút cũng sẽ bị hủy diệt. Long Thỏ nói chuyện. Hồng Ngọc đồng dạng con mắt nhìn lấy hơn 10 dặm lớn nhỏ hồ nước, ánh mắt bên trong chớp động lên thần kỳ quan huy. Dựa vào thần kỳ của nó bản sự, một chút liền có thể nhìn ra nơi này có không có cấm chỉ cùng trận pháp. Chỉ bất quá, bên hồ duyên cái kia màu xanh đậm hàn băng để cho người ta cảm thấy vẻ sợ hãi. Hàn khí từng tia từng tia, thậm chí còn có từng tia hàn quang chớp động. Thanh Sương cô nương. Vân Thần nhìn về phía Thanh Sương, Thanh Sương là băng huyền thánh thể, nếu là liền nàng đều không dám đi, hắn thật vẫn đến suy nghĩ một chút ta đi xuống trước. Thanh Sương trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, hiểu điệu nói, "Lúc nói chuyện, Đường Kính hướng Bích Rú Chi hồ đi đến. Vân Thần nhìn thấy Thanh Sương động tác, liền biết Thanh Sương xu thế tất thành. Thân hình lóe lên, hóa thành một đạo quang ảnh biến mất không thấy gì nữa, thời điểm xuất hiện lần nữa, cả người đã trải qua tiến vào Bích Rú Chi trong hồ, khoảng cách bên bờ trường 5 mét. Động tác của hắn, để Thanh Sương sững sờ, bất quá lập tức trên mặt lộ ra một tia nụ cười ngọt ngào. TT TT Suy suy, ngay tại vân thần mới vừa tiến vào đến Bích Lưu Chi hồ thời điểm, nước hồ không ngừng phát ra tê tê tiếng vang, cùng lúc đó, vân thần cảm thấy mình thân thể sắp biến thành băng côn. Loại thống khổ này, để hắn nhớ tới đột phá trường sinh quyết thời điểm. Thậm chí, thống khổ này so với lần trước còn có khủng bố. Căn chặt hàm răng, cả người run rẩy không ngừng, sắc mặt tái nhợt bất lực. Cùng lúc đó, toàn bộ hồ nước buộc phát ra từng đạo từng đạo màu xanh đen quang mang, quang mang uy lực khủng bố. Cơ hồ muốn đem người quấy thành mảnh vỡ, mặt đất có kinh khủng băng hàn chi khí xâm nhập thân thể, phía trên có màu xanh đen quang mang xé rách hắn. Băng lam quang. Long thổ tại bên bờ, nhìn lấy Bigruchi trong hồ biến hóa, trong con người chớp động lên thần sắc kinh dị. Thậm chí, ánh mắt bên trong hiện lên vẻ sợ hãi. Thân hình lóe lên, liền nhanh chóng rời đi Bigruchi hồ, hướng phía địa phương khác gấp rút chạy tới, bắt đầu đi làm nó chuyên thích, tầm bảo. Lúc này, Thanh xương cũng không chút do dự tiến vào Bigruchi trong hồ. Hạ xuống địa phương, chính là Vân Thần bên người. Kinh khủng băng hàn chi khí cùng băng lam cực ánh sáng, không tính dày vỏ lấy nàng, coi như băng của nàng huyền thánh thể, cũng không khỏi trên mặt lộ ra tái nhợt thần sắc, răng ngà thật chặt cắn, thân thể mềm mại run rẩy không ngừng. Lúc đầu một thân tuyết trắng lụa mỏng nàng tiến vào ở trong hồ, toàn thân ướt đấm, linh lung thân thể mềm mại hiển lộ không bỏ sót. Bộ ngực đầy đặn càng thêm rung động, da thịt tuyết trắng cùng màu xanh đen nước hồ hình thành so sánh rõ ràng, giờ này khắc này Nàng căn bản là cố kỵ không được những cái này, hơn nữa, người bên cạnh là vân thần, trong lòng đối với vân thần không có mâu thuẫn. Lại nói, hai người toàn bộ sẽ vở thể sắc tinh thần đều ở ngăn cản băng hàn chi khí hủy diệt, có chút phân tâm liền sẽ lọt vào hủy diệt. Trưng 247, Kinh Biến Băng Huyền Thánh Thể Cựu truyền bá thể Hai người đem triển khai thiên phú của mình, xuất ra bản thân cường đại nhất bản sự đến ứng phó nơi này băng hàn chi khí. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua. Vân Thần đối với nơi này băng hàn chi khí thoáng thích ứng một chút, cửu truyền bá thể đệ nhị chuyển, không ngừng rèn luyện. Cùng lúc đó, Vân Thần trong miệng không ngừng lẩm bẩm thần kỳ pháp quyết, từng đạo từng đạo thần kỳ đạo thuật thi triển đi ra, thủ pháp nhanh chóng biến ảo. Ở bên cạnh hắn xuất hiện từng đạo từng đạo màu băng lam lợi nhận, thậm chí hắn thi triển đạo thuật liền trên mặt hồ băng lam cực quang đều ảnh hưởng tới. Có thể nói, hắn đem bốn phía băng lam cực chỉ cho luyện hóa thành hắn lợi nhận, lợi nhận từ một đạo biến thành hai đạo, hai đạo biến thành bốn đạo bốn đạo biến thành tám đạo. Không biết qua bao lâu, hắn biến hóa ra màu băng lam lợi nhận trọn vẹn đạt đến 128 nói, muốn lại vào bước một chút khó nhập lên trời, làm đến bước này, để hắn hài lòng vô cùng. Bởi vì, đây là một chiêu sơ cấp tam giai đạo thuật, Hàn băng tiên mưa. Ân. Lúc này, Thanh Sương cũng thích đứng nơi này băng hàn chi khí. Ư một tiếng, mở ra đôi mắt đẹp nhìn về phía Vân Thần. Nhìn thấy Vân Thần một bên rèn luyện cửu truyền bát thể, một bên tại tu luyện, trong lòng mang theo vẻ khiếp sợ. Bất quá nhìn thấy mình bây giờ tình hình thời điểm, trên mặt không khỏi lộ ra một vòng đỏ bừng, vào giờ phút này tình hình, theo hoàn toàn trần truồng tại Vân Thần trước mặt không có bao nhiêu khác biệt. Giống như tuyết lụa mỏng ướt đẫm, liền bên trong áo ngực đều có thể ẩn ẩn nhìn thấy, cũng may hai người tại trong hồ nước, nhìn không thấy hạ thân. Hai người không nói gì, thân hình huy động, hướng phía Big Luichi trong hồ giữa phương hướng đi đến. Càng là đến Big Luichi hồ chỗ sâu, nước hồ càng sâu. Sau một lát, hai người ở cách bên bờ một dặm địa phương ngừng lại. Bởi vì dựa vào bọn hắn trước mặt thực lực, muốn tiếp tục tiến lên một chút cũng khó nhập lên trời, chỉ có thể trước tu luyện sau đó mới tiến vào ở giữa. TT TT Kinh khủng băng Hàn, so với bên bờ khủng bố hơn gấp 10 lần. Vân thần cửu chuyển bá thể không ngừng đạt được rèn luyện, Hàn băng tiễn mưa cũng càng ngày càng cường đại, trong không khí băng Hàn chi khí cùng băng làm cực quang bị hắn luyện hóa. Không biết qua bao lâu, bên hồ duyên lại tới mấy cái địa vũ cảnh cường giả. Nhìn thấy băng lam cực quang bên trong vân thần cùng Thanh xương tại tu luyện, đều là nhanh chóng tiến vào ở trong hồ, nhưng là khi tiến vào hồ nước về sau, đều kêu thảm thiết như tan nát coi lòng bắt đầu, tiếng kêu thảm thiết rung trời. Theo thời gian trôi qua, vân thần cùng Thanh xương không ngừng hướng giữa hồ tiến lên. Thời khắc này hai người, cùng khoảng cách bên bờ có trong vòng hơn 10 dặm, khoảng cách trung tâm nhất cũng bất quá mấy dặm khoảng cách. Nơi này băng hàn chi khí cùng băng lam cực ánh sáng, so với bên bờ khủng bố hơn gấp trăm lần nghìn lần. Thanh xương khí chất trên người nhanh chóng biến hóa, khoảng cách băng huyền thánh thể đại viên mãn không xa. Lúc này, ở trong hồ đã có mấy trăm võ giả ở bên trong. Huyền Vũ cảnh cơ hồ đều là tại tít ngoài rìa năm trong vòng trăm thước, Địa Vũ cảnh ở trong ba bốn địa phương. Địa Vũ cảnh, tứ trọng. Vân Thần đem một khỏa tuyệt phẩm thần tú đan ném vào trong miệng, băng hàn chi khí khủng bố để thần tú đan nhanh chóng hóa làm chân khí, trong đan điền chân khí phong trào, không ngừng tuần hoàn. Trường Sinh quyết nhanh chóng vận chuyển, nửa canh giờ công phu trong đan điền chân khí đạt tới cực hạ hướng phía cảnh giới càng cao hơn đánh tới theo trong đan điền một tiếng vang trầm địa vũ cảnh đệ tam trọng bị sụp phá tiến vào địa vũ cảnh tứ trọng phạm trù rõ ràng cảm nhận được trong đan điền chân khí càng thêm tinh thuần khổng lồ băng huyền vô song băng phong tiên địa băng huyền thánh thể đại viên mãn ngay tại vân thần đạt tới địa vũ cảnh đệ tứ trọng thời điểm thanh xương băng huyền thánh thể cũng đại viên mãn trên người tràn ngập một cô băng hàn chi khí cả người giống như là băng tuyết nữ thần đồng dạng Ánh mắt băng hàn đến cực điểm, toàn bộ Bích Vũ Chi Hồ băng hàn chi khí cùng băng lam cực ánh sáng, tại thời khắc này nhanh chóng hướng nàng vọt tới, lập tức tiến vào thể nội, ngưng tụ thành băng của nàng huyền thánh thể. Vân Thần cùng với Thanh Sương, kinh khủng băng hàn chi khí cùng băng lam cực quang vọt tới, hắn bị trùng kích gần với Thanh Sương. Trong lúc nhất thời, cả người ở vào bên trong hủy diệt. Tình hình này, hắn cũng không kịp chuẩn bị, vượt quá dự liệu của hắn bên ngoài. Để hắn trở thành cái kia một đầu gặp hồ cá chi ương cá. Muốn nẽ tránh dĩ nhiên đến từ không kịp, chỉ có thể dựa vào kiểu chuyển bá thể đệ nhị chuyển để ngăn cản. A. Một tiếng bạo giống, trường sinh quyết vận chuyển, thần niệm lực bạo phát đi ra, hàn băng tiễn mưa hiện ra ở không trùng, 128 nói mưa tên khuấy động không khí, tại băng hàn chi khí cùng băng lam cực quang bên trong vặn bèo lên. Vô tận băng lam cực quang cùng băng hàn chi khí tiến vào mưa tên bên trong. Mưa tên, từ 128 nói, biến thành 256 nói. Sau một lát, 256 nói mưa tên biến thành 512 nói. Bích Rú Chi trên hồ băng hàn chi khí cùng băng lam cực ánh sáng, không ngừng bị thanh xương thôn phệ, đồng thời cũng bị vân thần đạo thuật thôn phệ. Theo thời gian trôi qua, hơn 10 giảm lớn nhỏ Bích Rú Chi hồ băng hàn chi khí cùng băng lam cực quang bị thôn phệ trống không. Thanh xương lơ lửng giữa không trung, tóc dài phất phới, giống như băng tuyết thần nữ. Vân thần trước mặt, lơ lửng mấy ngàn nói mưa tên, mưa tên nhanh chóng áp súc, tạo thành 128 nói kinh khủng mưa tên. Một màn này, hai người cũng không nghĩ tới. Hèn mọn nhân loại, hoan nên đến đây bích rưu chi hồ. Nơi này, sẽ thành các ngươi vinh quang chi địa Trong hư không, phiêu đáng một đạo âm trầm thanh âm, thanh âm đem hồ nước bao phủ. Cùng lúc đó, trong hư không bột phát ra một cỗ tại thế vô cùng uy áp, tại uy áp trước mặt, bất kể là huyền vũ cảnh vẫn là địa vũ cảnh, đều trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi đến, liền một kia phản kháng ngăn cản ý thức đều không sinh ra tới. Phát hiện tình hình này, Vân thần cùng thanh sương hai người thần sắc kinh biến. Bởi vì bọn hắn hai người biết chọc tới phiên thoái. Ánh mắt nhìn về phía hư không, chỉ thấy hư không nổi lơ lửng một cái to lớn huyết hồng quang ảnh. Cái này quang ảnh trọn vẹn mấy trăm mét lớn nhỏ. Uy áp kinh khủng chính là từ nơi này huyết hồng quang ảnh phía trên tản mắt ra. Người là ai? Văn bối quấy rời tiền bối tu luyện, nhìn tiền bối thứ tội. Văn bối đám người liền cáo lui, không dám tiếp tục quấy rời tiền bối. Giữa hồ. Vô số huyền vũ cảnh thiên tài cùng địa vũ cảnh cường giả, nhìn lấy hư không huyết hồng quang ảnh, đều là lớn tiếng cầu xin tha thứ, thần sắc trên mặt tái nhợt vô lực, sợ hư không huyết hồng quang ảnh bôi giết bọn hắn. Nhưng là, huyết hồng trong hư không quang ảnh, cũng không để ý tới phía dưới trong hồ nước nhân loại võ giả. Thái Minh, ngươi điên rồi. Trong hư không, lại là một thanh âm vang lên. Cái này thanh âm thanh thúy như nữ hải tử, bất quá thanh âm bên trong mang theo loài chim thanh minh. Thanh âm vang lên. Một đạo vài trăm mét lớn nhỏ bích ảnh chớp động, bích ảnh hướng phía huyết hồng quang ảnh anh kích mà xuống, mặc dù chỉ là quang ảnh, nhưng là một kích này, toàn bộ không gian đều vỡ vụn. Hồ nước chấn động, nước hồ phóng lên tận trời. Giữa hồ võ giả, không ít đi theo nước hồ vọt lên. Lúc này, tất cả võ giả đều thấy rõ ràng, không chung huyết hồng quang ảnh là một đoàn không rõ chi vật, một đạo khác bích ảnh là một đầu to lớn thanh điểu, bất quá cả hai đều là quang ảnh mà thôi. Bích du, hiện tại không còn kịp rồi. Ngươi biết theo khôi phục của ta mà vẫn lạc." Huyết hồng quang ảnh âm trầm thanh âm vang lên lần nữa, hủy diệt uy áp hung hăng hướng hồ nước nghiền áp xuống, ở nơi này nói uy áp trước mặt, tất cả võ giả đều cảm thấy muốn tử vong đồng dạng. Ngay cả Vân Thần cùng Thanh xương, đều bị hung hăng đặt ở trong hồ nước. Uy áp mang đến cảm giác hít thở không thông, nước hồ chấn động bắt đầu, lập tức nhanh chóng hình thành vòng xoáy hướng xuống mặt biến mất. Tất cả võ giả cùng địa vũ cảnh cường giả, đi theo hủy diệt hồ nước biến mất không thấy gì nữa. Nguyên bản hơn 10 dặm lớn nhỏ bích ru chi hồ, giờ phút này biến thành một cái to lớn vô cùng lỗ đen. Huyết hồng trong hư không quang ảnh cùng bích ảnh cũng biến mất không thấy gì nữa. chương 248, sinh tử chi chiến. Tất cả cường giả cùng nước hồ đồng thời biến mất, thời điểm xuất hiện lần nữa, bên trong quang trận. Nước hồ không còn, chỉ còn lại có tất cả võ giả cùng cường giả. Quang trận chỉ có một dặm lớn nhỏ, mấy trăm võ giả trên ở bên trong, liền cử động một chút đều khó có khả năng, ở cái này bên trong quang trận. Một đạo huyết hồng quang ảnh chớp động, một đạo bích sắc quang ảnh chớp động. Hai đạo quang ảnh tản ra uy áp kinh khủng, giờ phút này đều thấy rõ ràng, bích sắc quang ảnh cùng huyết hồng sắc quang ảnh đang ở tương hỗ nghiền ép lấy, giống như là hai cái cường giả tuyệt thế tại đại chiến đồng dạng. Phốc phốc, phốc phốc. Uy áp kinh khủng, để vô số cường giả nhanh chóng vẫn lạc. Càng kinh khủng hơn sự tình xảy ra, chỉ thấy những cái này vẫn lạc võ giả cường giả, tinh huyết tinh khí nhanh chóng bị huyết hồng quang ảnh nuốt chửng lấy. Vẫn Lạc võ giả cường giả biến thành một bộ da bọc xương thi thể. Mấy chục cổ thi thể tinh huyết cùng tinh khí bị thôn phệ, huyết hồng quang ảnh liền cường đại một điểm. Bích sắc quang ảnh bị áp chế càng lớn hơn, ở đây võ giả bị uy áp liền càng khủng bố hơn. Phốc phốc, xuỵ xuỵ. A a. Từng tiếng tiếng vang, không ngừng có võ giả Vẫn Lạc, cho gia bảy ốt bù bảy lát công phu liền Vẫn Lạc 200 võ giả cường giả, nhìn thấy một màn này, vô số cường giả trực tiếp điên mất. Vân Thần cùng Thanh Sương hai người thần sắc trên mặt cũng là khó coi, cũng không nghĩ tới đến chỗ này hạ thành gặp được loại chuyện này, uy áp kinh khủng, theo huyết hồng quang ảnh thôn vẽ tinh huyết tinh khí về sau càng ngày càng mãnh liệt, vân thần cũng bị chèn ép gắt gao ở trên mặt đất, phải biết, hắn nhưng là đi qua tuyệt mệnh tế đàn phía trên uy áp rèn luyện, ngăn cản uy áp bản sự càng thêm cường đại, nhưng đã đến nơi này, hắn liền một chút sức phản kháng đều không có, nửa quy ở trên mặt đất, thần sắc trên mặt tái nhợt, vân, vân, quang trận bên trong áp càng ngày càng cương đại. Huyết hồng quang ảnh càng ngày càng ngưng thực, thời gian dần trôi qua tạo thành một cây búa to. Huyết hồng tự phủ, tay cầm khoảng trường dài trăm thước, dứa có vài chục mét lớn nhỏ, cho người ta một loại hủy diệt đánh vào thị giác. Bích ảnh biến thành một đầu hơn 10 mét lớn nhỏ thanh điểu, thanh điểu thần tuấn vô cùng. Quang trận chấn động, mỗi lần chấn động đều có vô số cường giả vỡ lạc. Không đến một khắc đồng hồ, mấy trăm huyền vũ cảnh cùng địa vũ cảnh, cũng chỉ còn lại có nó nữa tất cả huyền vũ cảnh toàn bộ biến thành khô lâu chỉ có thực lực cường đại nhất địa vũ cảnh chống đỡ được nhưng tiếp tục như vậy nơi này có nhiều võ giả đều muốn vẫn lạc tại nơi này trở thành cự phủ bữa ăn ngon vân thần chúng ta liền phải chết ở chỗ này sao thanh xương sắc mặt tái nhợt đôi mắt đẹp nhìn lấy vân thần giờ này khắc này nàng đã tuyệt vọng bởi vì dưới loại tình huống này không có bất kỳ cái gì khả năng rời đi nơi này đợi không được bích sắc thanh điểu vẫn lạc bọn hắn liền muốn vẫn lạc Cái kia cự phủ, vũ trụ kinh khủng. Bởi vì cự phủ đã trải qua thông linh, có bản thân linh tính. Binh khí như thế, tại Huyền Thiên giới rất ít gặp đến, chỉ có đạt tới trong truyền thuyết thánh khí mới có loại này bản sự, rất rõ ràng, cái này cự phủ chính là trong truyền thuyết thánh khí. Gặp được thông linh thánh khí, đừng nói là bọn hắn, liền xem như Thiên Vũ cảnh đến đến rồi, cũng là từng cái miểu sát. Chết sống có số. Vân Thần trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Hắn cũng không nghĩ tới gặp được chuyện như vậy đối mặt cái kia cự phủ hắn không có một tia ý thức phản kháng ngan tính và tính không có tính tới bản thân sẽ vẫn lạc ở chỗ này ngươi có hay không ưa thích qua nữ hải tử thanh xương đôi mắt đẹp nhìn lấy vân thần tái nhợt thê khuôn mặt đẹp bên trên lộ ra một vòng lưỡng đỏ cái này vân thần bị thanh xương lời nói làm cho sững sờ hắn không nghĩ tới thanh xương ở thời điểm này hỏi hắn nếu như vậy thực sự không biết nữ hải tử đều là nghĩ như thế nào một ngày đều đang nghĩ một ít gì Càng làm cho hắn không có nghĩ tới là, thanh sương ôm cổ hắn, khi hắn trên mặt hôn một cái. Ta thích ngươi. Thanh sương tranh thủ thời gian túi đầu, không dám nhìn vân thần. Tim đập rộn lên, đối với mình mới vừa động tác cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Quang trận bên trong, tất cả còn không có vẫn lạc võ giả, đều ở vào bên trong hoàng sợ, hoàn toàn liền không có chú ý tới vân thần cùng thanh sương hai người động tác, vân thần cũng phủ. Cả ngươi giống như là điện giật đồng dạng. ầm ầm ầm ầm Kinh khủng bạo hưởng càng ngày càng mãnh liệt, bích sát thanh điểu càng ngày càng suy yếu, cự phủ càng ngày càng cường đại. Trên mặt đất võ giả càng ngày càng ít, cả đám đều bị uy áp nghiền ép hủy diệt, tinh huyết tinh khí bị cự phủ cách không thôn phệ, khiến cho quang trận bên trong biến thành địa ngục đồng dạng. Liêu mạng, vân thần mồ hôi trên mặt châu không ngừng vẽ rơi. Tiếp tục như vậy, chỉ là chờ chết. Dù sao cũng chết, còn không bằng đụng một cái, cũng không thể ngồi chờ chết. Lúc nói chuyện, trường sinh quyết nhanh chóng vận nhan Tử phủ trong thế giới thần niệm lực cửu thải kim đan nhanh chóng chuyển động, điều động kinh khủng thần niệm lực, thần niệm lực bạo phát đi ra. Cuồng Long liệt diễm xuất hiện ở trong tay, một tay huy động, quyền trượng dẫn động không gian, một đạo hủy diệt cuồng Long liệt diễm hướng cự phủ đanh kích mà đến. ầm ầm, một tiếng kinh thiên bạo hưởng, cuồng Long liệt diễm đanh kích ở trên cự phủ mặt, nhưng là vừa mới đánh rơi ở trên cự phủ mặt, cự phủ liền buộc phát ra một cô bá đạo uy năng, đem cuồng Long liệt diễm xé rách, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Vân thần cả người nhận bắn ngược, lập tức bị ném đi ra ngoài, hung hăng va chạm ở trên quang trận mặt. Vân thần Thanh xương nhìn thấy vân thần thi triển pháp thuật, nàng biết vân thần dung chuyển không được cự phủ, Nhưng, có thể thấy được vân thần tại một viên cuối cùng không buông bỏ, trong lòng cao hứng không thôi. Làm vân thần ném bay ra ngoài thời điểm, trong lòng đau xót, ân cần hô, nhưng là muốn đi xem vân thần, lại không thể động đậy chút nào, chứng nhân giống như là muốn trong nháy mắt bị uy áp cho hủy diệt đồng dạng. Chiến giáp thuật Địa ngục lôi quang, Hỏa Long khí diễm, Hàn băng tiên mưa, Vân thần chật vật bỏ lên, trong tay quyền trưởng điên cuồng huy động. Thần niệm lực không chút kiêng kỵ tuôn trào ra, hắn giờ phút này, rốt cuộc cố kỵ không được nhiều như vậy, chết đều phải chết, còn có thể cố kỵ đến tử phủ thế giới, đó là không có khả năng. Trong chớp mắt, không gian tại đạo thuật trước mặt run rẩy. Từng đạo từng đạo kinh khủng đạo thuật bạo phát đi ra, công kích từ xa là thần niệm sư đả quyền. Không bố hủy diệt công kích không ngừng nghiền ép ở trên cự phủ mặt ầm ầm ầm ầm cự phủ cũng bắt đầu run rẩy bích sắc thanh điểu đạt được vân thần trợ giúp thoáng chậm qua thở ra một hơi nhưng là vân thần mấy đạo công kích thi triển xong thần niệm lực tiêu hao hơn phân nửa liền xem như như thế cự phủ cũng chỉ là lắc lư một cái mà thôi muốn đem cự phủ uy áp đánh vỡ hoàn toàn là không thể nào hèn mọn nhân loại muốn chết cự phủ không nghĩ tới sẽ bị một cái hèn mọn nhân loại công kích thanh âm vang lên một đạo kinh khủng uy năng hướng vân thần oanh kích mà đến với ngay tại uy năng nghiền ép tại vân thần trên người thời điểm vân thần bộ ngực ngọc phủ bột phát ra một vệt ánh sáng sáng lên kim quang chớp động tạo thành một cái quang cháo quang cháo đem vân thần bao phủ nhưng là quang cháo trong chớp mắt bị uy năng cho xé rách hủy diệt vân thần phun ra một ngụm máu tươi đến thân thể vọt lên sau đó lại lần ngã rơi ở trên mặt đất ngươi bất quá là bị chấn áp thanh khí mà thôi vân thần nhìn phía xa lơ lửng ở trong quang trận cự phủ Một ngụm máu tươi lần nữa phun ra. Hắn hiện tại đã biết, cái này cự phủ chính là thánh khí. Hơn nữa còn là rất bá đạo loại kia thánh khí, chỉ bất quá bị phong ấn qua thánh khí, chiếm được mấy trăm võ giả tinh huyết tinh khí, khiến cho cự phủ khôi phục rất nhiều, nhưng khoảng cách chân chính thánh khí uy năng, còn trên lệch cách xa vạn giảm. Đang khi nói chuyện, chật vật bò lên, đứng thẳng ở trên mặt đất, thân thể lung lay, nhưng trên người buộc phát ra một cố cường đại kiếm ý. Kiếm ý tràn ngập toàn bộ quang trận, thời khắc này vân thần Giống như là một thanh đứng ngạo nghệ trong thiên địa lợi kiếm đồng dạng, kiếm khí tung hành, vân thần ánh mắt bên trong chớp động lên từng kia từng kia tinh mang. Ánh mắt chớp động ở giữa, một thanh hủy diệt lợi kiếm lơ lửng ở trước mặt hắn. Chương 249, chân áp thái minh. Lợi kiếm, dài 3 thước 4 tấc, rộng 1 tấc. Thân kiếm tản ra từng kia từng kia linh mang, cho người ta hủy diệt chi ý. Hơn nữa, nguyên bản 3 thước thanh phong, giờ phút này giống như là khống chế phiến thiên địa này chúa tể, lơ lửng tại vân thần trước mặt đi theo tâm thần của vân thần nhảy lên, vân thần giận, trường kiếm hủy diệt, vân thần vui, trường kiếm sinh văn vật. cái này chính là trường sinh kiếm. một mực tại vân thần linh lung đạo giới bên trong, hiện tại vân thần đụng phải hủy diệt, hắn sẽ không bao giờ lại ẩn tàng cái gì. quang, từng tiếng rõ, trường sinh kiếm hóa thành một đạo hủy diệt kiếm mang, trực bính cự phủ thành kích mà đến. từ vân thần khoảng cách cự phủ khoảng chừng trăm mét, trường sinh kiếm vạch ra một đạo dài trăm thước kiếm mang, kiếm mang như giống như cầu vòng tuyệt mỹ. Một tiếng kinh khủng chầm đụng, trường sinh kiếm kiếm mang cùng cự phủ uy năng đụng vào nhau, không gian bạo tạng. Đáng giận, đáng giận, Cự phủ nhìn thấy trường sinh kiếm, không ngừng run rẩy bắt đầu. Nó làm sao cũng không nghĩ tới một cái hèn mọn nhân loại, vậy mà có được một thanh khủng bố bá đạo lợi kiếm, từ cảm ứng của nó xem ra, trôi này nhìn như chỉ có vương khí lợi kiếm, tuyệt đối mạnh mẽ hơn hắn một cái cấp bậc. Cùng hắn là giống nhau, trường kiếm cũng có phong ấn, chính nó cũng có phong ấn. Nếu là lợi kiếm cùng nó đều không có phong ấn, nó tuyệt đối không phải là đối thủ của lợi kiếm. Trong lúc nhất thời, cự phủ nổi giận, hủy diệt uy năng bạo phát đi ra, nhưng là, bộc phát ra uy năng bị Trường Sinh kiếm ngăn cản tới. Kiếm ý, vương khí. Thanh Xương nhìn lấy không trung Trường Sinh kiếm cùng cự phủ đại chiến cùng một chỗ, trong lòng cực kỳ chấn động. Nàng không nghĩ tới Vân Thần trừ thần nghiệm lực cường đại bên ngoài, võ đạo mặt vậy mà khủng bố như vậy, kiếm ý đều tu luyện đi ra, còn có một thanh vương khí có thể cùng phong ấn qua thanh khí đối kháng. Giờ phút này nàng rõ ràng, Vân Thần chân chính đòn sát thủ là kiếm đạo. Bất qua nhớ tới, Vân Thần mỗi một loại thực lực đều là đòn sát thủ, thần niệm lực pháp thuật, võ đạo kiếm ý, đều không muốn người biết. Nhân loại, thần niệm lực khắc chế. Ngay tại trường sinh kiếm cùng cự phủ đại chiến thời điểm, Bích Sắc Thanh Điểu thanh âm vang lên, thanh âm so với bắt đầu càng thêm suy yếu. Vân Thần không dám do dự, giờ phút này, mặc kệ Bích Sắc Thanh Điểu rốt cuộc là cái gì, Nhưng ít ra Thanh Điểu không có ra tay với bọn họ, ngược lại là một mực tại ngăn cản cự phủ. Thần niệm lực vận chuyển, nhanh chóng hướng cự phủ nghiền ép mà đến. "Oan, không tốt." Ngay tại thần niệm lực nghiền ép tại cự phủ phía trên thời điểm, tử phủ thế giới run rẩy lên. Linh hồn bị thương nặng, bởi vì cự phủ ý chí lực hướng hắn vọt tới. Cự phủ sức một mình, ngăn cản Trường Sinh kiếm cùng Thanh Điểu công kích, còn có thể dùng ý chí lực công kích vân thần, phát hiện cự phủ ý chí lực nghiền ép hắn thời điểm, đã trải qua không còn kịp rồi, chỉ có thể vận chuyển thần niệm lực ngăn cản cự phủ ý chí lực. Loại tình huống này, theo tuyệt mệnh tế đàn tao ngộ biết bao tương tự. Trong lúc nhất thời, Vân Thần, Trường Kiếm, Cự Phủ, Thanh Điểu, Giang, cô cùng một chỗ, quang trận lắc lư. Ở trong quang trận mặt võ giả chỉ còn lại có 6 cái, 5 cái là địa vũ cảnh ngũ trọng trở lên cường giả, còn có một cái chính là Thanh Xương, bất quá giờ phút này, Thanh Xương tình huống không tốt nhất, lúc nào cũng có thể bị uy áp nghiền ép hủy diệt. Nhưng, ánh mắt của thanh sương từ đầu đến cuối đều không hề rời đi qua vân thần, trong đôi mắt đẹp lộ ra mỉm cười. Chỉ cần vân thần có thể an toàn, nàng vẫn lạc cũng không có cái gì tiếc nuối, dù sao cũng so hai người đều vẫn lạc tại nơi này muốn được nhiều. Giống. Vân thần tử phủ thế A9 si trực giới chấn động, để hắn cơ hồ phải vì thế mà chạy mất. Một tiếng bạo giống, thừa nhận ý chí lực nhấn ép, khiến cho hắn thần niệm lực đạt đến một cái cực hạn. Giống to về sau, 42 giai thần niệm lực đỉnh phong bị phá vỡ. Tiến bảo 43 giai, 43 giai thần nhiệm lực, so với 42 giai trọn vẹn khổng lồ gấp 10 lần, cường hàn gấp 10 lần. Nhưng là, cự phủ cảm nhận được vân thần biến hóa, cũng là kinh ngạc vô cùng, kinh khủng ý chí lực càng thêm mãnh liệt nghiền ép lên đến, nó không nghĩ vân thần trở thành một biến cố. Chỉ cần nghiền ép hủy diệt cái này hèn mọn nhân loại, cái kia một thanh kinh khủng lợi kiếm liền sẽ không công kích nó, diệt sát thanh điểu, thôn phệ tất cả tinh huyết tinh khí, khôi phục một tiêu y năng sông ra bích rưu thành phong ấn, nhân loại. Vào thời khắc này, Thanh Điểu nhìn thấy Cự Phủ đang dùng ý chí lực nghiền ép Vân Thần, nếu là Vân Thần bị diệt sát, Cự Phủ sẽ thấy không áp chế, đến lúc đó dựa vào Cự Phủ khôi phục đi năng, chém giết nó cũng không thành vấn đề, tình hình như vậy nó không muốn nhìn thấy. Một tiếng thanh minh, Thanh Điểu đem một nửa của mình quang ảnh xé rách, một nửa sáng ảnh hướng Vân Thần vọt tới, quang ảnh mang theo khủng bố bá đạo hộ lực. Trong chớp mắt, Thanh Điểu bích sắc một nửa quang ảnh liền bao phủ Vân Thần trên người, quang ảnh hóa thành sương mù nhanh chóng tiến vào vân thần tử phủ thế giới, cái này máy động tới biến hóa, để vân thần chấn động vô cùng. hắn không phải người ngu, tự nhiên biết thanh điểu tự phế một bộ phận tu vi đến giúp đỡ hắn, không dám do dự, trường sinh quyết vận chuyển, báo nguyên thủ nhất, tử phủ thế giới chấn động, thanh điểu bích sắc quang ảnh hóa thành xương mù nhanh chóng chuyển hóa thành thần niệm lực, lập tức thần niệm lực nhanh chóng tiêu thăng. vân thần một bên luyện hóa thanh điểu quang ảnh, vừa dùng thần niệm lực ngăn cản cự phủ ý chí lực, thời gian dần trôi qua. Tử phủ trong thế giới thần niệm lực càng thêm cường đại bá đạo. Cự phủ ý chí lực cũng không còn cách nào nghiền ép hắn, chỉ có thể theo vân thần đối kháng. Thần niệm lực 44 giai, thần niệm lực 45 giai, rốt cục thần niệm lực đạt tới 46 giai, tử phủ trong thế giới quang ảnh hoàn toàn biến mất, bị hắn luyện hóa. Kinh khủng thần niệm lực vượt qua vân thần không chế cùng tưởng tượng phạm trụ, Trấn áp. Long tin tăng vọt, kinh khủng thần niệm lực hướng cự phủ nghiền ép mà đến. 46 giai thần nhiệm lực, như giống như cuồng phong bạo vũ nghiền ép lấy cự phủ, cùng lúc đó trưởng sinh kiếm cũng công phá cự phủ phòng ngự, cự phủ run rẩy không ngừng bắt đầu. Xóa đi ý chí của nó. Thanh điểu hư nhược thanh âm vang lên lần nữa, nhưng, từ đầu đến cuối, thanh điểu đều không có chút nào vương lỏng, lo lắng cự phủ bắn ngược. Ai cũng có thể thấy rõ ràng, thanh điểu vì chấn áp cự phủ, không tiếc tự phế tu vi, thậm chí không tiếc vẫn lạc. Muốn xóa đi ta? Đừng vọng tưởng! Vọng tưởng! Cự phủ thời gian dần trôi qua bị chấn áp, nhưng vẫn không ngừng phản kháng. Nghe được thanh điểu lời nói, không khỏi sợ lên. Nếu là Vân thần đem ý chí của nó xóa đi, nó liền vĩnh viễn biến mất, chỉ còn lại có một thanh cường đại binh khí mà thôi. Thế nhưng là sự phản kháng của nó không có tác dụng chút nào, ý thức không ngừng bị chấn áp xóa đi, thời gian dần trôi qua bị loài người thần niệm lực cùng ý niệm cho chiếm cứ, cuối cùng ý thức của nó mơ hồ, cuối cùng hoàn toàn tiêu tán. T. Cự phủ ý thức tiêu tán, Vân thần cũng tỉnh lại. Một giọt tinh huyết tế đi ra, tinh huyết giọt ở trên cự phủ mặt, cự phủ buộc phát ra một trận khí tức hủy diệt. Ở trong cự phủ mặt, lưu động vân thần từng kia từng kia tinh huyết, giờ phút này, cự phủ toàn bộ bị vân thần khống chế. A! A! Ngay tại vân thần khống chế cự phủ thời điểm, thanh điểu một đạo dư uy bộc phát. Năm cái địa vũ cảnh cường giả hóa thành huyết vũ, trong nháy mắt vẫn lạc, chết không thể chết lại. Thanh xương ở một bên, đáy lòng run rẩy kinh hãi. Nhưng Thanh điểu từ đầu đến cuối không có hướng nàng cùng Vân Thần động thủ. Ta chính là Bích Vũ Thành thành chủ Bích Vũ. Nguyện vì thanh phượng nhất tộc hóa thành nhân hình. Đây là thánh khí Thái Minh, làm hại Bích Vũ Thành, khiến cho Bích Vũ Thành hủy diệt trở thành quỷ, Thái Minh, dùng cẩn thận. Chờ đợi ta lần nữa là thánh thời điểm, gọi hồi ta ký ức. Thanh điểu thanh âm vang lên, cùng lúc đó, thanh điểu biến thành một đầu chỉ có 10 mét lớn nhỏ yêu thú, móng vuốt huy động ở giữa, một chùm sáng huy hướng Vân Thần vọt tới. Vân Thần nhìn thấy như thế, Trong lòng không khỏi sức sở, đưa tay bắt lấy Quang Huy, ở trên Quang Huy mặt lóe ra lực lượng thần kỳ, hắn mặc dù không biết cái này Quang Huy là cái gì, nhưng là thanh điểu nói qua, đợi đến nó lần nữa là thánh thời điểm gọi hồi trí nhớ của nó, đây chính là nhớ. Không có chút nào do dự, thần niệm khẽ động, liền từ trong linh lung đạo giới mặt xuất ra một cái hộp ngọc, đem Quang Huy bỏ vào, cuối cùng thi triển đơn giản một chút trận pháp đem phong ấn. Trưng 250, Chú Nhan Đan Thái Minh Bê Du Vân thần lầm bầm lầu bầu vừa nói, từ huyết hồng quang ảnh xuất hiện, đến bây giờ, đây hết thể đều nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn phạm chủ. Không nghĩ tới đi vào địa hạ thành vậy mà xảy ra nhiều như vậy chuyện kinh khủng. Hiện tại hắn rõ ràng, chỉ cần đi vào Big Ru chi hồ người, đều sẽ bị Thái Minh nuốt chửng lấy, dùng nhân loại tinh huyết tinh khí đến khôi phục bản thân, chỉ là không có nghĩ đến cuối cùng rơi vào ý thức bị xóa đi. Hắn rất muốn biết Big Ru thành phát sinh tất cả, chỉ là Big Ru hiện tại đã trải qua biến thành thông thường yêu thú. Đơn độc ký ức hắn không dám động, miễn cho đem bích ru ký ức hủy hoại. Cuối cùng kết thúc. Tại vân thần trầm tư thời điểm, Thanh xương đã đi tới bên cạnh hắn. Mang trên mặt thần sắc cao hứng, trở về từ coi chết, không có cái gì cao hơn trở về từ coi chết hứng thú. Cuối cùng kết thúc. Vân thần cũng gật gật đầu, mở miệng nói ra. Đây hết thảy, đến nhanh, đi cũng nhanh. Nhưng, bọn hắn lại đã trải qua sinh cùng tử, nếu không phải cuối cùng bích ru tự phế tu vi trợ giúp hắn. Cự phủ cũng không khả năng bị chân áp. hiện tại, cự phủ Thái Minh bị chân áp, bị hắn trường khống, Bí Du ký ức đã ở hắn nơi này. Tất cả võ giả, đều chết ở nơi này. Đợi đến nó về sau trưởng thành. Bí Du thành sự tình liền có thể chân tướng rõ ràng. Bí mật của ngươi, Thanh Sương thể sống chết sẽ không tiết lộ một chữ. Thanh Sương chăm chú nhìn vân thần, lần này trở về từ coi chết, mặc dù sợ hãi, nhưng lại có một tia mừng rỡ. Hơn nữa, Bí Du không có giết nàng, chính là nể mặt vân thần. Ta tin tưởng ngươi. Thái minh ta đã trải qua chấn áp, Đây là ta luyện chế đến tốt nhất không gian vòng tay, tặng cho ngươi. Vân thần từ trên tay phải xuất hiện một chiếc vòng tay, vòng tay là ngọc không phải ngọc, xinh đẹp tinh xảo. Lúc nói chuyện đưa tới thanh sương trước mặt. Lần này tới nơi này, thanh sương nói là bảo bối gì cũng đừng. Nhưng là, hắn lại băn khoan. Đồng dạng vật phẩm thanh sương cũng không thiếu, chỉ có không gian bảo bối, món này vòng tay là kiểu giai linh khí cấp bậc. Trừ hắn sử dụng nhất giai vương khí cấp bậc không gian vòng tay, chính là món này kiểu giai linh khí cấp bậc không gian vòng tay tốt nhất. Ừm. Thanh Sương nhìn lấy vân thần trong tay xinh đẹp vòng tay, trên mặt lộ ra thần sắc vui mừng. Nhưng là, nàng nhưng không có đưa tay nhận lấy. Lắc đầu, trắng tinh ngọc thủ sáng lên tại vân thần trước mặt, đôi mắt đẹp nhìn lấy vân thần. Vân thần ngây cả người, mặc dù không biết Thanh Sương muốn làm gì, nhưng lại biết Thanh Sương muốn hắn giúp nàng mang lên, trong lòng, chỉ có thể im lặng. Nhưng vẫn là đưa tay vòng tay mang ở tại thanh xương trong sạch trên cổ tay. Sửa sang một chút, rời khỏi nơi này trước. Giúp thanh xương mang hảo thủ vòng tay, tranh thủ thời gian lui ra phía sau hai hai bước, mở miệng nói ra. Nơi này không phải nơi ở lâu, nhất định phải mau chóng rời đi. Hơn nữa, cũng không biết cái này quang trận bên ngoài là cái dạng gì, có thể hay không một mực vây ở chỗ này. Lập tức, vân thần liền bắt đầu chỉnh lý trên mặt đất vẫn lạc mấy trăm võ giả cái túi cùng linh khí. Đem tất cả cái túi cùng tài phú cũng biết lý một lần, thanh xương từ đầu tới cuối không hề động xuống. Vân thần chỗ nào không biết thanh xương không nghĩ đụng những cái này vẫn lạc võ giả. Sau một lát, vân thần liền đem tất cả võ giả tài phú vơ vét không còn gì. Trên cái thế giới này, người chết như đèn diệt, nhưng là lưu lại tài phú lại không thể lãng phí. Trình lý tốt tài phú về sau, vân thần bắt đầu đánh giá đến cái này quang trận. Quang trận mặt đất có một thần bí khắc văn, may mắn đi theo long thỏ học tập một chút trận văn. Mặc dù sẽ không bày trợn, nhưng lại có thể nhận biết một chút. Cái này trận văn, là chuyên môn trấn áp nhân loại trở ra sinh linh vạn vật, đối với nhân loại không có bao nhiêu uy lực. Rất nhanh, Vân Thần liền mở ra trận văn. Quang trận biến mất không thấy gì nữa, hai người xuất hiện ở bên trong hồ nước, nguyên bản biến mất hồ nước xuất hiện lần nữa, chỉ là, cái hồ này lại cũng không có băng lam cực ánh sáng, chỉ có băng hàn chi khí. Trở lại mặt hồ, Vân Thần cùng thanh xương hai người nhanh. Đến bên bờ, trong lòng mới tính thở dài một hơi. Long thỏ, đã trải qua ở chỗ này chờ. Nhìn thấy vân thần trở về, hồng ngọc đồng dạng con mắt chớp động lên tỏ mỏ con mang. Nó thế nhưng là chơ mắt nhìn hồ nước biến mất, đối mặt huyết hồng quang ảnh cùng bích sắc quang ảnh, nó không có biện pháp nào. Trong nháy mắt công phu, hồ nước cùng tất cả võ giả biến mất chống không. Toàn bộ chết rồi. Long thỏ mở miệng nói ra. Ừ, toàn bộ ngã xuống. Vân thần gật gật đầu, lập tức hướng đường cũ. Nơi này, hắn cũng không muốn ở lâu, hơn nữa Hắn hiện tại quá mệt mỏi, thực sự muốn ngủ một giấc. Thân thể suy yếu vô cùng, chưa được mấy ngày thời gian mơ tưởng khôi phục lại. "Tiểu nha đầu, cái này cho ngươi, ngươi khẳng định ưa thích." Long Thỏ móng đuốt vung lên, một vệt ánh sáng ảnh hướng Thanh Xương bay đi. Thanh Xương sững sờ, đưa tay bắt lấy quang ảnh, chỉ thấy cái này quang ảnh là một cái bình ngọc. Không cần đoán, liền biết bên trong là đan dược. Đây là đan dược gì? Thanh Xương không hiểu hỏi Long Thỏ. Nàng đối với cái hội này nói chuyện sẽ tìm bảo con thỏ, cũng là cảm thấy hiếu kỳ, cũng may một đoạn thời gian trước theo Long Thỏ tính quen thuộc, biết Long Thỏ bản sự. Chú Nhan Đan, thượng cổ chú Nhan Đan. Long Thỏ mở miệng nói ra. Chú Nhan Đan. Thanh Sương nghe xong, không khỏi kinh hô lên. Tại huyền thiên thương minh bên trong đan dược gì chưa từng gặp qua, tự nhiên có rất ít để cho nàng khiếp sợ sự tình, không nghĩ tới bình ngọc này bên trong đan dược để cho nàng kinh hô lên. Thần sắc trên mặt kinh hỉ. Tựa như thấy được siêu cấp bảo bối một dạng. Chú nhan đan, không có tăng lên tu vi cùng chữa thương hiệu quả. Duy nhất hiệu quả chính là chú nhan dưỡng nhan, thanh xuân mãi mãi. Đối với nữ hải tử mà nói, không có cái gì so thanh xuân mãi mãi càng dụ người. Hết thể liền mấy quả Một người chỉ có thể sử dụng một lần. Long thỏ mở miệng nói ra, đối với thanh xương dáng vẻ kinh ngạc vui mừng chẳng thèm ngó tới. Nó tất nhiên là không biết chú nhan đan đối với nữ hải tử lớn đến mức nào dụ hoặc thượng cổ chú nhan đan Đây là thần kỳ giường nào đang dược. Trước mắt, chú nhan đan đan phương đã trải qua thất truyền, liền xem như có chú nhan đan mới, cũng không có thể đủ luyện chế ra chú nhan đan. Tiếp theo, Long Thỏ khắp nơi phía trước lộ, Vân Thần cùng Bích Rú còn có thanh sương ở phía sau đi theo. Có thể nói, hiện tại liền Long Thỏ một cái sức chiến đấu cường hãn một chút. Vân Thần hiện tại rất suy yếu, thanh sương cũng là suy yếu vô cùng, Bích Rú liền càng không cần phải nói, tự phế một nửa tu vi, đến sau cùng thực lực không bằng lúc toàn thịnh một phần vạn. Ký ức đã ở vân thần linh lung đạo giới bên trong phong ấn. Long thỏ mặc dù đối với Bích Rưu hiếu kỳ, nhưng bây giờ rõ ràng biết không phải là lúc nói chuyện. Một thỏ một thú hai người nhanh chóng hướng Bích Rưu bên cạnh thành Duyên tiến đến. Tới thời điểm, ba ngày thời gian, thời điểm, mặc dù suy yếu, nhưng là tu vi của bọn hắn lại tăng lên, hơn nữa càng là hướng mặt ngoài đi, băng hàn chi khí càng nhỏ yếu hơn. Lại nói, thời điểm không chút kiêng kỵ chạy vội. Nửa ngày liền chạy về chỗ cũ, ở tại bọn hắn chạy về thời điểm. Thanh La các nàng còn đang tu luyện. Nhìn thấy Vân Thần cùng Thanh Sương bộ dáng yếu ớt, đều là chấn động vô cùng, nhanh lên đem hai người giúp đỡ đi vào, để cho hai người tại thành trì trong trận pháp trong lầu các nghỉ ngơi. Long Thỏ cùng Bích Ru cũng ở trong trận pháp mặt nghỉ ngơi. Thanh La đám người mặc dù hiếu kỳ, nhưng lại không dám quấy nhiễu Vân Thần cùng Thanh Sương nghỉ ngơi. Chỉ có thể áp chế lòng hiếu kỳ của mình chờ đợi Vân Thần cùng Thanh Sương khôi phục sau đó mới hỏi, hỏi Long Thỏ. Long Thỏ cũng không nói gì, cứ như vậy, càng làm cho các nàng tò mò. Chương 251: Rời đi địa hạ thành. Trong phòng, Vân Thần Trường sinh quyết vận chuyển, dùng chữa thương đan dược khôi phục thương thế. Cùng cự phủ đối kháng, hắn bị tổn thương cũng không lớn. Coi như thần niệm lực nhận nghiên ép, cũng vì bích lũ cái kia một nửa sáng ảnh hồn lực cho chữa trị, hơn nữa còn đem hắn thần niệm lực tăng lên tới 46 giai, khiến cho hắn thần niệm lực càng thêm cường đại tinh thuần. Hơn nữa, hiện tại tu vi đạt tới Địa Vũ cảnh tứ trọng, so với trước kia cường hắn hơn. Lần này, mặc dù nguy hiểm nhưng là thu hoạch lại rất lớn. chẳng những tu vi võ đạo tăng lên, còn đem thần niệm lực tăng lên, còn đem hàn băng tiễn mưa tu luyện đến hoàn mỹ hóa cảnh. thậm chí nói hàn băng tiễn mưa đã trải qua biến lớn gì. thánh khí thái minh là kinh khủng nhất một món binh khí. mặc dù không bằng trường sinh kiếm, nhưng ở kiểu chuyển bá thể thi triển ra thời điểm sử dụng thái minh, khẳng định đem lực chiến đấu của mình tăng lên một mảng lớn. duy nhất có chút tiếc nuối chính là kiểu chuyển bá thể đệ tam chuyển không có đột phá, kém một chút đã đột phá. chữa thương đan dược. Chân khí đan, hai loại đan dược đồng thời sử dụng. Chân khí nhanh chóng khôi phục, thương thế nhanh chóng chữa trị. Ba ngày thời gian, Vân Thần khôi phục lại toàn thịnh trạng thái đỉnh phong, rời phòng. Khi hắn sau khi đi ra, Thanh Xương đã trải qua nghỉ khỏe. Nàng cũng không nhận được cái gì tổn thương, chỉ là quá hư nhược, nghỉ ngơi một ngày liền hoàn toàn tốt, hiện tại đang cùng Thanh La các nàng liễu ra liễu dịu nói, lúc đầu Thanh Xương là loại kia điểm đạm nho nhã cao quý, hào phóng vừa vặn tuyệt thế mỹ nữ, đi theo Vân Thần sinh tử lịch luyện về sau, cùng thanh la các nàng thì càng hiền hòa. Chúng ta ở dưới địa thành chỗ sâu nhất, gặp một đầu linh thú. Nếu không phải cái kia một đầu linh thú xúc động cơ quan, ta và vân thần liền vẫn lạc. Thanh xương nhìn lấy tiếu thu nguyệt các nàng tò mò bộ dáng, chỉ có thể biên một cái hoang nôn đến ứng phó rồi. Đây cũng không phải là nàng muốn cố ý lừa gạt các nàng, dù sao đây là nàng cùng vân thần bí mật, người biết càng ít càng tốt. Trọng yếu hơn chính là, đây là nàng cùng vân thần bí mật, không cho phép người thứ ba biết. Vân thần ca ca. Ngươi thương thế khôi phục sao? Thanh la nhìn thấy vân thần đi ra, liền đứng lên chào hỏi. Ánh mắt tại vân thần trên người đánh giá, giống như là muốn đem vân thần xem thấu đồng dạng. Đã trải qua khôi phục. Chúng ta chuẩn bị đi. Vân thần mở miệng nói ra, hiện tại hắn đã trải qua khôi phục. Thời gian trôi qua hơn 2 tháng, nhất định phải thánh võ học cùng, bằng không liền bỏ qua thiên không chi thành một nhóm. Lại nói, lại tới đây bản thân liền là dẫn đội để tiếu thu nguyệt các nàng lịch luyện, hiện tại các nàng tu vi tăng lên. Đạt được vô số bảo bối tài nguyên, trở về cố gắng tu luyện, đạt tới địa vũ cảnh cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Vân Sư Đệ có thể muốn đi Thiên Không Chi Thành. muôn ngàn lần không thể làm chế mãi. Công Tôn Tĩnh mở miệng nói ra, một đoạn thời gian trước, Thánh Võ Học cung bên trong không ít người đều đang đồn Thiên Không Chi Thành sự tình, dựa vào Vân Thần Thiên Phú và thực lực, phải có tư cách mới được. Hiện tại Vân Thần nói, càng thêm xác nhận Vân Thần muốn đi Thiên Không Chi Thành. Vậy chúng ta đi. Chỉ là... Chúng ta không biết như thế nào ra ngoài. Tiếu Thu Nguyệt cũng có chút sốt ruột, nàng có thể không muốn ạc 3 giờ giờ 1 bởi vì các nàng sự tình mà làm trễ mải Vân Thần. Muốn thực sự là như thế, sai lầm nhưng lớn lắm, trong lòng các nàng cũng gây khó dễ. Chúng ta đã tìm được cửa ra. Thanh Sương mở miệng nói ra. Chuyện của tôi nẹt. Ở trên đường, Vân Thần cùng Thanh Sương liền từ trên bản đồ tìm được rời đi Bigview thành địa phương. Tiếp đó, một đoàn người rời đi trận pháp, hướng phía địa hạ thành cửa ra vào đi đến. Biển xanh, địa hạ thành. Để vô số huyền vũ cảnh cùng địa vũ cảnh tiến vào. Tiến vào bên trong thời gian cũng không có hạn chế, chỉ cần tìm được cửa ra liền có thể rời đi. Trên đảo, không ít thiên vũ cảnh cường giả chờ ở chỗ này, còn có vô số huyền vũ cảnh cùng địa vũ cảnh. Thiên vũ cảnh võ đạo đại tông sư tự nhiên là giữ gìn nơi này trật tự, còn có chính là tiếp hồi đi vào dưới lòng đất thành đệ tử. Địa vũ cảnh cùng huyền vũ cảnh võ giả, dĩ nhiên chính là muốn đi vào bên trong. Thế nhưng là Địa hạ thành lại từ đầu đến cuối không có lần nữa mở ra. Cái này ngày trên mặt biển bộc phát ra một đạo kinh thiên của sáng. Trong cổ sáng mấy đạo nhân ảnh xuất hiện, tiếp lấy liền rơi xuống trên mặt biển. Cùng lúc đó, cổ sáng biến mất không thấy gì nữa. Nơi này, khoảng cách hòn đảo cũng không xa, trên đảo võ giả cùng cường giả tự nhiên phát hiện. Ồ, oh, có người đi ra. Tiến vào bên trong đệ tử đi ra. Chỉ là đi ra không có mấy cái. Đầu tiên chờ chút đã, cái này trong bí cảnh mặt tỷ lệ tử vong cũng không lớn trên đảo cường giả nhìn lấy trong cột ánh sáng đi ra võ giả đều là cao hứng vô cùng ít nhất nói rõ huyền vũ cảnh cùng địa vũ cảnh có cơ hội còn sống mấy giây về sau một đạo tín hiệu trung thiên nhìn thấy tín hiệu trên đảo cường giả đều lắc đầu một cái bởi vì cái này tín hiệu không phải truyền cho bọn hắn bất quá hải vực phía trên cái kia một thủ thuyền biển khổng lồ nhanh chóng hướng tín hiệu phương hướng vận chuyển mà đến nhìn thấy cái này một thủ thuyền biển khổng lồ trên đảo cường giả đều nhận ra chính là huyền thiên thương minh thuyền biển Huyền Thiên thương minh người, không người nào dám có ý đồ xấu. Từ trong cột ánh sáng người đi ra ngoài, dĩ nhiên chính là Vân Thần đám người. Vân Thần sau khi đi ra, nhìn lấy chỗ xa xa hòn đảo, lại nhìn một chút hải vực, mấy người đều trôi nổi trên mặt biển. Binh thú mặc dù là phi hành yêu thú, nhưng là bây giờ nó vẫn còn thời kỳ suy yếu, tạm thời không cách nào dẫn bọn hắn bay vọt hải vực. Ngay tại Vân Thần đám người dự định đi hòn đảo thời điểm, thanh xương phát ra một cái tín hiệu. Nhìn thấy thanh xương phát ra tín hiệu, đều là thở dài một hơi. Sau một lát, một thủ thuyền biển khổng lồ hướng bọn họ vận chuyển mà đến, nhìn thấy cái này thủ thuyền biển, đều biết đây là bọn hắn một đoạn thời gian trước ngồi thuyền biển, huyền thiên thương minh thuyền biển còn chờ ở chỗ này, không cần phải nói chính là mấy người thanh sương. Thiên phong quốc. Mấy người sau khi lên thuyền, thanh sương mở miệng nói ra. Trên thuyền huyền thiên thương minh thành viên nghe được vân thần lời nói, liền để cho người ta lái thuyền thiên phong quốc. Vân thần mấy người cũng biết thanh sương lần này hẳn là rời đi thiên cực sơn, nếu không phải vì bọn hắn cũng không khả năng lần nữa, chỉ là hiện tại bọn hắn không có thuyền biển, chỉ có thể để Huyền Thiên Thương Minh thuyền biển đưa trở về. Trên đường, Vân Thần liền cùng Long Thỏ thanh lý thu hoạch lần này. Hạ phẩm kim đan, Thử Dương đan 3 bình, Nam Diễn đan 1 bình. Trung phẩm kim đan, Thái Thanh đan 4 bình, Đại Hoàn đan 7 bình. Thượng phẩm kim đan, Giao Long đan 7 bình, Thần Hồn đan 9 bình. Nhất giai vương khí 3 kiện, nhị giai vương khí 2 kiện, tam giai vương khí 7 kiện, tứ giai vương khí 5 kiện, ngũ giai vương khí 3 kiện. Lục giai vương khí một kiện, trừ đan dược và vương khí còn có vô số tài liệu quý giá, cùng linh trận, linh phù những thứ này. Hơn nữa, những vật này đều là thời kỳ thượng cổ, đặc biệt đan dược khác, trước mắt thuật luyện đan căn bản là không đạt được ngay lúc đó tiêu chuẩn. Đồng dạng hạ phẩm kim đan, uy lực trinh lệch rất lớn. Những vật này đều là long thọ tại vân thần tiến vào bích lưu chi hồ thời điểm tìm được. Trừ cái đó ra, nó bảo bối của hắn cùng đan dược những cái này, long thọ đều cho thanh la mấy người các nàng. Theo Long Thỏ, những vật này vân thần căn bản là không cần, nhiều nhất chính là đổi một chút kim tệ linh tinh mà thôi. Vân thần đem những đan dược này đều nhất nhất cất kỹ, đây chính là về sau tăng cao tu vi vốn liếng A. Thời kỳ thượng cổ kim đan, chân quý trình độ không cách nào hình dung. Hán thích nhất, vẫn là thần hồn đan, cái này thần hồn đan là tăng lên thần nghiệp lực thượng cổ kim đan, tại hiện tại huyền thiên giới, căn bản liền không tìm được một khoảng nửa viên. Đương nhiên, Long Thỏ lấy được kim đan đều là chân quý vô cùng. Mỗi một khỏa đều là giá trị liên thành. Chương 252, Bê Du. Chứ Long Thỏ tìm kiếm bảo bối, vân thần lần này có thể nói cũng không có đạt được cái gì tài phú. Nhiều nhất, chính là ở trong quang trận mặt vơ vét được đến cái kia mấy trăm thiên tài cường giả thân ra. Hiện tại, hắn cũng không muốn đi xử lý mấy trăm một thiên tài huyền vũ cảnh cùng địa vũ cảnh cường giả tài phú, không cách nào đoán chừng. Chỉ ít, hắn hiện tại sẽ không thiếu khuyết tài nguyên tu luyện. Thiếu hụt chính là thời gian, chỉ cần thời gian đầy đủ liền có thể đem thực lực tu vi tăng lên. Nhắc tới lần, tâm bảo lịch luyện thời gian ngắn nhất, nhưng là lấy được cũng rất khủng bố. Một kiện thánh khí liền đầy đủ hắn tung hoành huyền thiên giới. Trình lý tốt bảo bối về sau, Vân Thần liền bắt đầu tu luyện. Tu vi võ đạo đạt tới địa vũ cảnh tứ trọng, thân niệm lực đạt tới 46 giai, đều cần đi vững chắc. Tu vi càng cao, thời gian tu luyện thì càng nhiều, việc cần phải làm thì càng nhiều, không riêng muốn tăng cao tu vi, còn muốn tu luyện võ kỹ, còn muốn lĩnh hội công pháp đạo thuật. Hắn tổng kết một chút, lần này thu hoạch của mình rất lớn, to đến nhưng hắn có chút vượt quá tưởng tượng. Vân thần, cái kia Bích Rút là chuyện gì xảy ra? Ngươi nói cho ta nghe một chút đi ở phía dưới phát sinh sự tình. Long thỏ, vẫn là không nhịn được hỏi lên. Đối với vân thần ở phía dưới phát sinh sự tình, nó không có chút nào biết, vân thần cũng không có nói cho nó biết. Bây giờ thấy vân thần trong tay cái kia một thanh mang theo hủy diệt hàn mang cử phủ Thái Minh, cùng nghĩ đến ở trên thuyền tu dưỡng Bích Rút, trong lòng liền càng thêm tò mò đồng thời cũng chấn kinh vân thần cơ duyên và vận khí. Mạo hiểm một lần, liền có thể có được nghịch thiên cơ duyên, thần nghiệm lực bạo tạc thức tăng lên. Ngươi thấy cái kia một đạo huyết hồng quang ảnh, chính là nó, Thánh khí Thái Minh. Bích Ru quang ảnh chính là Bích Ru, Bích Ru thành thành chủ, Thái Minh làm hại, đem Bích Ru thành trở nên địa ngục, Bích Ru vì chấn áp nó, hai cái tử thượng cổ đấu cho tới bây giờ. Thái Minh thôn phệ vô số nhân loại tinh huyết tinh khí, sông phá phong vân muốn chạy trốn ra ngoài, gặp chúng ta, Trường sinh kiếm cùng thần niệm lực của ta, tăng thêm Bích Lũ đều không phải là đối thủ của nó. Cuối cùng Bích Lũ đem một nửa quang ảnh cho ta, khiến cho thần niệm lực của ta tăng vọt, lúc này mới chấn áp nó. Cuối cùng Bích Lũ tiêu hao quá nhiều, chỉ có thể phong ấn chi nhớ của mình, biến thành thông thường yêu thú. Vân Thần nhìn thoáng qua long thỏ, lập tức không nhanh không chậm nói. Lúc nói chuyện, ánh mắt nhìn trầm trầm Thái Minh, hắn lần thứ nhất kiến thức đến thánh khí khủng bố, nhưng mà này còn là Thái Minh một phần vạn uy năng, nếu là đem phong ấn xông phá đạt tới thanh khí uy năng, không biết kinh khủng đến cỡ nào. Cũng may, hiện tại nắm trong tay mình Thái Minh, theo thực lực mình tăng lên, Thái Minh phong ấn cũng sẽ từ từ giải khai. Mặc kệ Thái Minh như thế nào cường đại, chính mình cũng có thể áp chế hắn, trừ phi mình đã chết, liền xem như bản thân đã chết, Thái Minh cũng vô pháp lật trời. Bởi vì Thái Minh ý thức bị hắn xóa đi, bên trong cũng chỉ có Thái Minh uy lực cùng ý thức của hắn. Không nghĩ tới phía dưới xảy ra như thế chuyện kinh khủng. Hiện tại đã biết rõ thần niệm lực kinh khủng đi. Về sau, thân nghiệm lực càng là cường đại, tác dụng càng rộng khắp, uy lực càng là cường đại. Long thỏ cũng cảm thấy chân kinh. Nói xong lời cuối cùng, một bộ vẻ người lớn ngang dọc bộ dáng. Vân thần cũng không có cùng hắn chi khí, dù sao hắn đã biết trường sinh kiếm cùng trường sinh quyết uy lực. Nếu không có trường sinh quyết, hắn căn bản là không đạt được thành tựu của ngày hôm nay, khả năng đã sớm chết vô số lần. Tiếp đó, vân thần đem một chút đan dược và linh quả đút cho Bí Bây giờ Bí Không còn là thời kỳ thượng cổ Bích Du thành thành chủ, mà là một đầu yêu thú. Chỉ có nó đạt tới thánh thú cấp bậc mới có thể biến thành hình người, cũng chỉ có lúc kia mới có thể chịu đựng lấy bây giờ ký ức. Nhìn lấy Bích Du, Vân Thần nghĩ đến lúc ấy Bích Du đem chính mình một bộ phận tu vi cho hắn. Nếu không phải Bích Du một mực kiềm chế Thái Minh, hắn đã sớm chết. Nếu không phải Bích Du xả thân làm người, hắn cũng sẽ không chấn áp Thái Minh. Nói đến Bích Du vẫn là ân nhân của hắn. Bích Du tu vi hiện tại chỉ là một đầu nhất giai linh thú. Siêu việt thập tam giai yêu thú kinh khủng tồn tại. Thập tam giai yêu thú ở trước mặt nàng, mười đầu cộng lại cũng không phải là đối thủ của nó, chỉ là hiện tại nó quá hư nhược, còn phải cần một khoảng thời gian điều dưỡng mới có thể khôi phục lại bình thường nhất giai linh thú uy lực. Vân Thần thử cùng Bích Vũ kết thành khế ước, không nghĩ tới Bích Vũ không có chút nào phản kháng, rất thoải mái hãy cùng Bích Vũ kết thành khế ước. Hiện tại hắn cũng có thể bình thường cùng Bích Vũ giao lưu, tựa như long thỏ cùng cái kia dạng. Người kêu Bích Vũ, ta là Vân Thần. Từ nay về sau, chúng ta là chiến đấu đồng bạn, cũng là bằng hữu, đồng sinh cộng tử. Vân Thần nhìn lấy Bích Du, mở miệng nói ra. Thần sắc trên mặt nghiêm túc vô cùng, nói chuyện đồng thời, ý niệm cũng cùng Bích Du giao lưu. Nghe được Vân Thần lời nói, Bích Du gật gật đầu, ánh mắt bên trong lộ ra vui sướng thần sắc. Bích Du bản sự thanh phượng nhất tộc, huyết thống cao quý, thực lực cực kỳ kinh khủng. Hiện tại cùng Vân Thần cũng thành khế ước, càng là thông hiểu nhân ngôn, trừ tạm thời không thể nói chuyện, cái khác theo long thỏ không sai biệt lắm. Thời gian, trôi qua rất nhanh. Ngắn ngủi thời gian mấy ngày, huyền thiên thương minh thuyền biển liền trở về thiên phong quốc biển xanh bên bờ. Thiếu thu nguyệt đáng ngửi, rời đi thuyền biển. Trở lại trên bờ, lập tức giống như là trở về thiên địa chim nhỏ một dạng vui sướng. Vân thần, ta muốn hồi Nam Thiên Vực. Nhớ kỹ, ta tại Nam Thiên Vực chờ ngươi. Nam Thiên Vực mới là sân khấu của ngươi, thiên cực sơn không ít thiên tài yêu nghiệt, đều sẽ đi Nam Thiên Vực. Ngươi phải cẩn thận một chút, biết người biết mặt không biết lòng. Mặc kệ từ lúc nào, ngươi đều phải nhớ kỹ một câu, lưu được Thanh Sơn tại không lo không có tuổi đốt, miễn là còn sống thì có Đông Sơn tái A59V đút tờ 2Z khởi thời điểm. Thanh Dương đứng tại trên hải thuyền, đôi mắt đẹp nhìn lấy trước mặt Vân Thần. Gương mặt tuyệt đẹp phía trên đều là không bỏ. Nhưng là nàng rõ ràng, mình bây giờ nhất định phải hồi Nam Thiên vực, Vân Thần cũng có con đường của mình muốn đi. Thanh Dương, cảm ơn ngươi nhắc nhở. Có cơ hội, ta nhất định đi Nam Thiên vực. Vân Thần nghe Thanh Dương lời nói, trong lòng nổi lên một tia gợn sóng, bất quá rất nhanh liền bình tĩnh trở lại, Thanh sương nói không sai, lưu được Thanh Sơn tại không lo không có tuổi đốt, miễn là còn sống thì có cơ hội đông sơn tái khởi. Ta phải đi." Thanh sương thân thể mềm mại hướng về phía trước một nghiêng, ngọc thủ vòng tại Vân Thần trên cổ, Hồng Nhuyễn Vân phất rướn gác cái miệng nhỏ nhắn tại Vân Thần trên mặt thân hôn một cái, khuôn mặt tường đỏ, vội vàng xoay người hướng hải thuyền nghỉ ngơi gian phòng đi đến. Vân Thần bị Thanh Xương động tác cho làm được. Tại quang trận thời điểm, tình hình đó đều đã tuyệt vọng, hắn có thể đủ lý giải thanh xương, mà bây giờ thanh xương dạng này quả thật làm cho hắn có chút ngoài ý muốn. nhìn thấy thanh xương rời đi, vân thần cũng quay người hướng trên bờ đi đến, ở trên hắn bờ về sau, thuyền biển nhanh chóng hướng hải vực chỗ sâu vận chuyển mà đến, trong lúc mơ hồ có thể nhìn thấy thanh xương run rẩy thân thể mềm mại, cái này một hình ảnh, vân thần cũng có chút động, ánh mắt nhìn lấy thuyền biển tiến vào biển sâu, biến mất ở ánh mắt bên ngoài, tại thuyền biển sau khi biến mất. Vân thần tâm cảnh bình tĩnh trở lại, giếng cổ không gợn sóng. Hết thảy tất cả, đều theo gió mà đến. Bởi vì, hắn còn có rất rất nhiều việc cần hoàn thành, không nên có một chút nữ tư tình, trừ phi có một ngày quay về cửu trọng thiên đại thế giới, tung hoành thiên hạ, trở thành chân chính siêu cấp cường giả. Trưng 253, Thiên không chi thành. Bích Rưu không có khôi phục, vân thần không muốn để cho Bích Rưu trở bọn hắn phi hành. Cuối cùng hoa giá cao thuê một đầu thập gia yêu thú, thập gia yêu thú 5 ngày phi hành. Vân Thần đám người rốt cục Thánh Võ Học Cung. Trở lại Thánh Võ Học Cung, Vân Bất Phàm tìm hắn. Xác định hắn an toàn trở về, hơn nữa tu vi còn đạt đến Địa Vũ cảnh tứ trọng, trong lòng cao hứng vô cùng. Càng làm cho hắn khiếp sợ là Vân Thần thần niệm lực, bởi vì Vân Thần nói cho hắn biết thần niệm lực đã đạt đến 43 giai, 43 giai là nhân vật gì? Đó là thiên cực sơn đệ nhất thần niệm lực cường giả. Vân Thần lời nói, Vân Bất Phàm tin tưởng không nghi ngờ. Bởi vì Vân Thần tại Địa Ngục Ma Quật Lực lúc luyện sẽ dùng pháp thuật diệt sát qua cùng, giả, Lăng Kiếm còn tại chỗ tối tự mình nhìn thấy Vân Thần sử dụng sơ cấp cấp 2 đạo thuật, Lăng Kiếm cũng không biết Vân Thần thi triển là sơ cấp cấp 2 đạo thuật, coi là ít nhất tập sở là sơ cấp tam giai trở lên pháp thuật. Nói cách khác, lúc ấy Vân Thần thần niệm lực ít đạt đến 42 giai, hiện tại Vân Thần nói 43 giai, Vân bất phàm cũng không có cái gì hảo hoài nghi, dù sao Vân Thần tên yêu nghiệt này không thể dùng người bình thường đi cân nhắc. 43 giai thần niệm lực, tăng thêm pháp thuật khiến cho hắn thực lực tổng hợp vượt qua hắn tu vi cảnh giới hiện tại. Cứ như vậy, tiến vào Thiên Không Chi Thành liền có nắm chắc hơn. Biết Vân Thần trở về, Vân Bất Phạm cũng không nói gì nhiều, chỉ là để Vân Thần không cần ra ngoài, bởi vì đoạn thời gian này liền muốn tiến về Thiên Không Chi Thành, đồng thời đem Thiên Không Chi Thành một ít chuyện nói cho Vân Thần. Nguyên lai, like, Thiên Không Chi Thành tại vô biên hải vực Phật Hải Sơn bên trên. Mỗi qua 10 năm, Thiên Không Chi Thành định thời gian xuất hiện ở Phật Hải Sơn phía trên. Ở trong Thiên Không Chi Thành mặt có vô số thần kỳ cơ duyên tạo hóa, còn có vô số bảo vật, có vô số tài phú. Đương nhiên, cơ duyên tạo hóa cùng tài phú bảo bối là cùng nguy hiểm cùng tồn tại. Có thể tiến vào Thiên Không Chi Thành, là Thiên Cực Sơn Địa Vũ cảnh cường giả mong đợi nhất một việc. Đồng dạng, đây cũng là Thiên Cực Sơn Địa Vũ cảnh thiên tài cường giả dương danh Thiên Cực Sơn sân khấu. Chỉ có cường giả chân chính cùng thiên tài mới có thể đi đến cuối cùng. Quan trọng hơn là, Thiên Cực Sơn thiên tài muốn tiến về Nam Thiên vực Nhất định phải có thể từ thiên không chi thành đi ra, biểu hiện ưu dị, thực lực cường đại, mới có tư cách tiến vào Nam Thiên Vực. Bất kể là thiên cực sơn vô cực thánh cung, vẫn là thiên cực sơn thần kiếm sơn trang, vẫn là thiên cực sơn thiên ma điện, đều là như thế. Trừ phi là hoàng thể, hoàng thể thiên tài Nam Thiên Vực trực tiếp phái siêu cấp cường giả tới mượn đi, tiếp vào Nam Thiên Vực bồi dưỡng, về phần hoàng thể trở xuống thiên tài lại không có may mắn như vậy. Đương nhiên, thiên phú Cựu phẩm cùng linh thể, cũng có cơ hội tiến về Nam Thiên Vực. Bất quá cơ hội nhỏ bé. trừ trở lên phương pháp, cái kia chính là thiên không chi thành. Mỗi cái thế lực xếp hạng thứ nhất, hoặc là tổng thành tích 10 vị trí đầu, có tư cách đi nam thiên vực tham gia khảo hạch, khảo hạch thành công liền tiến vào chân chính tu luyện thánh địa. Tiến vào thiên không chi thành cũng là có hạn chế. Tứ đại chính đạo thế lực. Tứ đại tà đạo thế lực. Mỗi cái thế lực có 20 cái danh lạch, hơn nữa số tuổi không thể vượt qua 30. Trừ 8 cái siêu cấp thế lực, thập bát quốc mỗi cái quốc gia 10 cái danh lạch. 38 đại gia tộc, mỗi cái gia tộc 5 cái danh lạch, 36 tông môn 5 cái danh lạch. Hết thẻ năm cái địa vũ cảnh thiên tài, tiến vào thiên không chi thành, cạnh tranh tiến về Nam thiên vực tư cách. Mỗi người, đều có một khối ngọc giản. HTTP. Đánh giết một cái đối thủ, đạt được đối thủ ngọc giản sẽ được một cái thành tích điểm. Cái thành tích này, cùng thiên cực sơn các đại quốc gia cùng các đại thế lực bảng danh sách liên hệ với nhau, ở bên ngoài liền có thể nhìn thấy bên trong thiên tài thành tích kéo lên. Đương nhiên, chết, thì sẽ từ trên bảng danh sách mặt biến mất. Rõ ràng đây hết thể về sau, vân thần trong lòng rung động. Khó trách vô số địa vũ cảnh thiên tài cạnh tranh thiên không chi thành danh nghịch nguyên lai like cái này thiên không chi thành là một cái tư cách chiến, là một cái văn cầu, trở thành tiến về nam thiên vực một bậc thang. Nam thiên vực vô cùng cường đại, căn bản là xem thường thiên cực sơn những cái này thâm sơn cùng cốc địa phương đệ tử, tất cả làm ra dạng này một cái khiêu chiến. Tiếp lấy thiên không chi thành cái này bí cảnh đến tranh thủ tiến về nam thiên vực tư cách. Có thể nói, đây là trần chuỗi không công bằng. Địa phương khác võ giả cùng thiên tài, đều có thể vô điều kiện đi tu luyện thánh địa khảo hạch, mà thiên cực sơn những địa phương này đệ tử, nhất định phải có danh ngạch cùng tư cách mới được. Thiên không chi thành, chỉ là một cái văn cầu. Chân chính sân khấu tại nam thiên vực, không biết nam thiên vực là dạng gì. Vân thần không khỏi hướng về bắt đầu, trong lòng âm thầm vì chính mình ủng hộ. Nhất định phải tại thiên không chi thành đạt được một cái thành tích tốt, sau đó tiến vào Nam Thiên vực, còn có chính là lăng kiếm nói qua, 5 năm về sau dẫn hắn đi Nam Thiên vực quan sát luận kiếm đại điện. Nhưng, tiên đề chính là muốn tại thiên không chi thành thắng được mới được, bằng không liền tiến về Nam Thiên vực tư cách đều không có, đi Nam Thiên vực căn bản cũng không có phát triển cơ hội, chớ nói chi là đi xem luận kiếm đại điện. Về đến phòng, Vân Thần Liền chuyên tâm tu luyện. Tranh thủ trong khoảng thời gian này đem tu vi tăng lên tới địa vũ cảnh ngũ trọng lại tu luyện mấy cái lợi hại đạo thuật. Về phần binh khí cùng linh phủ những cái này, hắn cũng là không cần chuẩn bị, bởi vì tại Bigview trong thành đạt được vô số tài phú, binh khí đang dược, linh phủ linh trận một dạng không thiếu, linh quả trong không gian giới chỉ một đông lớn. Tính toán thời gian, khoảng cách khởi hành tiến về thiên không chi thành, còn có một cái nửa tháng. Cái này trong vòng một tháng rưỡi, nhất định phải đem thực lực tăng lên một đoạn, bằng không dựa vào bản thân địa vũ cảnh tứ trọng tu vi Làm sao đi cùng những địa vũ cảnh đó cựu trọng thập trọng thiên tài cường giả cạnh tranh? Tối thiểu nhất là một cái, Khanh Vân Phong ra hỏa này, hắn có tư cách tiến vào thiên không chi thành. Hắn đem Khanh Vân Phong đắc tội đến xích sao, nếu là tiến vào thiên không chi thành, Khanh Vân Phong cái thứ nhất đối phó chính là hắn, tuy nói đồng môn không thể tự giết lẫn nhau, nhưng đã đến trong bí cảnh mặt, ai biết là ai giết chết ta. Trừ Khanh Vân Phong, cái khác cường giả từng cái đều là siêu cấp thiên tài, ít nhất đều là địa vũ cảnh, những nhân vật này Đều là cạnh tranh đi Nam Thiên Vực tư cách, thực lực khủng bố, thủ đoạn cứng hãn, bản thân không cẩn thận liền vạn kiếp bất phủ. Tiếp đó, Vân Thần liền tiến vào cố gắng trong tu luyện. Chứ tu luyện ra, chính là cùng Thạch Minh Đông, Trung Linh Tú, còn có Tiếu Thu Nguyệt các nàng chơi chung đùa nghịch giải sầu, giao lưu tâm đắc tu luyện, đàm luận thiên cực sơn một chút chuyện hay việc lạ. Thời gian ngược lại là nhẹ nhàng thoải mái, hơn nữa Vân Hàm Hi cũng từ Vân Thủy Quốc về tới Thánh Võ Học Cung. Vân thần cũng đem vô số tài phú cùng tài nguyên tu luyện cho Vân Hàm Hỷ cùng Thạch Minh Đông cùng Trung Linh Tú. Các nàng hiện tại đều đã đạt đến địa vũ cảnh, dựa vào thiên phú của các nàng cùng thực lực, về sau liền xem như đi Nam Thiên Vực cũng có một tia hy vọng tham gia khảo hạch. Hiện tại, thừa dịp bọn hắn tu vi lên cao trong lúc đó dịu dắt các nàng một cái, ít nhất có thể đủ làm cho các nàng ít đi một chút đường quanh co. Thời gian trôi qua từng ngày, rốt cục nửa tháng giữa bất tri bất giác trôi qua. Nói cách khác, Vân Thần đám người muốn bắt đầu tiến về Vô Biên Hải vực Phật Hải Sơn Thiên Không Chi Thành, tiến vào Thiên Không Chi Thành, chết sống có số, là danh dương Thiên Cực Sơn, vẫn là vẫn lạc tại Thiên Không Chi Thành, liền muốn nhìn thực lực của mình cùng vật khí. Cái này ngày, vô số nội môn đệ tử tụ tập ở trên quảng trường mặt. Vân Thần đám người đã tại trong sân rộng chờ, 20 cái thánh võ học cung đệ tử thiên tài, từng cái đều là địa vũ cảnh cấp bậc, trong đó mấy cái Vân Thần nhận biết. Nam Phong Vũ, Đoất Trì Lam Tâm, đầu Ngày Vĩ, Lý Chính Dương, Cái này bốn cái đều là từ thiên cực sơn tân bí cảnh bên trong đi ra. trừ bọn họ bốn cái, còn có một cái để hắn không dám quên, cái kia chính là thánh võ học cùng siêu cấp thiên tài Khanh Vân Phong, địa vũ cảnh thập trọng siêu cấp cường giả, lần này tiến vào thiên không chi thành, tu vi của hắn thực lực cường đại nhất. Tại Vân Thần nhìn về phía Khanh Vân Phong thời điểm, Khanh Vân Phong ánh mắt giết người cũng nhìn về phía Vân Thần, ánh mắt của hai người đối mặt cùng một chỗ, không khí sinh ra bầu không khí quỷ dị. Trưng 254 nhìn về thiên không chi thành, Khanh Vân Phong, thánh võ học cùng siêu cấp thiên tài, linh thể. Địa Vũ cảnh thập trọng cương giả, cùng Vân Thần vốn chính là tám gậy che đánh không đến cùng nhau. Thế nhưng là trong phòng đấu giá, Vân Thần vì cạnh tranh trùng kích cựu chuyển bá thể đệ nhị chuyển vật liệu, theo Khanh Vân Phong tiếp thượng thù hận, bởi vì Khanh Vân Phong cũng cần cái này vật liệu đến trùng kích cựu chuyển bá thể đệ tam chuyển. Thiếu khuyết cái này vật liệu, Khanh Vân Phong trùng kích cựu chuyển bá thể thất bại, lãng phí mấy tỷ kim tệ vật liệu. Đối với Vân Thần hận thấu xương, Cựu hận làm sâu sắc, nhưng lại không có cơ hội đối phó Vân Thần. Chờ tới bây giờ, Vân Thần đã trở thành địa vũ cảnh tứ trọng cường giả. Cách hắn mặc dù còn rất xa xôi, nhưng là mang đến cho hắn uy hiếp. Trong lòng đã trải qua quyết định lần này, Tại Thiên không chi thành gạt bỏ Vân Thần. Đây là tốt nhất một cái cơ hội. Thiên thời địa lợi nhân hòa bị hắn chiếm hết. Nếu là hiện tại không gạt bỏ Vân Thần, đã trải qua cơ hội cũng rất nhỏ. Hơn nữa Vân Thần tốc độ tu luyện nhanh vô cùng, nói không chừng lúc nào Vân Thần liền trở thành hắn nhất cường đại địch nhân tại chỗ cường giả đều cảm nhận được vân thần cùng khanh vân phong ở giữa chiến ý đối với cựu hận của hai người có rất ít người biết nhưng là hai người dạng này đối đầu đối với người nào cũng không tốt một cái là thánh võ học cung siêu cấp thiên tài địa vũ cảnh thập trọng tiến vào thiên vũ cảnh là chuyện chắc như đinh đóng cột. một cái là thánh võ học cung mới cuộn khởi yêu nghiệt càng là thần niệm lực cường giả yêu nghiệt đến cực điểm mặc dù chỉ có địa vũ cảnh tứ trọng nhưng là tiền đồ lại so khanh vân phong càng thêm quan minh vân sư đệ Huyết Chỉ Lam Tâm đi vào Vân Thần bên người, mặt mỉm cười chào hỏi. Lam Tâm sư tỷ. Vân Thần cũng là lễ phép chào hỏi, hai người tại Thiên Cực Sơn Tân Bí cảnh bên trong lịch luyện, được cho quen thuộc. Hiện tại lại muốn cùng đi Thiên Không Chi Thành, quả thật có duyên. Chỉ bất quá, bây giờ tiến vào Thiên Không Chi Thành 20 cái danh nghịch, Huyết Chỉ Lam Tâm tu vi có chút thấp, chỉ có địa vũ cảnh nhị trọng, bất quá, Vân Thần nhìn ra Huyết Chỉ Lam Tâm thần nghiệm lực có chỗ tăng lên, hiện tại đã đạt đến 33 giai. Cái này tốc độ tăng lên, xác thực có thể xứng cùng bố. Tự nhiên, cùng Vân Thần so ra cách biệt quá xa. 33 giai thần niệm lực, tăng thêm địa vũ cảnh nhị trọng tu vi, gặp được địa vũ cảnh tứ trọng có lực đánh một trận. Không nghĩ tới Vân sư đệ thần niệm lực tăng lên nhanh như vậy. Có người đồn, người đã là Thiên Cực Sơn đệ nhất thần niệm lực cường giả. Tuất chỉ làm tâm hâm mộ nói, 43 giai thần niệm lực, tại Thiên Cực Sơn đúng là đệ nhất tồn tại. Nhưng là Vân Thần lại không cho là như ở sáu và vậy bởi vì thiên cực sơn những cái này thần niệm lực cường giả đều là thiên vũ cảnh tu luyện pháp thuật cường hãn vật phẩm trên cơ bản đều gượng ép tu luyện thủ đoạn công kích khủng bố chuyện của tôi không giống vân thần dạng này thần niệm lực cường giả vẫn chỉ là tu luyện sơ cấp đạo thuật nếu là hắn hiện tại tu luyện pháp thuật cũng có thể tu luyện thiên vũ cảnh cường đại pháp thuật chỉ là hắn không muốn đi tu luyện trọng yếu hơn chính là thiên cực sơn cường đại thần niệm sư trên cơ bản đều là trận đạo sư luyện đan sư luyện khí sư cũng không có đem công kích phát huy đến cường đại nhất, chỉ có thể nói là thần niệm lực phụ trợ võ đạo. Lam tâm sư tỷ ngươi treo ta, ta thần niệm lực cũng không tệ lắm, nhưng là cũng không có chú trọng thần niệm lực. Một lòng trên võ đạo mặt, tu luyện pháp thuật cũng đều là cơ bản nhất mấy cái mà thôi. Vân thần cười cười nói ra, hắn có thể không muốn trở thành mục tiêu công kích, nói như vậy, không biết có bao nhiêu là thiên vũ cảnh võ đạo đại tông sư tới đối phó hắn, hắn tự tin có thực lực cùng địa vũ cảnh ngũ lục trọng cường giả chiến đấu nhưng không có mù quáng đến đi treo chọc Thiên Vũ Cảnh võ đạo đại tông sư. Đừng nói Thiên Vũ Cảnh võ đạo đại tông sư, coi như tới một cái địa vũ cảnh thấp trọng, chính mình cũng chỉ có nghe ngóng rồi chuồn. Hai người thấp giọng nói chuyện, theo những võ giả khác, chính là vân thần cùng ức chỉ làm tâm trạng tràng tiếp tiếp, hâm mộ không ít võ giả, đương nhiên cũng có rất nhiều ghen tị. Nhưng lại nhưng không ai chạy đến treo chọc vân thần. Diệp Tuyên thừa cùng Diệp Tuyền Cơ huynh ngồi hai người, đứng xa xa nhìn trong sân rộng vân thần cung khanh vân phong, đều chỉ có thể trợm mặt. Khanh Vân Phong căn bản cũng không có coi trọng nàng Diệp Tuyển Cơ, mà nàng lại từ bỏ Vân Thần nữa thích Khanh Vân Phong, bây giờ Vân Thần được vinh dự Thánh Võ Học Cung đệ nhất yêu nghiệt, thậm chí có thể cùng đại sư huynh Mặc Vô Thương sóng vai tồn tại. Nàng vậy được nghĩ đến, năm đó cái kia hèn yếu tiểu võ giả, vì nàng từ bỏ đọc sách đi vào Thánh Võ Học Cung, thường xuyên bị người khi dễ đều không có câu ván hơn nào, nàng còn ngoan tâm từ bỏ hắn. Hiện tại, Vân Thần đã là Thánh Võ Học Cung truyền kỳ vậy yêu nghiệt, vô số võ giả hâm mộ sùng bái đối tượng. Nàng chỉ có thể đứng xa xa nhìn, trong lòng có một loại xấu hổ cùng thất lạc. Nếu là năm đó không buông bỏ vân thần, hiện tại đứng ở trong sân rộng cùng hắn thân thiết người vẫn là nàng diệp tuyển cơ, chỉ là hiện tại nàng biết mình đã trải qua đã mất đi tư cách. Tiểu sư đệ, ngay lúc này, một đạo âm thanh vang rội vang lên. Nghe được cái này thanh âm, tất cả mọi người hướng thanh âm đầu nguồn nhìn lại. Nhìn thấy người thanh niên này thời điểm, đều là lộ ra một bộ sùng bái và cung kính thần sắc, bởi vì người này thanh niên chính là thánh võ học cung đại sư Minh mặc vô thương chỉ là hiện tại đã trở thành thiên vũ cảnh võ đạo đại tông sư đại sư huynh đại sư huynh vân thần nhìn thấy mặc vô thương trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt hướng mặc vô thương hành lễ chào hỏi hắn đã trải qua cảm nhận được mặc vô thương trên người khủng bố khí tức bá đạo mặc dù này khí tức có chút bất ổn nhưng nhưng cũng không phải địa vũ cảnh có thể so sánh được bởi vì mặc vô thương đã đạt đến thiên vũ cảnh tại vân thần hành lễ chào hỏi về sau. Tất cả nội môn đệ tử đều hướng mặc vô thương chào hỏi hành lễ. Chỉ là, tại chỗ có võ giả trong lòng rung động chấn kinh. Liên đại sư huynh đều thân thiết như vậy trước theo vân thần chào hỏi, có thể nghĩ đại sư huynh cùng vân thần quan hệ. Lần này, từ ta và lăng kiếm trưởng lão, còn có thanh phong trưởng lão dẫn đội. Đưa các ngươi tiến về thiên không chi thành, đã lâu không gặp, thực lực của ngươi tăng lên thật nhanh. Mặc vô thương đi vào vân thần trước mặt, cười cười nói. Cả ngươi hào khí vô cùng. Cái này chính là một cái rơi lạc quân chết làm gương ấu. Siêu. Siêu. Không chung, hai đạo tiếng xé gió vang lên. Chỉ thấy một cái ngự kiếm mà đến, một cái ngự không mà tới. Hai cái võ đạo đại tông sư, tại chỗ đệ tử nhìn thấy hai người, đều rất cung kính hành lễ, chỉ có mặt vô thương không có hành lễ, bởi vì hắn đã là võ đạo đại tông sư. Bái kiến lăng kiếm cung chủ. Bái kiến thanh phong trưởng lão. Thánh võ học cung tam đại phó cung chủ, lăng kiếm cùng sanh phong lần này tiến về thiên không chi thành đều là thánh võ học cung địa vũ cảnh đệ tử ưu tú nhất hy vọng các ngươi có thể là thánh võ học cung làm vẻ vang lăng kiếm mở miệng lớn tiếng nói đơn giản hai câu nói để hai mươi cái địa vũ cảnh cường giả nhiệt huyết sôi trào đệ tử định không cô phụ cung chủ kỳ vọng hai mươi cái địa vũ cảnh cường giả lần nữa cung kính hành lễ phía trên này sẽ xuất hiện thành tích của các ngươi tên của các ngươi hoặc là biến mất hoặc là danh dương thiên cực sơn Lăng kiếm hướng phía Thánh Võ Học Cung trong sân rộng cái kia một khối cao lớn thủy tinh màn hình chỉ xuống. Trong sân rộng, thủy tinh màn hình khoảng chừng cao 30 mét, rộng 20 mét, toàn bộ màn hình tất cả đều là thủy tinh chế tạo. Phía trên chớp động lên Thánh Võ Học Cung tin tức cùng một chút nhiệm vụ đơn giản. Các loại tin tức cũng sẽ ở phía trên cái này xuất hiện. Đương nhiên, Thiên Không Chi Thành sau khi mở ra, cái này thủy tinh màn hình liền chuyên môn công bố Thiên Không Chi Thành bên trong cường giả thứ tự cùng chiến tích. Chương Thanh phong trưởng lao sát ý, tức, tức, thánh võ học cung trên không, hai tiếng thanh minh vang lên, thanh minh thanh âm vang tận mây xanh, chấn động cái này đại địa. Ngay sau đó, một cỗ cường đại uy áp hạ xuống tới, uy áp trong nháy mắt biến mất. Xuất hiện ở tất cả mọi người trong tầm mắt là hai đầu phi hành yêu thú khổng lồ, thập tam gia yêu thú phi ứng, thánh võ học cung trưởng lão cấp bậc yêu thú, không thời điểm chiến đấu liền chuyên môn hộ tống đệ tử đi xa, chiến đấu thời điểm thực lực cường hãn khủng bố. Nhìn thấy hai đầu phi ưng, vân thần đám người đều là không hiểu. Hai mươi mấy người, một đầu phi ưng là đủ rồi, hai đầu phi ưng hơi cường điệu quá đi. Bất quá rất nhanh liền biết, lần này cần đi là vô biên hải vực Phật Hải Sơn Thiên không chi thành, khoảng cách xa xôi, còn muốn vượt qua hải vực, một đầu phi ưng lại hai mươi mấy người vượt qua hải vực vẫn là quá mệt mỏi, căn bản theo không chịu được nổi. Nếu là hai đầu phi ưng thay phiên lấy phi hành, vượt qua hải vực không khó lắm. Lại nói, Hai đầu phi ưng tương đương với hai cái cường đại thiên vũ cảnh võ đạo đại tông sư, tăng thêm lăng kiếm cùng xanh phong còn có mặc vô thương, tổng cộng là 5 cái siêu cấp cường giả, gặp được cường đại địch nhân cũng có thể nhiều một phần bảo hộ. Mười người một tổ. Chuyện của tôi. VN xanh phong mở miệng nói ra, nói chuyện thời điểm, liền để mặc vô thương dẫn người nhảy lên phi ưng. Hắn cùng với lăng kiếm mở đường, hai cái người mạnh mẽ nhất cùng một chỗ, đồng thời xuất thủ, liền xem như cường đại thiên vũ cảnh cũng phải trực tiếp miêu sát. An bài như vậy, không có người chút nào dị nghị. Liên Lăng Kiếm cùng Mặc Vô Thương đều không có chút nào cảm thấy không ổn. Nhưng là, Vân Thần vô ý ở giữa nhìn thấy Thanh Phong trưởng lão ánh mắt bên trong hiện lên một tia sát ý quỷ dị, cái này tia sát ý quỷ dị, để Vân Thần tâm thần run lên, cũng may Thanh Phong trưởng lão trong ánh mắt quỷ dị sát ý lóe lên liền biến mất, căn bản cũng không có người phát hiện. Vân Thần thần nghiệm lực 46 giai, không có người nào có thể giấu giếm được hắn cảm ứng. Phát hiện Thanh Phong trưởng lão trong ánh mắt sát ý Vân thần có chút không hiểu, bởi vì hắn cùng thanh phong trưởng lão không quen, không biết thanh phong trưởng lão tính cách, lại nói, thanh phong trưởng lão là Thánh võ học cung tam đại phó cung chủ, tự nhiên mọi chuyện là học cung. Lập tức, vân thần bản thân coi là mình cả nghi quá rồi. Đối vừa mới thấy cũng bình thường trở lại, hoàn toàn không có để ở trong lòng. Tất cả mọi người ngồi ở phi ương cóng lên, phi ương xoay quanh mà lên, trực trùng vân tiêu, nhanh chóng chỉ lên trời tế phi hành mà đến, trong chốc lát, Thánh võ học cung đã bị bỏ lại đằng sau cuối cùng biến mất ở ánh mắt bên ngoài. Tại Vân Thần bên này, có Bất Chỉ Lam Tâm, Nam Phong Vũ, Đầu Ngày Vĩ, Lý Chính Dương, mấy người đều là từ Thiên Cực Sơn Tân Bí cảnh bên trong đi ra, còn có mấy cái Địa Vũ cảnh thập trọng cường giả, Mạc Vô Thương dẫn đội. Ở trên phi ương mặt, Vân Thần cùng Mạc Vô Thương hai người giao lưu tâm đắc tu luyện. Mạc Vô Thương bản thân liền là Địa Vũ cảnh thập trọng đỉnh phong siêu cấp cường giả, vì tu luyện vũ khí cường đại cố ý tại Địa Vũ cảnh Lãng Động 2 năm, tăng thêm Vân Thần cho hắn ma hồn quả, Để hắn nhất cử trở thành thiên vũ cảnh. Hơn nữa đạt tới thiên vũ cảnh về sau, thiên phú so trước kia càng thêm cường đại. Dựa vào hắn hiện tại thiên vũ cảnh nhất trọng tu vi, liền xem như gặp được thiên vũ cảnh tam trọng tứ trọng đều có lực đánh một trận. Đại sư huynh, ngươi làm sao không đợi xuống? Dựa vào thiên phú của ngươi thực lực, tiến vào thiên không chi thành tuyệt đối có thể có được đệ nhất. Quất trì lam tâm tò mò hỏi mặc vô thương. Đây cũng là vô số địa vũ cảnh cường giả muốn biết sự tình. Thiên không chi thành là cường giả sân khấu, càng là mượn cái này trước võ đài hướng Nam thiên vực, mặc vô thương dạng này thiên tài, hẳn là có thể nghĩ đến a, vì sao ở thời điểm này muốn đột phá đến thiên vũ cảnh? Các ngươi nghĩ đến quá tốt rồi, coi như ta không đạt tới thiên vũ cảnh, tiến vào bên trong về sau, nghĩ ra được đệ nhất cũng rất gian nan. Lần này tiến vào bên trong, chí ít có năm cái cường giả ta không có năm chắc chiến thắng, các ngươi nhất thiết phải cẩn thận, tận lực hắn lách qua bọn hắn, lại nói, ta coi như đạt tới thiên vũ cảnh cũng có thể đi Nam Thiên Vực. Lần này Thiên không chi thành về sau, ta liền muốn tiến về Nam Thiên Vực. Mặt vô thương trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Đối với mình những sư đệ này sư muội, hắn xem như đại sư huynh, tự nhiên đến nhắc nhở bọn hắn, miễn cho bị thế lực khác siêu cấp thiên tài cho ngơ ngơ ngác ngác cho mặt sát. Dựa vào hắn thế lực bây giờ tu vi cùng thiên phú, đi Nam Thiên Vực tự nhiên có khảo hạch tư cách. Vô cực Thánh Cung Tiếu Thiên Hoa, Thiên Ma Điện Ứng Thiên Phong, Thần Kiếm Sơn Trang Liên Ngẫu. Thiên thánh giáo Nam cung lăng, vạn yêu chi môn nứt bá thiên. Vân thần mở miệng nói ra, mấy cái này đều là cường đại nhất địa vũ cảnh thập trọng siêu cấp thiên tài. Mấy cái này ở trong tông môn của mình mặt địa vị chính là mặc vô thương một dạng tồn tại. Liên mặc vô thương cũng không có nắm chắc đem bọn hắn chiến thắng. Trừ cái này mấy cái, còn có cái khác siêu cấp thiên tài, từng cái đều cực kỳ cường hãn, đều là khanh vân phong dạng này nhân vật khủng bố. Muốn lần này thiên không chi thành một nhóm bên trong sống sót, hy vọng quá mức nhỏ bé. Chứ những thứ này ra nhân chi bên ngoài, còn có thập bát quốc, ba mươi tam đại gia tộc, ba mươi sáu đại tông môn, bên trong đều có không ít thiên chi kiêu ở mẹ ịp sầm tử, có thể nói, lần này tu vi của các ngươi thực lực yếu nhất. Các ngươi cơ hồ liền trở thành tất cả mọi người săn giết đối tượng, cho nên các ngươi đến muôn vàng cẩn thận, cung chủ nói qua, chỉ cần các ngươi có thể an toàn đi ra chính là lớn nhất thành tiểu. Mặc vô thương nói nghiêm túc, một đám địa vũ cảnh thập trọng siêu cấp thiên tài tiến vào thiên không chi thành. Bên trong xuất hiện mấy cái địa vũ cảnh 234 ngũ trọng thiên tài, khẳng định bị nhìn thành tốt nhất nắm quả hương mềm.